Uy hai chương 1541, thành tế Liêu truy tung kiếm dấu vết. Chương 1541, thành tế Liêu truy tung kiếm dấu vết. Minh Thái Hư trong lòng tính toán một phen, nói như vậy, hắn đối với tộc quần tầm quan trọng vẫn còn rất cao. Minh Ngao Thế Tôn Tô trông có mạnh, đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, ha ha cười nói, Thái Hư, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần bắt được Thánh nhân sống thi, ngươi tựu có một đầu chiến lực cực mạnh luận thì, địa vị không nói sánh vai đại trưởng lão, ít nhất có vượt qua phần lớn thế tôn, ngay cả ta đều ở ngươi dưới. Hơn nữa, hấp thu nó Thánh thi khí rèn luyện bản thân, tu vi của ngươi cũng sẽ có rất lớn đề cao thậm chí có khả năng vượt qua hoàn oan huyết cảnh, tốc hành hoàn cốt tầng thứ. Minh Thái Hư không khỏi hô hấp có chút ồ ồ, bất quá trong nháy mắt tựu bình phục lại, cố nén nội tâm kích động nói, "Minh Ngao trưởng lão nói chuyện này, cho dù ta bắt được Thánh thi, cũng có nhớ kỹ ngươi đối với ta chúng nó." "Cái gì ở ngươi phía trên lời nói, ngàn vạn nghĩ ngươi nói." Minh Ngao ha ha cười một tiếng, lấy hắn thế tôn tâm cảnh, Minh Thái Hư trong lúc này tâm kích động, bề ngoài bình tĩnh bộ dáng, tự nhiên là biết rõ một hai. Đang lúc này, một cái Minh tộc thị vệ tiến vào trong khách sảnh. "Bẩm báo Minh Ngao trưởng lão, Thái Hư công tử." Ở đen cốc nhất đái, tìm voi đội phát hiện Thánh thi hơi thở. Minh Thái Hư đột ngột một tiếng đứng lên, trên mặt vui mừng nhảy ra, "Tốt, nhanh lên triệu tập nhân thủ, đi trước bắt. Đợi một chút." Minh Ngao Thế tôn đối với người thị vệ kia hỏi, "Minh Đồ, còn có ai biết thánh thi tin tức?" Minh Đồ nói, "Trừ thuộc hạ ở ngoài, cũng chỉ còn lại có vẫn bị Vây Đen cốc tìm vài đội." "Ừ, ta hiểu được. Ngươi lui ra đi, chuyện này cần phải giữ bí mật, ai cũng không cho phép tiết lộ." Minh Ngao Thế tôn ra lệnh, nhưng ngay sau đó bình lui Minh Đồ, chuyển hướng Minh Thái Hư, "Thái Hư, chuyện này không nên quá mức khoa trương, trong tộc năm nghĩa ngươi lần này cơ hội có khối người. Theo ta thấy, vẫn còn là hai người chúng ta một mình đi trước cho thỏa đáng." Minh Thái Hư cũng là nhất thời kích động. Nghe được Minh Ngao đề nghị, lúc này mới chợt hiểu ra đầu, Minh Ngao trưởng lão nói rất đúng. Chuyện này đúng là muốn giữ bí mật, vạn nhất để lộ tiếng gió sẽ bằng thêm biến số. Lập tức, Minh Thái Hư cùng Minh Ngao hai người, tiệm tung mật tích. Ở không người biết được dưới tình huống, ra khỏi thành Thế Liễu, một đường hướng Nam Vương Đen cốc chạy tới. Hai ngày sau, thành Thế Liễu bầu trời, xuất hiện một cái áo lam thanh niên thân ảnh. Hắn chính là nhận được cận cổ truyền âm sau, chạy tới thành Thế Liễu, nghị muốn ám sát Minh Thái Hư Hứa Dương. Sở dĩ đem Minh Thái Hư làm năm tên mục tiêu bên trong thứ nhất, là bởi vì hắn địa vị tối cao có thể dụ phát minh tộc cừu hận sâu nhất trọng, nếu như trước hết giết những người khác. Minh Thái hư chiếm được tin tức, rất có thể trốn dấu đi, khi đó đi nơi nào tìm hắn. Minh tộc người cũng là một thân hắc bảo, bản thân ta là cần biến mặc một phen, nếu không quá mức làm người khác chú ý. Hứa Dương ở giữa không trung mây mù che giấu bên trong, trừ đi áo ngoài, đổi lại một thân rộng rãi hắc bảo. Minh tộc chỉ có thân hóa hắc vụ năng lực ở ngoài, cùng nhân tộc ở hình dáng tướng mạo thượng cũng không quá lớn khác nhau. Hơn nữa, Minh tộc người không giống ngựa thú tộc có tộc văn ở mi tâm, một cái là có thể nhìn ra cùng nhân tộc bất đồng. Hứa Dương ngụy trang Minh tộc người, chỉ cần không ra tay, cũng chưa có sở hở. Quang huyền lực bao trùm bên ngoài thân, rất nhỏ chết xạ ánh sáng, Hứa Dương thân ảnh nhất thời ẩn nặc xuống tới, lặng lẽ đáp xuống thành tế Liễu Trung, một cái không người nào không hạng bên trong. Minh thái hư nếu là minh tộc đại nhân vật cháu ruột, hiện đang ở viện nhất định không phải là tầm thường nhân gia. Hứa Dương triệt hồi quang huyền lực, miễn cho bị người phát giác khác thưởng huyền lực ba động, lộ ra một bộ hắc bảo hình tượng, hướng thành tế Liễu đường cái bên trong đi tới. Trải qua một thời gian ngắn tra tìm, Hứa Dương rốt cục xác nhận thành Bắc một chỗ xa hoa trang viên. Hắn thử trang viên sau tường cách không bay qua, vô thanh vô tức đi lén vào hậu viện bên trong. Phòng ngủ, khách sảnh, thư phòng. Hứa Dương chung quanh tìm kiếm, nhưng không có tìm được Minh Thái Hư tung tích. Không chỉ có là Minh Thái Hư không có ở đây, ngay cả bên cạnh hắn cái kia nhị tiếp thế tôn, cũng cảm ứng không tới hơi thở. Hứa Dương cau mày suy tư, chẳng lẽ nói, hai người cũng không ở chỗ này. Đô nhiên, phía ngoài tiếng bước chân vang lên, nhưng ngay sau đó một cái minh tộc người ôm một chồng chất thư từ, đẩy cửa tiến vào trong thư phòng. Hắn và Hứa Dương liếc nhau một cái, không khí vào giờ khắc này ngưng trệ một cái chớp mắt. Sau một khắc, kia minh tộc người há mồm muốn hô Hứa Dương xuất thủ cực nhanh, một ngọn gió thật dài tát trực tiếp phát thảo trúng người nọ cổ, đem kéo đến bên cạnh. Cổ bị quấn trế, cái này minh tộc người gọi, bị buồn bực ở trong cổ họng, hóa thành một tiếng kêu đau đớn. "Minh thái hư ở nơi đâu?" Hứa Dương quát hỏi. Kia minh tộc người thần sắc có chút bối rối, khổ nỗi miệng bị Hứa Dương huyền lực che lại, chỉ có thể lắc đầu liên tục. Hứa Dương khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó từ trên giá sách giật xuống một tờ da thú giấy, đồng thời ném cho hắn một cây viết, nói: "Viết ra." Dáng có dấu diễm, lập tức sẽ chết. Minh tộc người huyền lực bị phong ấn, không cách nào hướng ra phía ngoài cảnh báo. Hắn chiến chiến địa cầm lấy bút, viết xuống một hàng chữ. Hứa Dương nhìn ký dưới, người này viết chính là tiểu nhân chẳng qua là chịu trách nhiệm công tử thư phòng, hắn thường ngày sự vụ ta một mực không biết. Hứa Dương đổi ý nghĩ, chuyển ấm hỏi, "Minh thái hư tiến nhiệm nhất tâm phúc là ai?" Người này vội vàng viết xuống bốn chữ, "Minh Mao trưởng lão." Hứa Dương lắc đầu nói, "Ta nói, là trước mắt còn đang trang viên bên trong, có thể tìm đến người." Người nọ suy nghĩ một chút, cuối cùng viết xuống bốn chữ, "Minh Đỗ tổng quản." Hứa Dương gật đầu, biết rồi tên, đối với hắn mà nói hết thảy tiểu đơn giản rất nhiều. Hắn một cái trùng đau nhẹ nhàng cắt ở nơi này, mình tộc người cái góc, nhất thời người này bất tỉnh đã ngủ, bị Hứa Dương chuyển đến trong góc. Hứa Dương lôi kéo Hắc Bảo, tựa đầu mặt che lấp. Hắn cả người hơi thở biến đổi, linh hồn hơi thở đã cùng té xỉu quá khứ cái kia minh tộc người giống nhau như lúc, đây chính là chú hồn vật mô phỏng. Nhưng ngay sau đó, Hứa Dương lấy về lực biến thanh âm, dùng cái kia té xỉu quá khứ minh tộc người âm điệu kêu lên, "Minh Đồ tổng quản, Minh Đồ tổng quản, công tử truyền đến mật hỏi, muốn ngươi đáp lời." Này tiếng la truyền khắp cả tòa trang viên, sở hữu ở trong trang viên minh tộc người cũng la ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nghị luận rối rít. "Lại ai như vậy mà đất?" Nghe thanh âm, hình như là Minh Thương. Hắn bình thản nhất nhấc an, hẳn là công tử huấn hắn hai câu, bị làm cho sợ đến hồn bất phụ thể, lúc này mới đẩy trời loạn cho. Cái này, Minh Đồ tổng quản nhất định phải mắng to hắn một đứa. Minh Đồ mặt đen lên, nhanh chóng chạy tới thư phòng, đẩy cửa vào. "Minh Thương, ngươi rốt cuộc có hiểu quy củ hay không?" mặt hỏi mặt hỏi, "muốn khoa trương cầm đi tất cả mọi người biết không?" Bất thành khí độ. Xong, hùng hùng hổ hổ bên trong, Minh Đồ làm mất đi Minh Thương kia quen thuộc hơi thở sau, phát hiện một tờ sa là mặt. Thừa Dương khẽ mỉm cười, tản đi chú hồn vật mùi trang, một chảo lấy ra vô hình hút nhiếp lực lượng giữ rỗi tuân, trong nháy mắt đem Minh Độ đổ tiếng kinh hô buồn bực ở trong cổ họng. Nguyên lực nhập vào cơ thể ma pháp, Minh Độ chỉ một thoáng cả người tê dại. Quy 2 chương 1542, cận thái lai đoạt cung hỏi tội. Chương 1542, cận thái lai, đoạt cung hỏi tội. Ta nói, ngươi viết, có đối phó minh thương kinh nghiệm, Hứa Dương ở như thế nào bảo đảm con ngồi không mở miệng dưới tình huống cho ra trên tin báo, lộ ra vẻ lại càng cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chỉ bất quá, cái này Minh Độ tầng quản, tựa hồ độ minh thương khó giải quyết một chút, không muốn phối hợp. Ba một tiếng Minh Đổ bộc nạt trong tay bút, một đôi con người gắt gao ngó chừng Hứa Dương, đồng thời bên trong mi tâm, năng nhiên lao ra một cỗ tâm thần lực lượng, vọt tới Hứa Dương. Có ý tứ. Cái này Minh Đổ tu vi, là vô địch huyền hoàng cảnh giới, coi như là không kém, nhưng ở Hứa Dương trước mắt, vẫn còn là không đáng giá nhất tới. Hung chi so đấu tâm thần tu vi, hắn càng không khả năng là Hứa Dương đối thủ. Oen. Hứa Dương tâm thần lực lượng trong nháy mắt bộc phát, mênh mông như biển. Minh Đổ con ngươi đột nhiên trợn to, hắn bắn ra tâm thần lực lượng bị trực tiếp đánh nát, cả đầu óc cũng trở nên hỗn loạn. Rất đáng tiếc, nếu như ngươi giống như Minh Thương nghe lời, còn có thể xung sót. Hứa Dương lớn vươn tay ra, trầm giọng quát lên, đoạt tâm chi thuật. Bàng bạc tâm thần lực lượng, trong nháy mắt xông vào Minh Đồ thức hải, tựa như một thanh khổng lồ cây chổi, rõ ràng vô cùng địa quét qua Minh Đồ trí nhớ chỗ sâu. Một đoạn đoạn trí nhớ mảnh nhỏ, bị Hứa Dương bắt được, sau đó giải xem trở thành hình ảnh. Trong chuyện này, có tổn thất không ít tin tức, bất quá đối với không phối hợp Minh Đồ, Hứa Dương cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể dùng loại này bá đạo vô cùng thủ đoạn, thu hoạch hắn muốn biết tin tức. Rất nhanh, Hứa Dương chân mày giãn ra. Hắn vận khí không tệ, từ Minh Đồ tán loạn trí nhớ mảnh nhỏ chung, chiếm được muốn biết tin tức. Tiễn tay để xuống đã hai mắt trắng dã Minh Đồ. Thứa Dương đem tâm thần ba động, thanh âm cũng điều chỉnh đến minh độ tần số, cao giọng nói: "Mọi người không được bước vào thư phòng nửa bước, người vi phạm lấy tộc quy luận xử." Trong trang viên mọi người, trong lòng kính sợ sợ, cách thư phòng xa rất nhiều. Thư phòng cửa sổ linh mở ra, một đạo hắc ảnh nhảy ra, Thứa Dương hai ba lên xuống, liền từ trang viên bên trong bộ chạy. Ánh mắt của hắn sáng quắc, nhìn về phía thành tế Liễu phía nam. Hắc cốc, thánh nhân thi thể. Xem ra minh tộc tính toán không nhỏ, bản thân ta muốn kiến thức kiến thức. Thứa Dương trong khi lẩm bẩm lầu bầu, thân pháp triển khai, một đạo độn quang hướng nam bay đi. Thành xa chỉ, vương cung bên trong. Cận Lang tổng quản gần nhất vô cùng đắc ý ở chủ nhân cận cổ đại nhân Vinh dự trở thành đại thống lĩnh sau, Cận Lang rốt cục hấn diện, chiếm được vô số tộc nhân lấy lòng, thỉnh thoảng còn sẽ có một chút cung phụng bảo tay, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua vô cùng dễ chịu. Song, nay nay thật tốt theo một nhóm người đến, hoàn toàn kết thúc. Một đám nữ thú tộc người, ở một gã sắc mặt sầm giọng. Mâu quang đốt người lão giả Suất lĩnh, trực tiếp bước vào trong vương cung. Bất luận người nào tiến lên ngăn trở có hỏi, lão giả kia chỉ là một cái quét qua đi, trong ánh mắt ẩn chứa bàng bạc tâm thần uy áp, kêu trực tiếp đem đệ sợ, bị làm cho sợ đến cả người mồ hôi lạnh lui về phía sau. Chuyện chính diện Cận Lang nơi này Hắn đầu tiên là sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó giận dữ. Lúc này đi ra nội cùng, nên về phía trước đi. Không biết vị nào trưởng lão giá lâm. Nơi này là tộc chủ thân phong cận cổ đại thống lĩnh chủ sở. "Kính xin không cần quá đáng." Cận Lang lớn tiếng nói. Kia sắc mặt lạnh như băng lão giả, nhìn về phía Cận Lang, thản nhiên nói, "Nơi này là ngươi quản sự." "Lão phu Cận Thái Lai, phụng Cận Thái Khôn trưởng lão chi mệnh, tới đây tra rõ tộc nhân Cận La bị giết hại chuyện." Cận Lang vừa nghe Cận Thái Khôn, tên Cận Thái Lai, nhất thời âm thầm tiêu khổ. Bọn họ đều là Cận La một ít mạch trưởng lão. Trong đó Cận Thái Khôn trưởng lão là bốn kiếp thế tôn. Cố kỵ mặt mũi không có tự mình chạy tới, nhưng là phái ra vị này cận thái lai trưởng lão, đồng dạng là một vị thế tôn. Mặc dù chỉ có thế tôn sơ cảnh, nhưng thế tôn chính là thế tôn. Có huyền hoàng cường giả khó có thể với tới đáng sợ lực lượng cùng quân thế. Cận thái lai trưởng lão, đây là một hiểu lầm. Cận Lang đống lên nụ cười, vắt hết hốc điệu tổ trước tiếng nói. Hiểu lầm? Cận thái lai cười lạnh một tiếng, nhà ta La Nhi bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, nếu không phải hắn mấy thân vệ chỉ chứng nhận, ta còn tưởng rằng là minh tộc người đã hạ thủ, lại như vậy tản nhận đáp độc. Ngươi không xứng với cùng ta nói chuyện, gọi cận cổ đi ra ngoài. Này Cận Lang suất mồ hôi trán, nói: "Cận Thái Lai trưởng lão, cận cổ đại thống lĩnh đang đang bế quan tu luyện, không tha quấy rầy." Cản rỡ. Cận Thái Lai phía sau có một huyền hoàng cao thủ cả giận nói, cận cổ ỉ vào bản thân bị tộc trưởng coi trọng, liên trưởng lão cũng không để vào mắt. Đừng nói là hắn, chính là cận câu đại thống lĩnh, thấy được cận Thái Lai trưởng lão, cũng muốn một mực cung kính. Lời này không sai, ngựa thú tộc trung trưởng lão địa vị, gần với tộc chủ, cho dù là đại thống lĩnh, cũng không dám ở trưởng lão trước mặt cản rỡ làm. Cận Lang bị trước mắt đám người kia hung hãn khí cơ, đâm vào trong lòng phát rét, vội vàng nói: "Cận Thái Lai trưởng lão, mời chờ." Tiểu nhân đi mời bày ra. Cũng không lâu lắm, Cận Lang thủ vẻ mặt đưa đám đi ra ngoài, nói: "Cẩn Thái Lai trưởng lão, cẩn cổ. Cẩn cổ đại thống lĩnh, hắn nói hắn đang bế quan đột phá cảnh giới, nếu như bỏ vợ nửa trừng, có cô phụ tộc chủ giãy yêu. Ta xem các ngươi là chẳng sống." Cẩn Thái Lai phía sau, một đám huyền hoàng cao thủ giận dữ, sẽ phải tiến lên, đem Cận Lang bắt lại. Cẩn Thái Lai hơi giơ tay lên, nhất thời phía sau tất cả mọi người yên tĩnh lại. Cẩn Thái Lai sắc mặt không có thay đổi, thế tôn cấp hàm dưỡng đã để cho hắn sẽ không hỉ nộ hiện ra sắc. Bất quá, hắn sâu trong nội tâm, cũng là lửa giận đừng được. Rất tốt, rất tốt sao? Cận cổ đại thống lĩnh người bị trọng trách, nhưng bệ quan đột phá, này nước xa chỉ chiến cuộc, nên do ai tới trấn khống? Chẳng lẽ là ngươi? Cận Thái Lai nhìn về phía Cận Lang, cười nhạo nói, Cận Thái Lai phía sau một đám huyền hoàng cao thủ cất tiếng cười to. Cận Lang có chút lúng túng nói, Thái Lai trưởng lão rêu cợt, tiểu nhân có gì năng lực, dám chưởng khống đại cục? Kia là được rồi. Cận Thái Lai ngắt lời, lạnh lùng nói, nếu không người nào chủ trì đại cục, vạn nhất minh tộc công tới, người nào gánh vác trách nhiệm này? Cận cổ đại thống lĩnh bỏ rơi nhiệm vụ, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Người tới? Cận Thái Lai phía sau một đám huyền hoàng Rối rít tinh thần phấn chấn, ở đêm này xa chỉ vương cùng toàn bộ vây quanh, bắt lại cận cổ sở hữu thuộc hạ, chờ đợi phát lạc. Dạ, có một huyền hoàng cao thủ thấp giọng hỏi thăm, trưởng lão, có hay không đem con chó kia cái giám đại thống lĩnh cũng đều bắt được tới. Nay cũng không cần, cận thái lai nhàn nhạt nói, hắn yêu bế quan, vậy thì bế quan đi đi. Nay nước xa chỉ chiến cuộc, tạm thời tùy lão phu chỉ huy. Bất quá, cận cổ những thứ này bộ chúng, khắc để cho bọn họ thanh nhàn. Tiên kia huyền hoàng cao thủ hồi ý, cười hắc hắc nói, thuộc hạ hiểu, sau đó sẽ đem cận cổ thuộc hạ dẫn tới cận cổ bế quan trụ sở lúc trước, các huynh đệ thay nhau hừ hạ. Ta cũng không tin, kia cận cổ còn có thể ngồi được ở. Sa chỉ vương cung, một trận náo loạn. Vốn là lấy cận cổ thủ hạ một ít trăm đỉnh huyền hoàng thân vệ thực lực, hoàn toàn có thể đủ ngăn trở những thứ này đồng tập cao thủ. Nhưng đối với bên nhiều hơn một thế tôn cương giả, lập tức khiến cái này thân vệ mất đi chống cự dư khí, bị nhất nhất bắt lại. Quy 2 chương 1543, nhập thánh mộ minh ngạo tâm cơ. Chương 1543, nhập thánh mộ, minh ngạo tâm cơ. Thành đế Liêu Nam, thành Sa chỉ Bắc, trong lúc có một ngồi dãy núi vẩn quần khe, chu vi ước chừng ngàn dặm. Này tấm trong sơn cốc, sinh trưởng đen nhánh cây rừng, cành lá rậm rạp. Cho dù là khí trời chuyện tốt sau giờ ngọ, bước vào này tấm cốc trống đất, cũng có thể cảm thấy một cỗ thấm vào cốt tủy lạnh lẽo. Hơn nữa, ở đạp vào sơn cốc sau, nửa ngựa đầu nhìn bầu trời, tiểu sẽ phát hiện bầu trời cũng mờ mờ rất nhiều. Hắc cốc tên, chính là do cái này được đến. Hứa Dương ở tối răng răng trong rừng rậm đi lại, bước nhanh chóng rất nhanh, tựa như một đầu kiếm ăn săn bão. Này tỏ khắp ở trong không khí lạnh lẽo, tựa hồ là âm khí. Hơn nữa, âm khí đang dở đổi theo thời gian, nhanh chóng tăng thêm. Chỉ có một giải thích, đó chính là nơi đây bị móc mở ra một tòa cổ mộ châm tích ở trong đó âm khí tán dật đi ra. Hứa Dương ánh mắt sáng lên. Đã như vậy, chỉ cần hướng âm khí nồng nặc nhất khu vực đi tới, nhất định có thể tìm tới Minh Thái Hư hai người. "Công tử, cái này mộ đạo miệng chính là thánh thi ba độc nơi phát ra." Nhìn dáng dấp, nó còn đang trong mộ ngủ say, chưa từng rời đi. Một gã minh tộc tìm tòi đội viên, thấp giọng bẩm báo nói. "Rất tốt, mấy người các ngươi cũng có công người, trở lại tộc quần bên trong, ta tất làm trọng thưởng." Minh Thái Hư âm chỉ ánh mắt quét mắt mấy tìm tòi đội viên, "Bất quá, tìm được thánh thi của mộ chuyện tỉnh, không cho phép để lộ cho bất luận kẻ nào. Nếu không có vấn đề, túi bay là hỏi." cũng nhớ rõ ràng sao. Mấy minh tộc tìm tòi đội viên này nảy nảy luôn miệng, Minh Ngao ho khan một tiếng nói, "Được rồi, các ngươi sẽ theo công tử cùng ta, cùng đi thăm rõ mộ đạo." Mấy người hai mặt nhìn nhau, vẹn vẹn từ mộ đạo bên trong truyền lại ra âm khí, làm cho người ta cảm giác tụu trong lòng sợ hãi. Tiến vào trong huyễn mộ thăm dò, nguy hiểm thật lớn. Hơn nữa, nhìn Minh Thái Hư cùng Minh Ngao trưởng lão bộ dạng, tựa hồ sẽ không để ý cẩm bọn họ làm dò đường thạch, thời khắc mấu chốt có lẽ có coi bọn họ là làm bỏ con cũng nói không chừng. "Này, tiểu nhân thân thể có chút khó chịu, sẽ không tiến vào, mời trưởng lão cùng công tử khoan thứ." Một cái tìm tòi đội viên bỗng nhiên nói, mấy người khác cũng học theo, liên tục quỳ gối. Các ngươi dám kháng mệnh? Minh Ngao Thế Tôn trừng mắt, một cỗ to uy áp tỏa khắp ra. Hừ. Tộc Phi nói rõ, kháng mệnh mất tuân, cách sát vật luật. Hắn một trường đánh ra, ba phủ 10 trượng vung tròn, mấy cái tìm tòi đội viên nhất thời thành mấy tờ bánh thịt. Làm xong một bước này, Minh Ngao Thế Tôn phủi tay, Thái Hư, những người này không thể để cho chạy, bọn họ cũng không phải là tâm phúc, không thể dễ dàng tin nhiệm. Thánh nhân Cổ Thi đang mang trọng đại, nửa cẩn thận cũng không quá đáng. Minh Thái Hư gật đầu thụ giáo, Minh Ngao trưởng lão suy nghĩ chu đáo chặt chẽ. Hứa Hư ghi nhớ, hai người một trước một sau, trực tiếp bước vào mộ đạo bên trong. Khi hắn cửa tiến vào chỉ chốc lát sau, Hứa Dương thân ảnh từ chắc bên khe núi chui ra. Thật ác độc thủ đoạn, minh tộc nội bộ. Tất nhiên đạo ngự thú tộc còn muốn tàn nhẫn vô tình, diện sạch nhân tính. Hứa Dương nhanh chóng đi tới mộ đạo bên trong, cảm thụ được nồng nặng tâm khí, thầm suy nghĩ, thành thi ba động. Bọn họ rốt cuộc làm sao dò xét ra tới? Xem ra minh tộc đối với thi thể nghiên cứu, thành tựu không cần a. Hứa Dương lắc đầu, đem không liên quan ý niệm trong đầu gạt ra, nhưng ngay sau đó nhảy vào mộ đạo bên trong, đi thẳng về phía trước. Ngừng Minh Ngao nhíu nhíu mày, phất tay ý bảo Minh Thái Hư dừng lại. "Minh Ngao trưởng lão, ta đã có thể rõ ràng cảm ứng ra Thánh Ti hơi thở, vì sao phải dừng lại?" Minh Thái Hư không giải thích được nói. Minh Ngao lông mày nhíu chặt, đột nhiên hướng về phía phía sau hẹp dài Dũng Đạo lớn tiến quát, "Người nào? Đi ra ngoài." Đang khi nói chuyện, hắn bàn tay to thăm dò, một cỗ hùng hậu vô cùng hấp xạ lực đạo, hướng tối như mực Dũng Đạo giữ rọi tôn. "Ha ha, không hổ là nhị kiếp thế tôn." Một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm vang lên, nhưng ngay sau đó một tiếng nổ vang, Dũng Đạo rung động. Minh Ngao thế tôn bắt buộc phải có một trảo bị người lấy hùng hậu cương lực, vững vàng chợt tiêu. Mà theo cái này đối binh, Hứa Dương cũng nửa giấu không được thân hình, từ chỗ tối đi ra. Hứa Dương trong lòng âm thầm kinh dị, cái này Minh Ngao quả thật không hổ danh nghị kiếp thế tôn thực lực, có thể từ nơi bóng tối đem mình cho bắt được, khả năng tất nhiên không thấp. Mà Minh Thái Hư hoảng sợ trong lòng, so với Hứa Dương không thể ít. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, như thế bí ẩn hành động, thế nhưng sẽ có người một đường theo tới. Người nào? Lại còn giấu đầu lòi đuôi. Minh Thái Hư chợt quăn lên, hắn thấy Hứa Dương một thân hấp bảo, áo trùm che mặt, còn tưởng rằng là đồng tộc người trước tới quấy rối, để cho hắn không cách nào thu thánh thi. Minh Ngạo phất tay ngừng Minh Thái Hư, hắn trước mặt sắc có chút ngượng trọng, Thái Hư, người này có chút không đúng, hắn không phải là Minh tộc người. Thửa Dương bình tĩnh nói, ta là ngự thú tộc người, phục mệnh tới giết Minh Thái Hư. Ngươi nói láo. Minh Ngạo con ngươi chuyển động, lạnh giọng quát lên, nếu như ngự thú tộc muốn giết Thái Hư, tuyệt sẽ không phái ra người như vậy một cái ngay cả thế tôn cũng chưa tới tiểu bối, nhất định sẽ xuất động mạnh hơn ta thế tôn cao thủ, tỉ như tam kiếp thế tôn. Nói cách khác, ngươi không phải là ngự thú tộc người. Vậy là ngươi người nào? Thửa Dương lắc đầu. Minh Ngạo không hổ là thế tôn, suy nghĩ cực kỳ chu đáo chặt chẽ, sẽ không bị biểu tượng mê hoặc, một lời tiểu vạch Trần Hứa Dương nói dối. Dù sao này trong cổ mộ, âm khí nồng đậm, căn bản là không cách nào truyền lại tin tức cho ngoại giới, Hứa Dương vén lên áo choàng, đã như vậy, vậy thì tự giới thiệu mình một phen sao? Tại hạ Hứa Dương, xuất thân nhân tộc, mục đích lần này, đích xác là vì đánh chết Minh Thái Hư. Quả nhiên, người là nhân tộc. Ở loại bỏ minh tộc, lư thú tộc này hai loại khả năng sau, Minh Ngạo trên thực tế đã xác định thân phận của Hứa Dương, ngươi muốn giết Thái Hư, rốt cuộc có cái gì động cơ? Ta hiểu được. Ngươi muốn tiếp tục gây xích mích ngữ thú tộc cùng minh tộc chiến tranh. Quả nhiên là nhị kiếp thế tôn, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, Thứa Dương thán thở nói, vốn là ta chỉ cần giết chết Minh Thái Hư, nhưng là hiện tại, ta phải đem ngươi đều đánh chết. Hừ, lớn lối. Minh Thái Hư ha ha cười một tiếng, hắn đã hoàn toàn khôi phục trấn tĩnh, Thứa Dương đúng không? Ngươi có lẽ là nhân tộc tính ra thượng thiên tài, bất quá chỉ bằng ngươi, nghĩ muốn giết ta cùng Minh Ngao trưởng lão, đó là người si nói nhộng. Chỉ bằng nhân tộc cái kia chút thực lực, căn bản không xứng với ở Dành Châu này tầm lớn bản cỡ thượng, cùng minh tộc, ngữ thú tộc đánh cờ. Tần độ cuối cùng một đoạn yên lặng thời gian thật tốt, tội gì còn tới tự chịu diệt vong. Minh Thái Hư nói, đúng là đại biểu hai tộc trước mắt thân thái. Bất kể là minh tộc, vẫn còn là ngự thú tộc, cũng không có đem người tộc để vào trong mắt. Dĩ nhiên từ trên thực lực nói, bọn họ cũng đúng là có tư cách này coi rẻ nhân tộc. Thái Hư, không cần nhiều lời, cùng giọng như vậy tiểu bối, ta cũng đã gặp không ít, cũng là thuận bượm xôi gió điệu lớn lên, có chút thực lực tựu cảm giác mình có thể nghịch thiên làm. Minh Ngao lạnh cười nói, đối đại rất hàn rồi, chúng ta tiếp tục đi tìm thánh nhân cổ thi. Đang khi nói chuyện, Minh Ngao đã làm một bước bước lên, một quyền trọng như núi, hướng Hứa Dương quanh đi đi quy 2 chương 1544, hành thi 7 thánh thi hồi phục. Chương 1544, hành thi 7, thánh thi hồi phục. Hứa Dương đã sớm chiến lực toàn bộ khai hỏa, đón một quyền này, gào thét một quyền đánh ra, lực lượng pháp tắc gia trì, đại địa chi quyền. Vụ ảnh. Một tiếng vang thật lớn, mộ thất bốn vách đều ở bối rối. Một vòng mắt thưởng có thể thấy được không khí rung động, hướng bốn phía khuếch tán đi. Không khí rung động khuếch trương đến Minh Thái hư bên cạnh, cái này hoán bị cảnh nửa bước thế tôn, cũng là cảm nhận được một trận hơi thở chế xác, âm trầm kinh hãi. Phải biết rằng, Hứa Dương cảnh giới, chẳng qua là vô địch huyền hoàng, Đạo Minh Thái hư còn muốn thấp. Nhưng bây giờ, Thứa Dương cùng nghị kiếp Thế Tôn, nhưng cứng đối cứng đối với Lây, đây không thể nghi ngờ là để cho luôn luôn tự cho là xuất sắc minh thái hư lớn bị nhục gãy. Minh thái hư rồi cũng đã từng cận lệ giống nhau, vẫn luôn là tộc quần chú ý siêu cấp thiên tài, tự cho là đúng thế giới trung tâm. Cho nên, ở phát hiện lại một cái vượt xa bản thân thiên tài sau, bọn họ kia ưu việt tâm thái có hoàn toàn lật vỡ, sau đó nhanh chóng diễn biến thành đôi người nọ ghen tị cùng căm hận. Thứa Dương thân thể khẽ chấn, mới vừa một ít nhớ đối với Lây, hắn liền lùi lại bốn bước, bị kim cương pháp khắc bảo vệ quyền phòng, cũng là một trận rát đau đớn. Xem xét lại Minh Ngạo, Nhưng ngay cả thân thể cũng không có một tí lay động. Nhân tộc tiểu bối, lục thể của ngươi thật cũng không sai, chúng buồn tôn một cái ban quyền, lại còn vui vẻ. Bất quá, này hẹp hỏi dưới đất huyết, là lạc của ta tốt nhất chiến trường, đi cho đi." Minh Ngạo Thế Tôn hét lớn một tiếng, bước giải ra, một quyền vùng đánh. Hứa Dương ngưng mắt quan sát, hắn quyền phong lại bao quanh một tầng nhỏ vụn khe không gian, đó là không gian vỡ vụn biểu hiện. Thì ra là như vậy, không trách được gọi là ban quyền, của ta đại địa chi quyền năng, chẳng khác gì là trước bị khe không gian tiêu hao, sau đó mới cùng hắn đụng nhau, chịu thiệt là khẳng định. Hứa Dương trong lòng chợt hiểu ra, Nếu như ở trống trại địa vực chiến đấu, Hứa Dương hoàn toàn có thể bằng vào phong hành pháp tất kéo ra khoảng cách du đấu, dựa vào vô thanh quá nhận, thủy diệt hỏa liên trở mạnh mẽ huyền thuật, cùng Minh Ngao thế Tôn Chu toàn. Nhưng đúng như Minh Ngao nói, nơi hẹp hội huyệt, là hắn tốt nhất chiến trường, hắn có thể không hề kiêng kỵ địa phát huy băng quyền uy lực, gần người cùng Hứa Dương đánh giết. Băng quyền, băng sắc kích. Ở quyền phong cùng Hứa Dương tiếp xúc một sát na, Minh Ngao thế Tôn năm ngón tay đột nhiên thành cái móc, băng quyền uy lực đột ngột quét tán, bao trùm Hứa Dương đón đánh hưu quyền. Oen! Một tiếng vang thật lớn, nhưng ngay sau đó ken két mảnh mảnh xương cốt gãy lìa thành truyền ra. Hứa Dương sắc mặt chóng nhận, nay một cái băng sơn kích đã đem hữu quyền của Hàn Phế bỏ. Tuy nói dựa vào vận chuyển khí huyết, Hứa Dương rất nhanh là có thể khôi phục, nhưng đây là chiến đấu kịch liệt bên trong, Minh Ngao Thế Tôn sao có thể có thể cho hắn cơ hội này? Ha ha, đấu lại, phái ngươi kích. Minh Ngao Thế Tôn chột vẽ một cái, một ngã rẽ tháng đường vòng cung lộ vẻ hiện ra, nhưng ngay sau đó hướng Hứa Dương xoay tròn bay đi, cùng băng sơn kích giống nhau. Một cái kia, giống như trước có vỡ vụn thành vô số khe không gian, công sát đi thủ. Hứa Dương một tay một phép, thấp giọng quát nói, vô thành công nhận. Vẻ phong duệ thật mỏng công nhận. Vô thanh vô tức địa phá không gian, đem kia một ngã rẽ tháng đường vòng cùng, trước thời hạn chặt đứt trong giằm nước vỡ. Diễn sinh ra không gian vết rách, cũng đem vô thanh quang nhận uy năng tri tiêu. Này huyền thuật cũng tinh kỳ. Minh Ngao thế tồn ánh mắt độc đáo, nhìn dấu một kích kia chỗ lợi hại, cười lạnh nói: "Minh Ngao trưởng lão, chờ một chút." Có kỳ dị thanh âm truyền tới, âm khí đang kịch liệt bạo động. Minh Thái hư vẫn chú ý đến trong cổ mộ động tĩnh, lúc này cảnh báo. Một trận ầm có tiếng, từ cổ mộ lối đi cửa vào, hướng nơi này truyền đến. Thanh âm này, phản phất là nhóm lớn quân đội ở hành quân gấp một loại. Ngao giống Một tiếng không có chút ý nghĩa nào tiếng gầm gừ, từ hẻm chỗ sâu xa xa truyền đến, tựa hồ chiếm được cái thanh âm này triệu hoán, kia cổ mộ cửa vào tiếng bước chân, càng thêm dày đặc, đem hẻm nhăm ích, cũng chấn đắc tốc tốc phát run. Này hẻm chỗ sâu tiếng hô, tựa hồ là kia cụ thánh thi, nó đang làm cái gì vậy? Minh Nao tạm thời chẳng quan tâm Hứa Dương, theo bản năng nói, chẳng lẽ? Đột nhiên, từ mộ đạo khu quanh, lao ra một đoàn hành thi. Bọn nó ánh mắt rải ra, nhưng là nhịp chân mau lẹ, thân thể tiểu tụy mà bền chắc, rách nát bản chân giẫm ở hẻm trên mặt đất, để lại từng cái từng cái nhợt nhạt vết sâu, hiển nhiên lực lượng thật lớn. Thánh nhân cổ thi lại có dẫn đến như vậy nhiều đích hành thi. Xem ra nơi này Hắc cốc đã từng bộc phát quá một lần đại chiến, vô số tu huyền giả chôn xương nơi này, đã thành thánh nhân cổ thi lâu la. Hứa Dương suy nghĩ đệ tiềm, nhưng ngay sau đó ha ha cười một tiếng, đối với Minh Ngao hai người nói, tiểu gia không phục buổi. Hắn thân pháp chớp động, hóa thành một đạo thiên ảnh, hướng chắc bên một cái phân nhánh con đường chạy vội đi. "Lên thượng, nhất định là cùng tiểu tử này kết chiến, thức tỉnh cánh thi." Minh Ngao thế tôn giận dữ, nhưng lúc này thi bẩy đã quần quật không dứt địa vào tới, hắn cũng không hạ bận tâm Hứa Dương, chỉ có thể đối kháng hành thi. "Vĩnh ảnh." Một bên chào ra Vài đầu hành thi ngã bay ra ngoài, đứt gân gãy xương. Nhưng lại bọn nó cùng không có chuyện gì người giống nhau, như cũng bò dậy, kéo xương gãy tiếp tục hướng Minh Ngao Thế Tôn xung phong. Bình thường hành thi, nhiều nhất chính là để cho Minh Ngao Thế Tôn phi lòng, đả thương không tới hắn. Nhưng này chút ít huyền hoàng cường giả sau khi chết tạo thành hành thi, nhiêu sóng, lực lượng vô cùng lớn, ngay cả Minh Ngao cũng muốn cẩn thận ứng đối. Hắn còn muốn phân lòng chiếu cố Minh Thái Hư, hơn lộ ra vẻ có chút chần vật. Dĩ nhiên, những thứ này hành thi chẳng qua là qué nhiều hai người hành động, không thể nào đem hai người giết chết. Minh Ngao trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không rút lui cổ mộ. Dù sao tiểu tử kia không có nhiếp hồn linh, không thể nào mang đi thánh thi. Minh Hái Hư có chút khẩn trương hỏi. Không được. Minh Ngao lớn tiếng nói, tiểu tử kia mang không đi thánh thi, nhưng là có chúng quanh cái giường, dẫn động ngự thú tộc cao thủ đến đây tranh đoạt. Ngự thú tộc có thể đối với một đầu cái gọi là ngàn năm cổ thi chẳng quan tâm, nhưng là đối với một cụ thánh thi, bọn họ tuyệt sẽ không coi như không quan trọng. Dừng một chút, Minh Ngao thế tôn nói, chúng ta tiếp tục xâm nhập, bất kể tiểu tử kia. Đến lúc đó ngươi trực tiếp thúc dục nhiếp hồn linh, khống chế thánh thi, ta thay ngươi hộ pháp. Thở Dương chỉ cần dám xuất hiện, ta nhất định muốn cánh mạng của hắn. Đang khi nói chuyện, Minh Ngao hai đấm cánh ra, đem trước mặt mười mấy đầu hành thi đánh bay, tốc đường hướng huyễn chỗ sâu phóng đi. Minh Thái Hư cũng hung ác quyết, mà bên đi theo Minh Ngao thế tôn chạy như điên, mặt bên cắn răng nói, chuyện lần này sau khi chấm dứt, ta muốn mang theo thánh thi, đem người tộc còn sót lại hai cái bí cảnh toàn bộ đẩy bình. Hai người theo mộ đạo một đường chạy như điên, dựa vào đối với thánh thi ba động phán đoán, vòng qua vài nơi đường rẽ đường quanh co sau, rốt cục dần dần tiếp cận thánh thi chủ mộ thất vị trí. Ngao giống, lại làm một tiếng to thanh âm truyền đến, phản phất ẩn chứa vô cùng nghiêm nghiêm truy đuổi hai người hành thi bảy, đông nhiên đồng loạt dừng lại bước chân, sau đó nhanh chóng hướng về chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Minh Thái Hư cảm thấy một tia không ổn. Thánh thi muốn hoàn toàn thức tỉnh, nó không cần những thứ kia hành thi trợ giúp, muốn thân thủ đối phó người xâm lăng. Minh Ngao nói: "Quý 2 chương 1545, thanh đồng hòm quan tại âm khí tế đàn." Chương 1545, thanh đồng hòm quan tại âm khí tế đàn. Minh Thái Hư cùng Minh Ngao liếc nhau một cái, đồng loạt cảm nhận được ẩn chứa phân trấn. Dọc theo Thánh thi ba động truyền đến phương vị chạy vội đi, chuyển quá hai cái luôn nói, hai người rốt cục đi tới chủ mộ thất. Này thánh thi chỗ ở chủ mộ thất không gian rất lớn, chừng mấy ngàn trượng chu vi. Ở mộ trong phòng, có một tòa rộng lớn vô cùng màu đen tế đàn, mà ở tế đàn bầu trời, treo lấy một tòa thanh đồng tự hòm quan tài. Nhiều tia hắc vụ từ màu đen tế đàn bên trong lượn lờ bay lên, bị một tia không dư thừa địa hút vào thanh đồng cự hòm quan tài bên trong, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Thanh đồng tự hòm quan tài nắc ngoan, không ngừng truyền ra đùng rung động, hiển nhiên là thân ở trong đó thánh thi, ở chậm rãi thức tỉnh. Cứ thật, này một vị thánh nhân trước khi chết, lại còn để lại loại này phục bút. Minh Ngao thế tôn trong ánh mắt bắn ra kinh dị qua màn, hắn lựa chọn chỗ này của mộ vừa vận ở một chỗ âm khí địa mạch ngọn nguồn bên trong. Kiến tạo tế đàn, có chết xuất, tiếp dẫn âm khí, tiến vào hắn hôn mê cự hầm quan tại bên trong. Kia thánh nhân trước khi chết làm như vậy, có mục đích gì? Minh Thái Hư hỏi thầm. Ta không rõ lắm, bất quá tên này thánh nhân hẳn là tu luyện một loại thi đạo công pháp, hắn khẳng định không cam lòng vỡ lạc, muốn lấy của mình thi thể vị nguyên liệu, luyện chế hành thi. Hấp thu âm khí, có thể tận bộ linh trí của nó, kinh nghiệm vô tận năm tháng sau, này là thánh thi có một lần nữa ra đời linh trí, đến lúc đó liền có thể suy tư, có hành động, trừ thân thể đã chết ở ngoài, những phương diện khác cùng thường nhân không có chút nào chưa ra. Minh Nao nói: "May là chúng ta phát hiện cầm đi tương đối sớm, nó hiển nhiên còn không có thành công đản sinh ra linh trí." Minh Hải Hư cười nói: "Ngài nói rõ, vận khí của chúng ta rất tốt." "Không sai, đây là trời ban cơ hội tốt." "Khải Hư, ngươi mau chút ít thúc dục thánh khí nhiếp hồn linh. Thu thánh thi, ta tới vị ngươi hộ pháp." Minh Nao thế tôn thấp giọng nói. "Mà vào lúc này, Thanh Đồng tự hồn quan tài nắc oan, rốt cục thình thịch một tiếng, bị đại lực đưa rời ra. Nhưng ngay sau đó một cỗ bên ngông thánh uy tán ra, ở chu vi mấy ngàn trượng mộ thất trung tràn ngập ra đi." Minh Thái Hư trong lòng giống như đè lên một tảng đá lớn, cơ hồ thở không nổi. Ở nơi này vẫn còn như thực chất thánh uy dưới, kia thánh nhân thi thể từ thanh đồng cự chồng quan mệ ra. Nó cực cao vô cùng dày, màu da cực kỳ tái nhợt, một đôi trong đôi mắt phát ra nhiều tia huyết sắc, không có chút nào thần thái. Nay thánh nhân cổ thi ngón tay biến thành màu đen, cực kỳ thon dài sắc bén. Phảng phất liếc mắt nhìn, cũng có thể đem ánh mắt đả thương một loại. Ngay sau đó, thánh nhân cổ thi kia vô thần máu mâu nhìn về phía Minh Ngao cùng Minh Thái Hư hai người. Nó tựa hồ tìm được rồi mục tiêu, há mồm chính là một trận kêu to phát ra. Nay một cổ vô hình cường đại âm ba vẫn còn như thực chất, trực tiếp xông về Minh Thái Hư. Minh Thái Hư tâm thần hoảng hốt, thật giống như thấy được kinh khủng nhất ngày tận thế cảnh tượng, lấy nửa bước thế tôn cấp mạnh mẽ tâm cảnh, cũng bị chấn nhứt rồi. Không cách nào nhúc nhích. Đây chính là thánh nhân đáng sợ, cho dù là một cỗ thi thể, vốn có thánh uy, cũng làm cho tầm thường tu huyền giả không dám có chút sơ phạm lòng. "Ô hay." Minh Ngạo Thế Tôn quát to một tiếng, sải bước xông lên phía trước, cao giọng nói, "Băng quyền, băng thiên đại ảnh." Minh Ngạo Thế Tôn hai đấm cao cao khép lại vùng, dùng sức hướng tiền phương vung lên. Đáng sợ khẽ không gian, giăng khắp nơi. Ngăn lại trước mặt hắn không gian, Đêm này đáng sợ âm ba đỡ. Xuy suy suy, liên tiếp dãy đặc nhỏ vụn thanh âm vang lên. Thánh nhân cổ thi phát ra vô hình âm ba, đánh sâu vào ở Minh Ngao Thế Tôn Băng Thiên đánh quyền thuận phía trên. Một cú cuồn cuộn đại lực, truyền ở Minh Ngao Thế Tôn trên thân hình, để cho cái này như là bản thạch dày cụm nặng nề thế tôn, thân thể cũng hơi hơi lay động, sắc mặt trắng nhợt. Còn lo lắng cái gì? Mau, thúc dục Nhiếp Hồ Linh. Minh Ngao Thế Tôn cao giọng quát lên, thanh âm cơ bách. Minh Thái Hư lúc này mới thức tỉnh, vội vàng từ nhẫn chứa vật chúng, lấy ra một quả màu vàng lục lạc. Chúng này ngoại hình là làm một mảnh xanh nhanh vàng quỷ thú hình cái đầu. Có chút âm trầm quỷ dị. Đây chính là minh tộc luyện thi chí bảo, Nhiếp hồn linh. Minh thái hư lay động kim linh, một cỗ kỳ dị ba động, từ Nhiếp hồn linh quỷ thú trong miệng truyền ra, vận hướng thánh nhân cổ thi phương hướng khuyết tán đi. Thánh nhân cổ thi vốn là thân thể giữ rọi lên, chỗ xung điệu hướng minh mao thế tôn. Có thể nghe được Nhiếp hồn linh phát ra quỷ dị ba động, đột nhiên hơi trầm lại, chậm rãi hướng minh thái hư phương hướng nhìn tới. Lên keng. Minh thái hư hết sức lay động kim linh, đồng thời bên trong mi tâm phát tán ra một cỗ màu xám đen tâm thần lực lượng, rót vào Nhiếp hồn linh. Này minh tộc thánh khí, không phải là lấy huyền lực thúc dục, mà là lấy tâm thần lực lượng kích thích. Muốn khống chế thi thể, sẽ phải liên tục không ngừng địa giao ra tâm thần lực lượng, cho đến mục tiêu thi thể bị bắt được mới thôi. Hô. Minh Nao Thế Tôn rốt cục thở phào một cái, mới vừa hắn đối mặt thánh nhân Cổ Thi, quả thực có dũng khí đối mặt bốn kiếp thế tôn đáng sợ cảm giác. Bảo thủ lo lắng, này thánh nhân Cổ Thi, có bốn kiếp thế tôn chiến lực. Dĩ nhiên, nó kia không thể phá vỡ thánh thân thể, lại càng vượt xa thế tôn cường giả, sở thiếu sót chỉ là linh trí cùng huyền lực tu vi. May là Minh Thái Hư có thể câu thông nhất hồn linh, khống chế thánh thi, nếu không ta còn thật khó mà chống đỡ giao, liền chạy trốn cũng là vấn đề. Minh Nao lòng vẫn còn sợ hãi. Song Khi hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một cái quen thuộc nam tử thanh âm ở một bên vang lên. "Ha ha, xem ra ta còn không có tới trễ." Minh Ngạo trong lòng báo động đại tác, lúc này tiến lên trước một bước, trấn Minh Thái Hư trước mặt tiến. Phán đoán của hắn không có sai, tiếp theo trong nháy mắt, tự có một đạo vô thanh vô tức công nhận, hoa hướng Minh Thái Hư cổ, hiển nhiên là đánh trực tiếp giết chết Minh Thái Hư, để cho thánh nhân cổ thi lâm vào bạo loạn chủ kiến. "Hứa Dương, ngươi mơ tưởng cản dỡ." Minh Ngạo thế tôn hét lớn một tiếng, băng quyển, phái nguyệt kích. Vẻ tà ánh trăng núi nhọn hòa xuất, đón đánh vô thanh công nhận, hai người trên không trung đụng nhau, bạo tán biến mất. Nhưng ngay sau đó ở Minh Ngao khẩn trương nhìn chăm chú dưới, Hứa Dương từ mộ đạo bên trong, trực tiếp đi vào mộ thất bên trong. Minh Ngao trưởng lão, còn có một chút chút thời gian, ta liền có thể bắt được Thánh Thi. Giúp ta ngăn trở, ngăn trở người này. Minh Thái Hương cái trán toát ra lớn viên lớn viên mồ hôi lạnh, miệng cứng phân thân quắc. Biết rồi, Thái Hương. Ngươi an tâm thu Thánh Thi, yên tâm, hết thảy có ta. Minh Ngao Thế Tôn đột nhiên xé toạc áo, lộ ra một thân đồng tuyết đúc bằng sắc một loại khôi vi da thịt, lớn tiếng nói, Hứa Dương, ngươi muốn đánh loạn ta Minh tộc kế hoạch, quả thực là nằm mơ, lần này để ngươi kiến thức kiến thức, nhị kiếp thế tôn lực lượng. Đang khi nói chuyện, Minh Ngạo Thế Tôn hữu trưởng thành trổ, giẫm chân tại chỗ tiến công, đột nhiên đẩy ra. Cách xa nhau hơn 10 trượng, nhưng ở hắn đẩy ra một trảo này thời điểm, Hứa Dương Cửu cảm nhận được trừng hùng ngã kình, mãnh liệt va chạm mà đến, hắn nhưng ngay sau đó cất bước tiến lên, một cái đại địa chi quyền cách không oanh hử. Đại địa chi quyền lực lượng cùng Minh Ngạo Thế Tôn phát ra ám kình lẫn nhau đánh sâu vào, tôn ra ngàn vạn đạo kim sắc quá mang. Nhưng ngay sau đó Hứa Dương thân thể khẽ chấn, về phía sau liên tiếp tối lui khỏi năm bước, quyển phong tê dại. Quy 2 chương 1546, phá nhật quyền thánh thi uy năng trên 1546, phá nhạc quyền, thánh thi di năng. Đấu lại, hắn ta một cái phá nhạc quyền. Minh Ngạo Thế Tôn toàn bộ màu đỏ trên người da thịt co rúm, cất bước tiến lên, lại là hùng hãn một quyền đánh ra. Ở một quyền này đòn trước, một vòng tia sáng chói mắt đại nhật hiện lên, lừng lẫy lấp lánh, Minh Ngạo Thế Tôn giống như là thôi động đại nhật đi về phía trước, khí thế vô song. Hứa Dương mâu quan ngưng trọng, hắn vốn không muốn cùng Minh Ngạo Thế Tôn dây dưa, trực tiếp lấy lôi đỉnh chiêu số, đánh chết Minh Thái Hư. Bất đắc dĩ Minh Ngạo Thế Tôn căn bản không để cho hắn cơ hội này, vừa lên tay chính là đánh giết lớn thuật tấn kích, Hứa Dương vốn là thực lực tiểu kém hơn Minh Ngạo Nếu là nửa phân tâm đánh chết Minh Thái Hư, lộ ra sơ hở lời nói, tại chỗ thì phải bị trọng thương, vô cùng có khả năng vẫn lạc tại cái này. Cửu Trọng Thiên Cung, Chân Thủy Giới, Kim Cương Bất Hoại Thân. Hứa Dương liên tiếp khởi động ba đạo phòng ngự, trong đó Chân Thủy Giới ở tầng ngoài cùng, Cửu Trọng Thiên Cung, Chí Tôn Dung Lô giữ xuống tường vân, khí lạnh ở chu tầng, Kim Cương Bất Hoại Thân ở bên trong tầng. Minh Ngạo Thế Tôn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn thôi động cái kiếm một nhát, đi tới Hứa Dương trước mặt trước lúc, đột nhiên bị bén nhọn quyền tính nước vỡ, hóa thành từng đạo lấp lánh lừng lẫy tiếng vỡ ra ánh sáng, hướng Hứa Dương điên cuồng tiểu xạ sinh thủy giới đầu tiên chịu không nổi nảy kinh khủng lực phá hoại, bị bắn ra thủng lỗ chỗ, tiêu tán ở vô hình. Nhưng ngay sau đó chính là cự trọng tiết cùng cũng lần lượt tẩm đạm, từng tầng từng tầng lùi về hứa dương trong cơ thể. Mà cuối cùng, phá Nhật quyền dư âm uy áp kình, bắn nhanh ở hứa dương lưu ly sắc thân thể trên hạ thể. Hứa Dương kêu lên một tiếng, lui về phía sau ra một bước, cổ họng ngàn ngoạt, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra. Trong lòng hắn khiếp sợ, một kích liền đánh nát hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất phòng ngự, cái này Minh Ngao thế tồn thực lực, làm thật là đáng sợ. Mà Minh Ngao thế tồn, trong mắt nhưng cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Dựa vào một chiêu này, Hắn thậm chí đã đánh bại cùng giai nhị kiếp thế tôn cường giả. Hứa Dương lại ăn một quyền này của hắn nhưng không có bị trọng thương, rốt cuộc là cái gì lực phòng ngự? Thân thể sợ rằng có thể so ra mà vượt bình thường thế tôn bạc thể. Ha ha, đại công cáo thành. Đang ở Hứa Dương cùng Minh Ngao thế tôn ra sức đánh giết thời điểm, một cái cười đắc ý thanh. Đột nhiên từ Minh Ngao thế tôn phía sau vang lên. Nhưng ngay sau đó Minh Thái hư giải thành cười to, "Hứa Dương, thử kỳ của ngươi đến." Hứa Dương trong lòng trầm xuống, lần nữa cho Minh Ngao thế tôn liều mạng một cái, chleqslant phía sau mấy bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy đến kia cao cao gầy teo thánh nhân cổ thị. Xôi tay đứng ở Minh Thái Hư bên cạnh, hiển nhiên đã bị hắn thu phục. Minh Ngao Thế Tôn bất động thanh sát địa vọt đến hứa Dương phía sau, ngăn chặn mộ đạo miệng, nhân tộc tiểu tử, hôm nay ngươi lả lên trời không đường, xuống đất không cửa. Biết điều một chút nạt mạng đi sao? Chờ một chút, Minh Ngao trưởng lão. Minh Thái Hư âm hiểm cười một tiếng, ta có ý kiến hay. Nếu tiểu tử này là vì thánh thi mà đến, vậy không bằng sẽ làm cho hắn chết ở thánh thi dưới, như thế nào? Minh Ngao Thế Tôn vốn là có chút toán hẩm, Minh Thái Hư vui đùa lòng toán nặng. Nhưng là, Minh Thái Hư hôm nay thành công bắt được thánh thi, ngày sau ở tộc quần trong địa vị, thậm chí muốn trên mình Hắn một chút hăng hái, mình cũng không đớp nghịch, liền phất tay nói, "Thái Hư, ngươi nghĩ đùa bỡn một đùa bỡn tiểu tử này, cũng tùy vào ngươi. Bất quá phải nhanh một chút xử lý, nơi đây khoảng cách thành xa trì không xa, ta lo lắng ngựa thú tộc cao thủ có văn phòng mà đến." "Ha ha, Minh Ngao trưởng lão yên tâm, có thánh thi nơi tay, cho dù tới một người bốn kiếp thế tôn, ta cũng không sợ chút nào." Minh Thái Hư cười khẩy, nhưng ngay sau đó Ngao trưởng Hứa Dương nói, "Hứa Dương, ngươi thật sự là một thiên tài, bất quá ở bổn công tử trước mặt, ngươi cái này cái gọi là thiên tài, đem không chịu nổi một kích." Hiện tại Ta liền sẽ đích thân tháo xuống đầu lâu của ngươi. Hứa Dương tâm niệm địa điểm, tính toán đường lui, đồng thời cười khẩy Phan Bác, mượn Thánh Thi lực lượng, cũng có mặt nói ngoa. Ngươi nếu có loại, cùng ta công bình giao thủ, ta trong vòng nhất chiêu, lấy tính mạng ngươi. Minh Thái Hư cười ha ha, Hứa Dương, ngươi đừng vội kích tướng. Ở ta Minh trong độc, khống chế luyện thi, cũng thuộc về bản thân thực lực một phần, Thánh Thi ghét ngươi cùng ta giết ngươi, căn bản không có chừa ra. Đi, cùng hắn vui đùa một chút. Câu nói sau cùng, Minh Thái Hư là hướng Thánh Thi ở dưới ra lệnh, như thế đồng thời, nhiếp hồn linh giao độc lên, len ken kỉ dị ba động, chui vào Thánh Thi trong hai. Ở Minh Thái Hư trong lòng, Hứa Dương cái này cường địch, không chỉ có là đối địch tộc quần đơn giản như vậy, hay là hắn thiên tài trên đường, sợ phải đánh sụp một cái đá đật chân. Giết chết Hứa Dương, Minh Thái Hư vẫn còn là độc nhất vô nhị siêu cấp thiên tài, nhưng Hứa Dương sống, hắn này thiên tài tên, không thể nghi ngờ tựu ám đạm rất nhiều. Thánh Thi nhận lấy nhiếp hồn linh tốc độ, một đôi mắt mâu đột nhiên nhìn chằm chằm hướng Hứa Dương, buôn bực giống một tiếng, thân thể hóa xuất từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng lao ra. Thánh Thi tốc độ, không thể nghi ngờ đọ Hứa Dương nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào thế tôn, cũng muốn mau. Còn không có kịp phản ứng, Thánh Thi chính là một trào mốc ra. Giống như trước mang theo tàn ảnh, mau đến làm cho Hứa Dương Linh giác cũng phản ứng không kịp nữa. Thình thịch, Hứa Dương thân thể bị kết kết thật thật địa quanh vặn, chắp bay ra ra. Một tiếng ầm vang vang, hắn đụng vào mộ thất trên vách tường, khí huyết sôi trào. "Ha ha, đây chỉ là thánh thi một lần dò xét công kích mà thôi." Minh Thái Hư cười to nói, "Hứa Dương, từ từ hưởng thụ, chó hay còn đang phía sau." Hắn hoàn toàn đắm chìm ở hành hạ đến chết Hứa Dương trong khoái cảm, không thể tự kiềm chế. Nhất định còn sóng cơ, nhất định có biện pháp. Hứa Dương khẩn trương địa thôi diễn, đồng thời kề sát đất quay cuồng, thông qua trước thời hạn dự phản. Trẫm thoát Thánh Thi kế tiếp một cái giống đạn, chỉ bất quá, hắn cả người cũng dính đầy cho bụi bùn đất, lộ ra vẻ vô cùng chật vật. Thái Hư, không sai biệt lắm, mau chút ít đồng thủ, nếu không đêm dài lắm mộng. Minh Ngạo Thế Tôn liên tục thúc dục. Biết rồi. Thật không có ý nghĩa. Minh Thái Hư cười nói, đồng thời lay động nhiếp hồn linh, một đạo tâm thần ý niệm bắn vào, truyền lại đến Thánh Thi trong ý thức, giết hắn rồi. Thánh Thi một đôi mắt mâu, đột nhiên bắn ra huyết quang, tốc độ tăng nhiều. Lần này tăng tốc, nhất thời để cho Hứa Dương trước thời hạn dự tính tránh né phương vị, xuất hiện độ lệch, bị Thánh Thi một cái trọng quyền, gọi chúng gương mặt. Chỉ là sát thương Nhưng đây đã là thánh thi toàn lực công kích, uy lực đáng sợ. Hứa Dương nửa bên mặt trong nháy mắt chết lặng, máu chảy như rót. Đột nhiên mà đang ở lại trong lúc nguy cấp, Hứa Dương nhưng trong lòng thì rộng mở trong sáng, thánh thi cố nhiên cường đại, nhưng thao tú người, nhưng vô cùng nhỏ yếu. Ta chỉ muốn. Đúng. Chính là như vậy. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có thể tránh thoát một cái kia, bất quá tiếp theo chiêu không dễ dàng như vậy. Ở Minh Thái hư tốc dục rủ dưới, thánh thi lần nữa lập ra, một quyền hướng Hứa Dương vành kích đi. Ai ngờ Hứa Dương cũng là không thể trốn, giống như nhận mệnh một loại, cứng tại nguyên chỗ, bị thánh thi một quyền này, trực tiếp đánh nát thân thể. Buông tha cho trống tự rồi. Minh Thái Hư hơi hơi sửng sở, chợt lại nghe mổ đạo miệng Minh Ngao Thế Tôn kêu to, Thái Hư cẩn thận. Kia là một tượng gỗ. Thình thịch một tiếng, bị đánh trúng Hứa Dương, trong giây lát nổ tung vỡ thành đầy trời phấn vụt. Quy 2 chương 1547, Đoạt Kim Linh hành hạ đến chết Thế Tôn. Chương 1547, Đoạt Kim Linh hành hạ đến chết Thế Tôn. Minh Ngao Thế Tôn phản ứng, hiển nhiên đọ Minh Thái Hư phải nhanh nhiều lắm. Hắn ngay từ lúc Hứa Dương thi triển Khôi Lỗi chi thuật thời điểm, đã đột nhiên tỉnh ngủ, hướng Minh Thái Hư phương hướng mà tới. Bởi vì Minh Ngao Thế Tôn biết, Hứa Dương mục tiêu, chỉ có thể có là Minh Thái Hư. Đúng như dự đoán, ở đây trời bão tán bụi bên trong, Hứa Dương thân hình lao ra, bắn nhanh hướng Minh Thái Hư. "Hừ, hết thảy đều ở ta trong tính toán, ngươi mơ tưởng nhảy ra cái gì sống lớn." Minh Ngao Thế Tôn đang như vậy nghĩ tới, lại thấy đến bay theo mà đến Hứa Dương, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ở đây máu chảy như giọt trên gương mặt, lộ ra vẻ có chút quỷ dị. "Có ý gì?" Minh Ngao Thế Tôn còn không có kịp phản ứng, đã nghe đến một tiếng quát nhẹ, "Cửu Trọng Tiên Cung, thế giới chi lực, cho ta trấn áp." Hứa Dương đỉnh đầu Cửu Trọng Tiên Cung thứ tự chuyển hai, đệ tửu Trọng Tiên Cung Tính tức ban đầu thế giới chấn áp lực lượng, trực tiếp bao phủ ở Minh Ngao Thế Tôn, để cho hành động của hắn xuất hiện trong nháy mắt giải ra. Nay trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với cho Hứa Dương mà nói, cũng đã đủ. Hắn một tay bổ ra, trực tiếp đánh tan Minh Thái Hư luôn cuống tay chân phòng ngự, một cái tay khác cầm thành quả đấm, trực tiếp vênh ở Minh Thái Hư long lực. Cự giặc uỳnh zẹt zẹt. Một tiếng giòn vang, Hứa Dương quyền phong, trực tiếp từ Minh Thái Hư hậu tâm chuyển đến ra, mưa máu bay lả tả. Đối với Hứa Dương mà nói, chỉ là hoán bị cảnh Minh Thái Hư, quả nhiên là không chịu nổi một kích. Minh Ngao Thế Tôn lên giải, thánh nhân cổ thi cũng dừng lại hành động. Minh Thái Hư trong tay, một ít chỉ màu vàng nhếch của Linh, bị Hứa Dương nhẹ nhàng linh hoạt địa hai xuống. "Ngươi, Tt, ngươi." Minh Thái Hư trong miệng tràn ra bầm máu, một đôi con ngươi gắt gao ngó chừng Hứa Dương. "Mượn ngoại lực, cuối cùng không phải là chính đạo." Hứa Dương nhàn nhạt nói một câu, đồng thời từ Minh Thái Hư ngực rút về cánh tay. Màu lam nhạt thủy cực huyền lực bắt đầu khởi động, trực tiếp đưa trên cánh tay lê dính máu tươi cọ rửa xuống. Minh Thái Hư phí sức địa quay đầu sọ, nhìn Minh Ngao thế tồn một cái. Nhưng ngay sau đó phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Minh Ngao Thế Tôn đã sớm từ hứa Dương hình thức ban đầu thế giới trấn áp lực lượng trung thoát thân, nhưng là do ở trong lòng khiếp sợ rối rối, mới vẫn không có hành động. Cho tới bây giờ, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Hứa Dương, Minh Ngao Thế Tôn cắn răng nói, ngươi nhất định phải chết, cả nhân tộc cũng sẽ vì ngươi này ngu xuẩn hành động cho cùng. Hắn cảm thấy vô cùng hối hận, vì sao không có kiên trì khuyên can Minh Thái Hư, để cho hắn để đối phó Hứa Dương, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Đồng thời, Minh Ngao Thế Tôn đã ở vì Hứa Dương ẩn nhẫn mà khiếp sợ. Đang cùng hắn hai lần trong chiến đấu, Hứa Dương cũng không có bại lộ cự trọng thiên cung thế giới chi lực lá bài tẩy. Chỉ ở này thời điểm mấu chốt nhất, mới thi triển ra, để cho Minh Ngao Thế Tôn tính toán xuất hiện độ lệnh, từ đó làm cho Minh Thái Hư tử vong. Loại người như ngươi đi hiệp, không có chút nào ý nghĩa." Thừa Dương nhàn nhạt nói, "Hôm nay, không chỉ có là Minh Thái Hư mất chết, ngươi cũng giống nhau một chết. Sau Minh tộc truy xét, hai người các ngươi tử vong, có coi là đến ngự thú tộc trên đầu. Đến lúc đó, Minh tộc cùng ngự thú tộc chiến tranh, sẽ toàn diện bộc phát, kia cũng không phải là chết một hai thế tôn đơn giản như vậy. Ngươi nằm mơ. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta?" Quả thực bật cười, nhặt lấy cái chết Hứa Dương cuồng vọng thái độ chọc giận Minh Ngạo Thế Tôn, hắn tiến lên trước một bước. Thế Tôn cấp trầm hùng ý thế, như sóng biển dâng một loại tăng gọi. Khác tính sai, đối thủ của ngươi không phải là ta, là nó. Hứa Dương chỉ chỉ kia đứng thẳng bất động một bên thánh nhân cổ thì, giơ giơ lên trong tay nhiếp hồn linh, hơi mỉm cười nói. Cùng lúc đó, thân hình hắn chớp động, ngăn chặn mồ đạt miệng. Minh Ngạo Thế Tôn hừn hẳn ra, nhưng ngay sau đó không thể ức chế địa cười lớn lên. Ha ha ha. Hứa Dương, thì ra ngươi rựa vào là cái này. Minh Ngạo Thế Tôn cười khẩy nói, ngươi đại khái không biết, ngươi trong tay cầm đồ, có lai lịch ra sao. Đó là ta minh tộc thánh khí. Nhất hồn linh, không phải là tùy ý ai cũng có thể thúc dục nó, đến bây giờ mới thôi, có thể thúc dục nhất hồn linh người, cũng chỉ có một, đó chính là Minh Thái hư. Nếu không, tộc ta lớn có thể phái thế tôn trưởng lão tới thu thánh thì cần gì mang theo Minh Thái hư cái này nửa bước thế tôn. Hứa Dương sắc mặt bình tĩnh như trước, ta rất rõ ràng điểm này. Bất quá, ta thật sự có thể thúc dục này đầu thánh thi, nhìn một cái đi. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương tay phải điểm tại mi tâm phía trên, đồng thời một đạo lam sát tâm thần lực lượng bắn về phía nhất hồn linh. Mà nhất hồn linh thượng quỷ thú hoa văn, một trận lóe lên, đem lam quang đưa đẩy mở ra hiển nhiên là bại xích hứa dương tâm thần lực lượng. Hừ, chỉ biết khoác lác nói mạnh miệng, căn bản cũng không có khả năng. Minh Ngạo Thế Tôn thấy thế chớp miếm. Xong, Hứa Dương mi tâm trung phát tán ra tâm thần lực lượng, màu sắc thế nhưng dần dần địa thay đổi, từ màu lam biến thành lam hồi, sau đó biến thành màu xám tro, nâu đen. Về sau, quả thực rồi cùng Minh Thái Hư tâm thần lực lượng màu sắc giống nhau như lúc. Minh Ngạo Thế Tôn dần mình, hiện tại nếu như nhắm mắt lại, tinh khiết lấy linh giác cảm ứng, hắn có ngộ nhận là người trước mặt chính là Minh Thái Hư, kia đến từ linh hồn hơi thở, cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ bất quá mở mắt ra sau, Hứa Dương vẫn còn là Hứa Dương. Minh Ngạo Thế Tôn thể như cũng nằm trên mặt đất. Cái này không thể nào. Minh Ngạo Thế Tôn điên cuồng hét lên nói, ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì trách? Hứa Dương không trả lời cái vấn đề này, hắn nhẹ nhàng lay động nhetsu hồn linh, đồng thời một đạo màu xám đen tâm thần lực lượng bắn vào nhetsu hồn linh bên trong, phát ra uy niệm chỉ lệnh, giết hắn rồi. Thánh nhân Cổ Thi một đôi mắt màu, màu đột nhiên sáng lên, nhưng ngay sau đó cao gậy thân thể lướt đi một đạo tàn ảnh, hướng Minh Ngạo Thế Tôn đánh tới. Đối mặt thánh nhân Cổ Thi lực lượng đáng sợ, Minh Ngạo Thế Tôn cũng giống như Hứa Dương, không có bao nhiêu sức phản kháng. Hắn kêu thảm một tiếng, bị thánh nhân Cổ Thi một trảo chế trụ bà bay vững vàng sẽ rơi, màu vàng thế tôn bảo huyết chúng quanh bay ngang. Kế tiếp hoàn toàn là một cuộc hành hạ đến chết. Hơn nữa, Hứa Dương tâm thần lực lượng có thể so với Thế Tôn, khống chế thánh nhân cổ thi, Đỏ Minh Thái Hư càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mã Minh Ngao muốn học Hứa Dương bắt giặc bắt vừa, trực tiếp đánh chết người khống chế, nhưng là không thể nào, bởi vì Hứa Dương thực lực mặc dù hơi kém, cũng không phải là hắn một chiêu là có thể đánh bại. Ở nơi này không đương trùng, thánh nhân cổ thi nhất định có thể dễ dàng đem giết chết. Không có quá mấy chiêu, Minh Ngao thế tôn cửu nã xuống thánh nhân cổ thi chảo xuống. Hô. Cuối cùng hoàn thành, còn có một cụ thánh nhân lượn thì Quả nhiên là cẩu phú quý trong nguy hiểm. Hứa Dương lau một thanh trên gương mặt chảy ra máu tươi, chậm rãi đi về phía hai cố thi thể. Hắn đem Minh Nau, Minh Thái Hư trên người trước nhẫn chứa vật thảo xuống, nhưng ngay sau đó điệu vận huyết huyết lực, bắt đầu bố trí vết thương, gài tang vật giá họa cho ngự thú tộc. Xẹt xẹt, thật là mạo hiểm một cuộc chiến đấu. Hứa Dương trên cánh tay thanh đồng bạn chấn động, hợp lại ra khỏi này một chuỗi văn tự. Cuối cùng đi ra. "Mới vừa làm sao không thấy ngươi ra tới cứu ta?" Hứa Dương tức giận nói. "Hắc hắc, lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể ứng phó cái này của diện. Ta nếu là chung quy trợ giúp ngươi, ngươi khẳng định không chiếm được tôi luyện." vừa có thể nào tiến bộ. Quy 2 chương 1548, nói thi khí cải tạo kim linh. Chương 1548, nói thi khí, cải tạo kim linh. Thanh Đồng bản nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tiếp tục nói, "Chúng tri, mới vừa ta cũng vậy ở trên tinh thần yên lặng vì ngươi cố gắng lên khuyến khích. Như thế nào, có hay không cảm ứng được?" Hứa Dương liếc mắt, nói, "Tôi vậy, không nói những thứ này, ngươi tỉnh vừa lúc. Cái này đại ra hỏa, rốt cuộc nên xử trí như thế nào?" Hứa Dương chỉ chỉ một bên trại ra đứng yên thánh nhân của thi. Xách xách, đây cũng là tốt bà bối, minh tộc luyện thi kỹ thuật, hoàng gia thời đại có thể nói nổi tiếng. Thanh đồng bạn viết chữ nói, này đầu thánh thi còn bị vây lúc ban đầu mới trạng thái, nếu như trải qua luyện chế lời nói, uy lực còn có thể thẳng tắp bay lên. Cái gì? Hiện tại uy lực còn chưa đủ mạnh sao? Hứa Dương trong lòng cả kinh, thánh nhân cổ thi lực chiến đấu, nhưng hắn là tự mình nhận thức, sau đó vừa tận mắt nhìn thấy, đánh chết nhị kiếp thế tôn, cũng như cùng chém giữa thái dao. Kém xa. Thanh đồng bạn viết chữ nói, ngươi phải biết rằng, đây cũng là một pho tượng thánh nhân Di Lưu thánh thân thể. Hôm nay lực chiến đấu của nó, lại chỉ có thể cùng tứ kiếp chừng thế tôn tương đối, ngươi cảm thấy này đủ mạnh. Nếu như nó chiến lực vẹn vẹn dừng ở cái này, còn đáng giá minh tộc như thế phí nhiều công sức. Vừa nói như thế, Hứa Dương cũng cũng cảm thấy để ý tới. Hắn hỏi, trải qua luật chế, nó có thể đi vào bước tới trình độ nào? Thánh nhân cấp luyện thi, tiến hóa đến trọn vẹn cảnh giới, có thể đánh chết bảy kiếp thế tôn, coi như là tám kiếp thế tôn, cũng chỉ có thể theo hắn thủ hạ chạy trốn mà thôi. Thanh đồng bạn biết chưa nói, tám kiếp thế tôn lực phá hoại, có lẽ đọ thánh nhân luyện thi mạnh hơn, nhưng thánh nhân luyện thi có thánh thân thể, lực phòng ngự bằng được chân chính thánh nhân. Trừ phi đối phương cũng là thánh nhân, nếu không nó không thể nào bị phá hủy. Hứa Dương tâm tình kích động, nếu như này một đầu thánh thi luyện đến trọn vẹn tình cảnh, Duyên Châu nhân tộc chẳng phải là rốt cuộc không cần lo lắng ngự thú tộc cùng minh tộc quý hiệp. Phản phất là nhìn Tấu Hứa Dương tâm tư. Thanh đồng bạn vừa viết chữ tới nước lạnh nói, đừng cao hứng cầm đi quá sớm. Muốn đem Thánh thi luyện thành trọn vẹn cảnh giới, phải cần chân quý tài liệu đến không suể. Hơn nữa có rất nhiều loại, đoàn trường hiện nay đã sớm tiêu tích. Đây là thứ nhất, Thánh thi mặc dù mày mẽ, cũng phải nhìn thao túng người năng lực. Còn nhớ rõ trên tay ngươi Thánh thi làm sao tới, nó trước một đời chủ nhân kết quả như thế nào. Hứa Dương nhớ tới Minh Thái Hư bị bản thân đánh bất ngờ đánh chết tình cảnh, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Lấy thực lực ngươi bây giờ, cho dù thao túng Thánh thi Tối đa cũng chỉ có thể đối bánh ba, tứ kiếp chừng thế tôn. Nếu như là ngũ kiếp cho tới ngũ kiếp trở lên thế tôn cường giả, dễ dàng là có thể tránh thoát thánh thi công sát, đem ngươi trước giết chết. Thanh đồng bạn viết chưa nói. Hứa Dương gật đầu, thở dài nói, mượn ngoại lực, cuối cùng không được đại đạo, chỉ có bản thân lực lượng mới thật sự là thuộc về mình. Ngươi nhớ được điểm này là tốt rồi. Ngoài ra, ngươi còn cần nhớ kỹ, thúc dục thánh thi xuất chiến cần hao phí đại lượng thi khí. Nay đầu thánh thi nguyên bản chứa lượng thi khí, trải qua phen này xuất chiến, đã bị hao phí rất nhiều, xem chừng tái chiến đấu một hai lần, thi khí sẽ hao tuột không. Đến lúc đó Vô luận làm sao ngươi thúc dục, nó cũng không thể nhúc nhích. Thi khí. Thửa Dương lần đầu tiên nghe được này cái danh từ. Đây là minh tộc cách gọi. Cái gọi là thi khí, thật ra thì chính là âm khí bị chôn thi hấp thu sau, sợ diễn biến ra năng lượng. Nay đầu thánh nhân thi thể, chính là một cỗ sống thi, nó có tự động hấp thu ngoại giới âm khí, khôi phục từ bên trong thân thể thi khí. Chỉ bất quá, quá trình này rất chậm chạp, thường thường một tháng chưa được, còn chưa đủ một lần chiến đấu tiêu hao. Thanh đồng bạn giải thích. Phiền toái như vậy. Thửa Dương không khỏi nhíu mày, theo như cái này thì, thánh nhân cổ thi không thể làm thượng quy chiến lược chỉ có thể làm đòn sát thủ sử dụng. Trên tay ngươi không phải là có minh tộc nhiếp hồn linh sao? Đây cũng là luyện thi thứ tốt, tự thành âm khí không gian. Ngươi trực tiếp đem này đầu thánh nhân cổ thi để nhiếp hồn linh trùng, nó giống như trước có tự tự hấp thu âm khí, chuyển hóa thành thi khí chứa đựng. Thanh đồng bạn viết chữ nói, "Đúng rồi, này nhiếp hồn linh chỉ nhận minh thái hư tâm thần ba động, ta cần dựa vào chú hồn thuật mới có thể đem kia thúc dục vô cùng phiền bái." Hứa Dương nói, "Ngươi có biện pháp gì hay không?" Nay chỉ có thể nói rõ, minh thái hư tâm thần ba động, cùng 10 vạn năm trước chế tạo nhiếp hồn linh minh tộc thánh nhân, tâm thần ba động tần số rất dị. Hắn đi lại vượn, Thanh Đồng bạn viết chữ nói, bất quá đây cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Ở đánh trong chữ, Thanh Đồng trên bảng phù văn biến ảo, phóng ra một đạo thanh quang, bao lại nhấp hồn linh. Chỉ một thoáng, nhấp hồn linh bên trong, nhiều tia màu xám đen hơi thở tràn ngập ra. Thánh nhân Cổ Thi bất an điệu thấp giọng gầm thét một tiếng, Hứa Dương có chút khẩn trương hỏi, "Này, không sẽ ảnh hưởng đến thánh nhân Cổ Thi sao?" Yên tâm. Thanh Đồng trên bảng phần lớn ký hiệu cũng dùng để cấu trúc phù văn, luyện hóa nhấp hồn linh, chỉ có thể dựa vào còn lại linh tinh mấy ký hiệu, đánh ra có hạn mấy chữ, cùng Hứa Dương trao đổi. Dần dần Nhấp hồn linh bên trong màu xám đen hơi thở tiêu tán hầu như không còn. Thanh đồng bạn cấp tốc đánh vần nói: "Mau, đem tâm thần của ngươi lực lượng phân ra một cố." Hứa Dương hội ý, lập tức đánh mi tâm, một cố màu lam tâm thần lực lượng xung ra, giống như trước phóng ở nhấp hồn linh phía trên. Thanh đồng bạn hướng dẫn Hứa Dương tâm thần lực lượng dọc theo nhấp hồn linh quỷ dị văn lạc du tựu, đây là một khắc ấn quá trình. Chỉ làn nửa nén hương thời gian, thanh đồng bạn liền thu hồi thanh quang, từ từ viết chữ nói: "Tiểu huyền tử, đại công cáo thành." Từ nay về sau, này nhấp hồn linh ngay cả nguyên chủ nhân cũng không nhận thức, chỉ nhận ngươi một người. Hứa Dương vẫy tay một cái, nhiếp hồn linh bay vào tay hắn tâm. Hắn có một loại cảm giác, này nhiếp hồn linh phản phất thành hắn tâm thần lực lượng dọc theo người, hoàn toàn thành hứa dương của mình bảo vật. Đạt tạng. Hứa Dương đối với thanh đồng bạn vô cùng cảm kích, bất quá cũng có chút kỳ quái hỏi, "Thanh đồng bạn, này có chút không giống như là tác phong của ngươi a lại như vậy lưu loát địa đi hỗ trợ, không cần một điểm chỗ tốt." Thanh đồng bạn thật giống như hao phí không nhẹ, buồn bã hiệu xìu điệu từ từ đánh vẫn, "Được rồi, không tâm tỉnh. Ta tiêu hao quá lớn, muốn đi nghỉ ngơi. Mới vừa tỉnh lại sẽ phải làm cho ngươi cô li, thật là xui xẻo." Nhưng ngay sau đó, phía trên ký hiệu hoàn toàn tiêu ẩn, rồi cùng một khối tầm thường thanh đồng cục gạch không có khác gì. Hứa Dương biết, đây là thanh đồng bản lần nữa hôn mê biểu hiện. Hắn khẽ nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quái, kể từ khi Lưu Sa Chi trong huyết chạy ra sau, thanh đồng bản thiểu có cái gì không đúng. Bất quá, hiện tại thanh đồng bản ngủ say, Hứa Dương cũng không nữa suy tư một vấn đề này, mà là đem thánh nhân cổ thi thu vào nhiếp hồn linh trùng, lại đem nhiếp hồn linh thu vào nhận chữ vận, cuối cùng bước nhanh đi ra cổ mộ. Lần này không chỉ có hoàn thành mục tiêu, còn phá hư minh tộc một cái mưu đồ bí mật, cái này, hai tộc trong khoảng thời gian ngắn, không thể nào có hòa bình. Thửa Dương đã đem trong cổ mộ chiến trường bố trí xong cả, tất cả vết thương cũng lấy hết huyền lực che dấu. Bất luận là minh tộc, vẫn còn là ngự thú tộc, cũng sẽ cho rằng mình ngang thế tôn cùng minh thái hư, chết ở ngự thú tộc trong tay. Quy 2 chương 1549, nghị chiến sự, minh tộc tứ tôn. Hắc Vũ Vô Đô, Hắc Thạch bên trong tháp, tầng thứ 7 tinh thất. Bình tĩnh trong tinh thất, đột nhiên một bó kim quang đâm rách không gian, đem mở ra một đạo đen nhánh khe không gian. Nhưng ngay sau đó một cái một trượng dài ngắn thần toa, từ khe không gian bên trong chui ra. Thửa Dương bước ra thần toa, tiện tay đem thu hồi. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện bố trí ngăn cách hơi thở trận pháp còn đang vận chuyển, xung quanh không có bất kỳ dị thường dấu vết. Hô, lần này xuất hành, tổng cộng hao phí 3 ngày thời gian. Nay trong vòng 3 ngày, cận điển, cận văn hai cái, còn tưởng rằng ta đang bế quan tu hành, sẽ không tưởng tượng đến, ta đã trải qua như thế nào sinh tử nguy cơ, làm ra như thế nào kinh thiên đại sự. Hứa Dương nhắm mắt thổ khí, khoanh chân chậm rãi ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu chữa trị thân thể tổn thương. Cận điển hai người, chính là hắn mấy ngày nay đều ở hắc thạch tháp tầng thứ 7 bế quan tu luyện tốt nhất chúng nhân. Lần chiến đấu này, Hứa Dương hai lần đối kháng nhị kiếp thế tôn minh nau, Sau lại lại càng ở thánh nhân cổ thi thủ hạ chạy trốn, luân phiên sinh tử một đường kích thích, cho hắn mang đến rất nhiều sinh tử cảm ngộ. Hứa Dương mơ hồ cảm giác được ra, thủy cực liên miên pháp tắc lại có đột phá dấu hiệu. Cho nên, ở vận chuyển khí huyết chữa thương xong sau, hắn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, hai tròng mắt phủ văn biến ảo, bắt đầu diễn luyện chân thủy giới, cảm ngộ liên miên pháp tắc. Bảy ngày sau, minh tộc chiếm lĩnh phân biệt, thành tế liễu. Minh thái hư ở lại trang viên bên trong, giờ phút này bao phủ ở vài cổ tò trong hơi thở. Từng cái từng cái minh tộc người, trong lòng run sợ. Xưa nay khó gặp thế tôn trưởng lão, hiện tại lại có 4 người tệ tụ mà trong đó một vị lại càng muốn kiếp thế tôn, lần này nước xa chỉ hành động cao nhất chịu trách nhiệm người. Ngươi là nói, ở Hắc cốc một tòa trong cổ mộ, phát hiện Thái hư công tử cùng Minh ngao trưởng lão thi thể. Bốn kiếp thế tôn Minh Thạch sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, bình tĩnh không gợn sóng nói, "Là, tiểu nhân đã trải qua đem hai người thi thể vận chuyển đến trang viên bên trong, đang ở khách vách. Minh Thế trưởng lão đang xem xét. Phía dưới quỳ một cái minh tộc vương hoàng, lúc này hơi có chút sợ, đợi chờ Minh Thạch thế tôn phát lạc. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi." Minh Thạch thế tôn nói. Người này như được đại xá, lập tức chạy trốn. Bốn vị thế tôn trưởng lão áp lực, thật sự quá kinh khủng. Rất nhanh, từ cách vách gian phòng đi tới một cái nhỏ thấp xóc vác thế tôn lão giả, phản phất một tòa thiêu đốt màu đen núi lửa. Làm lòng người quý. Minh thế trưởng lão, kết luận như thế nào? Minh Thạch trưởng lão hỏi. Minh thế trưởng lão chắp tay, hồi đáp, giống nhau, cùng lần trước ở thành sa chỉ tây giao trong cổ mộ, Minh Úy thế tôn tự vong tình huống, vô cùng tương tự. Không có bất kỳ pháp tắc dấu vết, có chừng cường thịnh huyết huyền lực còn sót lại xuống tới. Quả thật là ngự thú tộc làm hảo sự. Một bên một gã dâu bạc trắng lão giả lạnh quát lạnh nói, hắn gọi là Mi Phong, đồng dạng là một cái nhị kiếp thế tôn. Bất quá, chuyện cũng có kỳ hoặc, ở Minh Phong trưởng lão đối diện, cuối cùng một cái râu đen lão giả cao mày nói, "Ngự thú tộc người nếu giết Minh lão trưởng lão, Thái Hưa công tử, vì sao không đem bọn họ tiêu thi không để lại dấu vết?" Nay thoạt nhìn, giống như là kỳ vọng chúng ta phát hiện thi thể giống nhau. Kết hợp ngự thú tộc gần đây cố ý có rút lại chi tuyến, muốn cùng nói hướng. Ta cảm thấy cầm đi chuyện này không đơn giản. Vị này râu đen trưởng lão, tên là Minh Mặc, thực lực là tam kiếp thế tôn. Chẳng lẽ là có người muốn giá họa cho ngự thú tộc? Nay thật ra thì không phải là ngự thú tộc làm. Minh Mặc thế tôn nói tiếp, nói ra ý kiến của mình. Mấy vị trưởng lão cũng lộ ra trầm tư vẻ mặt. Minh Phong Thế Tôn nói, theo ngữ tu tộc chiếm lĩnh trong hùng nhãn tuyển hồi báo, ngữ tu tộc gần đây đem cơ phục thực lực hết khách, toàn bộ dùng ở 3 tên 4 kiếp thế tôn trên người. Hiện tại, thành sa chỉ bầu trời, có 3 tên ngữ tu tộc 4 kiếp thế tôn trấn giữ. Đối với chúng ta minh tộc, thực lực của bọn họ lớn chiếm ưu thế. Thoát nhìn, không có cùng chúng ta hòa đàm đạo lý, Minh Thế Thế Tôn lạnh lùng nói, ta bây giờ hoài nghi, cái gọi là hòa đàm, chẳng qua là ngữ tu tộc vì tê dại chúng ta, sợ thả ra màn khói. Bọn họ thật ra thì đã sớm nắm giữ chúng ta chân thực ý đồ, cho nên phái ra tinh nhuệ cao thủ Âm thầm đi theo Thái Hư công tử, Minh Nao trưởng lão đem đánh chặn đường, cưỡng đi nhiếp Hồ Linh, phá hư tộc ta đại kế. Có đạo lý, sở dĩ lưu lại hai cô thi thể, hẳn là ở hướng chúng ta thị uy. Bọn họ cho là không có thánh thi cung cấp thí khí, chúng ta tựu không cách nào thúc dục bí tàng luyện thi này một lá bài tẩy, cho nên có chút không hề kiêng kỵ, muốn thừa dịp thực lực chiếm ưu cơ hội, đem chúng ta đánh một trận đánh tàn. Dâu bạc trắng Minh Phong thế Tôn phân tích nói: "Ta còn là cảm thấy có cổ quái, Minh Thạch trưởng lão, ngài thấy thế nào?" Minh Mặc thế Tôn nhìn về phía trong sân duy nhất bốn kiếp thế Tôn, Minh Thạch trưởng lão, "Ta đã xin chỉ thị tộc chủ Doãn Trường rất nhanh sẽ có ra lệnh phụ xuống, Minh Thạch Thế Tôn hít sâu một hơi, trước đó, chúng ta muốn giữ vững co rút lại tư thế, các nơi canh phòng nghiêm ngặt, để tránh gặp ngự thú tộc đánh lén. Ba tên thế tôn liếc nhau một cái, Minh Phong Thế Tôn dài thanh thở dài, thái hư công tử chết oan chết uổng, Minh Vũ đại trưởng lão sợ rằng muốn bạo nộ rồi. Cho dù là bận tâm Minh Vũ đại trưởng lão phản ứng, tộc chủ cũng có có khuynh hướng chiến tranh. Minh Thế Thế Tôn cười khẩy, chiến tranh, dĩ nhiên muốn chiến tranh rảnh. Ta Minh tộc cảm hiểu nhất lấy chiến mua chiến. Ta còn muốn đa tạ ngự thú tộc đem minh uy, Minh Ngao trưởng lão thi thể giữ lại, như vậy tộc ta lại thêm hai cố thế tôn cấp lên đi. Hơn nữa ta đánh chết cận thái lợi thi thể. Hắc hắc, đánh đến bây giờ, ta Minh tộc thực lực không giảm mà lại tăng. Minh Mặc Thế Tôn không nhịn được nhắc nhở, Minh Thế trưởng lão nói cẩn thận, luyện thì, nhất là luyện chế thế tôn cấp hành thi, cần đại lượng chân quý tài liệu. Hôm nay tiên huyền thế giới, cùng 10 vạn năm trước hoang dã so sánh với, quá mức cần cối, những thứ này bảo vật sợ rằng rất khó tìm được. Không có tài liệu bổ sung, kia ba bộ thế tôn thi thể, chiến lực cũng không cao. Vậy thì như thế nào? Tài nguyên thiếu hụt, càng cần phải liều mạng tranh đoạt. Dù sao tranh giành đến cuối cùng, Ngự thú tộc khẳng định trước nhịn không được, ta Minh tộc sẽ trở thành doanh châu duy nhất bá chủ. Minh Thế Thế tôn rõ ràng cùng Minh Mặc Thế tôn ý kiến khác nhau rất lớn. Tôn lắm, đều không cần cãi. Minh Thạch Thế tôn bỗng nhiên thần sắc vừa động, lấy ra một tờ truyền âm trận đồ, mở ra ở trên bàn. Tay hắn trưởng bao trùm ở truyền âm trận đồ thượng, huyền lực đưa vào, một đạo màn sáng sáng lên. Thấy màn sáng bên trong tồn tại, bốn người rối rít đứng lên lại nói: "Tham kiến tộc chủ, các ngươi để cho ta rất thất vọng." Màn sáng bên trong, Minh tộc đứng đầu Trống Rống Hốc Matthew đốt lên hừng hực lửa ma, hắn thanh âm ầm ầm như lôi đình, khiển trách: "Thánh thi không có tung tích, nhiếp hồn linh bị đoạt, ngay cả Minh Vũ đại trưởng lão cháu ruột Thái hư, cũng hy sinh ở tiệt điển." bốn hao phí chân quý tài nguyên, cho các ngươi khôi phục thực lực, mà các ngươi nhưng không có đưa đến một tí tác dụng." Tộc chủ bất giận. Minh Thạch Thế tôn vội vàng hạ bài nói, "Chuyện này tiết lộ, toàn bộ trách ngành tình báo làm việc không mật, để cho ngự thú tộc Hữu Cơ có thể ngồi." Quy 2 chương 1550, Nộ Liên Miên giết gà giò khỉ. Chương 1550, Nộ Liên Miên giết gà giò khỉ. Bổn tọa không cần lấy cớ. Nộ vang thanh ngắc quát, Minh Vũ đại trưởng lão đang ở bổn tọa trước mặt, các ngươi còn muốn tới hay không nhận tức hắn lửa giận. Minh Thạch Thế tôn bọn người trên thân toát ra mồ hôi lạnh, liên tục nhận tội. Một hồi lâu, Minh tộc đứng đầu tức giận mới hơi thở bình thường. Kế tiếp còn phải như thế nào làm việc, mời tộc chủ chỉ thị. Minh Thạch Thế tôn xin chỉ thị. Như thế nào làm việc, còn dùng ta dạy cho người sao? Minh tộc đứng đầu hừ lạnh nói, cho ta tăng thêm nhân viên tình báo, sưu tập hết thệ có thể tìm tới tình báo, chuẩn bị sẵn sàng công việc. Ta muốn chiến tranh, ta muốn nhìn thấy Ngự thú tộc chảy máu. Nhưng là, tộc ta bắt được Thánh thi kế hoạch thất bại, bí tạng bên trong luyện thi không cách nào tác dụng. Hừ, Ngự thú tộc tự cho là cấp đi nhếp hồn linh, là có thể phế bỏ ta Minh tộc luyện thi lá bài tẩy. Quá ngây thơ rồi. Không có thánh thi khí, tộc ta còn có thể thi triển bí pháp, mạnh mẽ thúc dục thế tôn cấp số hành thi. Mà Ngự thú tộc năm đó nuôi linh thú, khẳng định sớm đã chết tuyệt, có thể có cái gì làm? Minh Thế Thế Tôn ở một bên thấp giọng nói, tộc chủ nói quá đúng, ta Minh tộc thực lực mạnh cho Ngự thú tộc, cần gì phải cùng nó chung phân tranh châu? Sớm đi tiêu diệt hết là được tự mình hưởng doanh châu tài nguyên. Minh Mặc Thế Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hắn rất rõ ràng, tộc chủ hẳn là hiểu trong chuyện này kỳ hoạch, nhưng vẫn kiên trì chiến tranh. Này nói rõ, tộc chủ ý nghĩ cùng Minh Thế, Minh phòng đám người nhất trí. Mười vạn năm trước, ta hoàng gia chư tộc cũng là bởi vì lẫn nhau đấu đá. Lúc này mới cho nhân tộc phát triển lớn mạnh không gian, hy vọng lần này sẽ không giẫm lên vết xe đổ. Minh Mặc Thế Tôn âm thầm nói: "Minh Thạch, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, trong vòng 3 ngày, ta minh tộc viện quân sẽ mang nhóm đầu tiên tiến thế tôn luận đi, đi trước nước xa chỉ chiến trường, là lúc để cho ngự thú tộc lưu điểm máu." Trong hai tròng mắt thiêu đốt lửa ma minh tộc đứng đầu, ở nói xong câu đó sau, liền đóng cửa trò chuyện. Hắc Vũ Vương Đô, Hắc Thạch Tháp tầng thứ 7. Hứa Dương nhắm mắt ngồi xếp bằng, hắn quanh thân hơi thở càng ngày càng mạnh, từng đạo dày lan quang, vòng quanh Hứa Dương thân hình quanh quần lưu chuyển. Này lam quang giống như nước vượn, lưu động không thôi, làm cho người ta một loại liên miên không dứt cảm giác. Thì ra là như vậy, thủy cực liên miên pháp tắc là như vậy. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Quanh thân dày lam quang đột nhiên kết thành một đạo lam sắc cái giới. Cùng trước kia bất đồng chính là, lần này kết thành chân thủy giới, phản phất chân chính mặt nước một loại, nước chảy ở lấy riêng quý tích không ngừng lưu động, vần quanh ở Hứa Dương quanh thân. Hứa Dương mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Hắn cảm ứng một chút thực lực bản thân, không khỏi âm thầm mừng rỡ. Tốt, mặc dù không có bằng vào cảm ngộ liên miên pháp tắc, bước vào tam hoàn cảnh giới. Nhưng ta đã rõ ràng địa cảm ứng được, hoàn bị cảnh giới hạ Thừa Dương hiện tại sở tu pháp tất chi đạo đã đạt hơn 8 loại. Trừ Lôi cực chưa dẫn ngộ pháp tắc ở ngoài, những thứ khác tất cực cũng ít nhất cũng có một loại pháp tắc, thủ cực thuộc tính lại càng đạt hơn hai loại. Thừa Dương có dự cảm, ở Lôi cực pháp tắc có điều sau khi đột phá. Hắn có thể chân chính tấn nhập hoàn bị cảnh. Xem ra, trong khoảng thời gian này còn nhiều hơn nhiều tìm kiếm chân quý dư liệu, nhất là những thứ kia lớn bổ khí huyết sinh mệnh bảo vật. Lục thể của ta độ tầm thường huyền hoàn cường hãn gấp 10 lần, gấp trăm lần, muốn vượt qua tam hoàn cảnh giới. Cần thiết sinh mệnh năng lượng, đem sẽ phi thường tính cùng. Nếu như không đề cập tới trước chuẩn bị sẵn sàng Đến lúc đó nhất định sẽ lưu lại tiếp với. Hứa Dương phất tay triệt hạ ngăn cách hơi thở trận pháp, bước ra tinh thất. Đột nhiên, thiên nhãn phủ một trận rung động. Ta bế quan thời điểm, có người tìm ta. Hứa Dương phất tay phất một cái, thiên nhãn phủ m่าน sáng tạo ra, cận cổ thân ảnh xuất hiện ở phía trên. Cận cổ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hứa Dương hỏi. Chủ nhân, ngài rốt cục xuất quan, cận cổ một bộ như chút được gánh nặng vẻ mặt, là như vậy, hiện tại nước xa chỉ vương cung bên trong, xuất hiện phiền toái rất lớn. Cận la một ít mạch trưởng lão đã đã tìm tới cửa. Ta chỉ có thể dựa vào bế quan chính đễ, bọn họ chiếm linh vương cùng Thầy ta phát hiệu lệnh. Có chuyện như vậy? Hứa Dương nghe xong Cận Cổ tự thuật, không khỏi cười nói, "Ta đánh Cận La, xuất thủ là nặng chút ít, bất quá dựa theo ngự thú tộc quy củ, không phải là trưởng lão cấp cường giả tới khởi binh hỏi tội sao?" Điều này cũng muốn phân tình huống, Cận La một ít mạch vốn là đường làm quan rộng mở, nhưng cận lệ vừa chết, lập tức ở tộc quần trung địa vị na xuống, không ít nhánh núi đều ở lén lén đào bọn họ gấp tường. Cho nên, Cận Thái Khôn trưởng lão chính là muốn mượn Cận La bị đánh cái chuyện, chuyện bé xé ra to, hung hăng trừng phạt gây chuyện người, đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả, chứng minh bọn họ này nhất mạch không phải là dễ chê ở. Hứa Dương không khỏi bất đắc dĩ Xem ra, vận khí của ta không thật là tốt, vừa lúc thành kia chỉ cần bị giết gà. Chủ nhân nếu như có thể không cố kỵ chút náo điện xuất thủ, hiện tại chiếm cứ Vương cung cận thái lai, dĩ nhiên không phải là ngài đại thủ, cận cổ nói, bất quá, chủ nhân ở ngự thú tộc chung, chỉ có thể lấy hết huyền lực nên địch, chiến lực lớn suy giảm. Hơn nữa, cho dù đánh bại cận thái lai, trên đầu của hắn còn có một bốn kiếp thế tôn trưởng lão, cận thái khôn. Hứa Dương cau mày hỏi, ta nhớ được các ngươi này nhất mạch cũng có một bốn kiếp thế tôn, cận thái tứ trưởng lão. Làm sao? Gặp lại ngươi bị bắt nạt, hắn không nói câu nào. Cận cổ bất đắc dĩ nói, cụ thể ta không rõ ràng lắm. Bất quá cận thái Lai dù thế nào lươn lói, cũng chưa bao giờ ra tay với ta quá, đây có lẽ là cận thái Tư tầng tổ điểm nhút nhát. Về phần thuộc hạ của ta, hắn dù bất kể, có lẽ là ôm đệ cho cận thái Khôn một ít mạch nguôi giận ý nghĩ. Thửa Dương cười nói, "Ta hiểu được. Chuyện không nghiêm trọng lắm, cận thái Khôn dù sao cũng là bốn kiếp thế tôn, ỷ vào thân phận mình, sẽ không dễ dàng xuất thủ, hắn nếu là đồng thủ, tiểu cho cận thái Tư động thủ lý do. Nói cách khác, ta và ngươi hiện tại muốn mặt đúng đích, nhưng thật ra là một cái thế tôn sơ cảnh cận thái Lai." Chủ nhân nói không sai, bất quá lấy ta và ngươi có thể ra vẻ thực lực đánh bại cận thái Lai. Sợ rằng không dễ a." Cận Cổ nói. "Cái này ta biết, ta cũng vậy không có trông cậy vào dựa vào huyết nguyên lực tự đánh bại hắn." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Ta đã có biện pháp, gần 2 ngày sẽ chạy về nước Sa Trì. Đến lúc đó, ta và ngươi cần phối hợp, ở trong lời nói xem thường hắn một phen." Ở kết thúc cùng Cận Cổ truyền tin sau, Hứa Dương rời bước xuống lầu. Tầng thứ 6 lối vào, Cận Điển, Cận Văn Sở phân hóa ra Huyền Hoàng phân thân, chính ở chỗ này gác. Nhìn thấy Hứa Dương đi ra ngoài, hai người Huyền Hoàng hóa thân vội vàng hành lễ, báo cho bổn tôn xuất quan, trở về nước Sa Trì, có việc muốn làm. Hứa Dương đơn giản địa phân phó nói: rất nhanh hai gã đỉnh huyền hoàn suốt quan, đem hóa thân thu hồi. Cận Điền đột nhiên dụi dụi mắt con lây, kinh ngạc nói, "Cận Dương thống lĩnh, lúc này mới bế quan trường 10 ngày, làm sao khí tức của ngươi lại có tiến tiến, thật giống như trở nên mạnh mẽ một chút." Cận Văn cũng nói, "Cận Dương thống lĩnh không hổ là nhân vật tiên tài a." Thửa Dương bình tĩnh nói, "Chẳng có là được, lĩnh ngộ một cái mới pháp tắc, không đáng giá nhất tới." "Đi thôi." Quy hai chương 1551, phản xa chỉ trực diện thế tôn. Chương 1551, phản xa chỉ, trực diện thế tôn. Nước xa chỉ vương cung chỗ sâu, có một ở giữa mật thất, chính là đại thống lĩnh cận cổ bế quan chỗ. Màn này 10 ngày, nay ở giữa vốn nên an tĩnh mật thất ở ngoài, nhưng vẫn luôn là xào xáo nhộn nhạo. Cận Lang ngủ rũ địa quỳ rạp xuống mật thất ở ngoài, ở bên cạnh hắn, còn quy xuống cận cổ sở hữu thổ hạ. Khi hắn cửa chi chắc, Thế Tôn sơ cảnh ngự thú tộc trưởng lão cận Thái Lai, tựa tại một tờ ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần. "Trưởng lão, nay cũng 10 ngày trôi qua, kia cận cổ cũng tất nhiên bảo trì bình thản, làm lâu như vậy con rùa đen rút đầu." Một gã huyền hoàn cường giả, ở cận Thái Lai bên thai nhỏ giọng hỏi, "Như vậy nục nhã thuộc hạ của hắn, là một tượng đất cũng có đứng ra vì bọn họ ra mà ra. Ngươi có thể chớ xem thường cận cổ, tiểu tử này như thế có thể nhịn Tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, Cẩn Thái Lai chậm rãi địa truyền âm nói, "Chúng ta này nhất mạch cần lệ, Cật La, mặc dù thiên tư cũng rất tốt, nhưng so với Cật Cổ, nhưng ít đi một phần ẩn nhẫn. Kia, chúng ta nữa thủ đi xuống, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì, trưởng lão, không bằng lúc đó rời đi, đi trước nước Hắc Vũ, tìm cái kia cận dương tính sổ." Người kia nói, "Những ngày qua, Cẩn Thái Lai đã sớm từ cận cổ thuộc hạ trong miệng nghe được biết, người gây ra họa cận dương đang ở nước Hắc Vũ cũng tu luyện." Không cần, Cận Thái Lai híp mắt liếc trong mắt nói, Cận Thái khuôn trưởng lão sai ta tới vị Cận La đòi thuyết pháp, kia chân thật dư ý, là ở tức nhược Cận cổ uy tín, đã kích hắn ở trong tộc địa vị. Cho nên, chính chủ mà chính là chỗ này đang đang bế quan cật cổ, về phần Cận Dương sao? Hừ hừ, một cái hạ đẳng tông nhân, cho dù có một chút kỳ ngộ, thực lực thắng được Cận La, kia cũng bất quá là mụn ghẻ chi bệnh, không đáng để lo. Ta muốn làm cho Cận cổ tự mình hạ lệnh. Đem Cận Dương giao ra, mặc cho ta phát lạc. Thì ra là như vậy. Trưởng lão giỏi tính toán. Thiên địa thuộc hạ vỗ ngựa nói, nhưng ngay sau đó đứng thẳng thân thể. Phất tay ý bảo Đừng làm cho cận cổ những thứ này thủ hạ thân nhàn, hung hăng đánh. Cận Lang đám người đã bị phong lại về lực, chỉ có thể bằng vào huyền hoàn cấp, huyền vương cấp thân thể nghịch kháng, mà cận thái lai thuộc hạ sử dụng, là giao gần bản thành trường tiên, quan chú huyền lực sau uy lực tinh người. Lập tức đùng rút ra đánh có tiếng luân phiên vang lên, tiêu thảm thiết chi âm không dứt bên hai. Cận Lang mới vừa thưởng thức mấy ngày nhân thượng nhân tư vị, nhưng bây giờ thừa nhận kẻ tù tội một loại hành hạ, tâm tình chi xa sút tinh thần có thể nghĩ. Hắn không nhịn được há mồm hướng về phía trong tinh thất hô, cận cổ đại nhân, xin mời ngươi hạ lệnh. Đem gây chuyện cận dương thống lĩnh, trục xuất đi ra ngoài đi. Đúng a. Lúc này có không ít người phụ họa, trong đó phần lớn cũng là cận thái long gần đây cho cận cổ sai khiến 100 tên đỉnh huyền hoàng hộ vệ. Bọn họ cùng Hứa Dương không có gì giao tập, nhưng bây giờ muốn thay thế hắn bị quá, trong lòng đã sớm là bực tức đầy bụng. Cận Lang tổng quản, ngài có thể nào nói như vậy? Đang vừa nhận quất cận các đống nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, cận Dương thống lĩnh là cận cổ đại thống lĩnh huynh đệ, cũng là chiến hữu của chúng ta. Hắn lúc ấy xuất thủ đối chiến cận La cực kỳ tốt hạng. Chẳng lẽ không đúng vì ta và ngươi ra mặt? Cận Các nói đúng. Lại một cái cận cổ bộ chúng lớn tiếng nói, Cận Lang tổng quản, ngươi nói như vậy, thật sự cho chúng ta trái tim băng giá. Đợi đến Cận Dương thống lĩnh trở lại, ta xem lời này ngươi còn dám nói sao? Cận Lang lúng ta lung túng không nói gì, Cận Thái Lai nhưng không hài lòng, bàn tay to đột nhiên vung lên, chém được của hắn ý bảo. Những thứ kia tay cầm giao long tiên người lại càng phát lực quát roi, mà đa số roi cũng rơi vào cận cắt chờ mấy tên vị hứa dương người nói chuyện trên người. Lần này bọn họ không có nửa tay, rất nhanh cận các đám người đã bị rút ra hôn mê rồi. Còn có ai dám lơ lối, thay gây chuyện người nói chuyện? Cận Thái Lai bên cạnh cái kia tên huyền hoàn cao thủ quát to, này mấy người chính là Tở Ngương. Cận Lang chịu đựng đau đớn nói, Thái Lai trưởng lão Cận Dương đang ở Hắc Vũ Thành, ngài lớn có thể đi nước Hắc Vũ tìm hắn, cần gì tới lăn qua lăn lại chúng ta những thứ này không liên hệ nhau người. Ai lu, đang khi nói chuyện, hắn vừa bị đánh trước hết, mà đúng lúc này, vẫn tĩnh lặng không tiếng động trong mật thất, bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng giật thanh âm, chính là Cật Cổ, từ đó về sau, Cận Lang không còn là ta Cận Cổ thuộc hạ. Cận Cát, chính là mới tổng quản. Các vị bộ chúng, nhớ rõ ràng. Mọi người một trận kinh ngạc, theo những lời này, mật thất chi môn chậm rãi mở ra, nhưng ngay sau đó vẻ mặt bình tĩnh Cật Cổ chậm rãi từ trong mật thất đi ra. Cận Cổ, ngươi lại vào lúc này đi ra ngoài? Cận Thái Lai nheo lại ánh mắt, nhìn trước mắt ngự thú tộc hầu bối, như vậy là ngoài lao phu dự liệu. Theo như cái này thì, ngươi nhận nhận cũng không gì hơn cái này, rốt cuộc là người trẻ tuổi a. Cận Cổ bình tĩnh nói, Thái Lai trưởng lão ngươi sai lầm rồi. Ta cật cổ, cũng không làm chuyện không có năm chắc. Ngươi có năm chắc. Cận Thái Lai hơi sững sờ, nói như vậy, ngươi này nhất mạch thế tôn có người một đời. Ha ha, không thể nào. Thái Khôn trưởng lão ở vị thác ta tới đây lúc, đã sớm cùng Cận Thái Tư trưởng lão giao thiệp rõ ràng, chỉ cần không đả thương ngươi, những khác bộ chúng tùy ý chúng ta bắt nạt. Những lời này Cận Thái Lai cố ý lớn tiếng nói ra mục đích đúng là để cho cận cổ thủ hạ ly tâm. Mà nghe được câu này, những thứ kia quỷ đất bộ chúng, trong mắt cũng lộ ra không cam lòng vẻ. Cận cổ nhàn nhạt nói, ngươi vừa sai lầm rồi. Lá bài tẩy của ta, không phải là trên đầu ta thế tôn trường ngôi. Ta cùng cận la bất đồng, khắc vũ nhục năng lực của ta. Cẩn Thái Lai không có lo lắng cận cổ trong lời nói ám vúng, ha ha cười nói, thú vị, không phải là thế tôn trường ngôi, kia là ai? Ngươi chẳng lẽ là nghĩ tới, dựa vào cái kia hạ đẳng tộc nhân tới cứu ngươi sao? Trên bầu trời ba đạo độn quang bắn vào vương cung hậu viện, nhưng ngay sau đó tia sáng thu lại, một đạo như sấm thanh ngầm vang lên, chính xác Hắn nói đúng là ta. Hứa Dương một thân hạ bảo, hai chân nặng nề bước lên mặt đất, cả tòa vương cung mặt đất cũng xảy ra rất nhỏ rung động. Mà Hứa Dương dưới chân thổ địa, nhưng ngay cả một tí vết rách cũng không có. Đây là Hứa Dương đem rơi xuống đất hạ xuống lực đánh vào, đều đều địa lan tràn tới cả tòa vương cung đại địa, sở tạo thành kết quả, không có cao thâm lực lượng khống chế năng lực, là tuyệt đối làm không được. Cận Dương huynh đệ, Cận cổ đại thống lĩnh. Hai người nhìn nhau, cũng là khẽ mỉm cười, này mặt ngoài gọi dưới, tất dấu chỉ có hai người bọn họ mới biết hiểu bí mật. Cận Thái Lai Như cũng là ngồi ở ghế thái sư, nhàn nhạt nói, ngươi chính là Cận Dương. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có lá gan này tới nơi này. Ta nên nói ngươi là có đảm đương đây, vẫn còn là nói ngươi không biết sống chết. Sau lưng Hứa Dương, cận điện cùng cận văn cái trán cũng là toát ra mồ hôi hột, bọn họ không ngờ rằng, trở về nước xa chỉ sau, đầu tiên nhìn lại chứng kiến thế Tôn trưởng lão trách tội chẳng dịện. Đối với bọn họ mà nói, thế Tôn trưởng lão là tuyệt đối cao cao tại thượng, Hứa Dương như vậy đối đãi thế Tôn, quả thực là đại nghịch bất đạo. Sớm biết tu ở lại nước Hà Vũ. Nhìn đầy đất quỷ ngự thú tộc người, trong lòng hai người khổ sở. Quy 2 chương 1552, nói công đạo ngôn ngữ xem thưởng trước 1552, nói công đạo, luôn ngự xem thường. Ta lần này dám xuất hiện ở chỗ này, dựa vào không phải là cậy mạnh, cũng không phải là huyết khí chi dũng, mà là ta ngự thú tộc trong lòng người công đạo. Hứa Dương lạnh lùng cười một tiếng, ngang nhiên nói, ngày đó ta cùng với Cận La xung đột, chính là hắn trước từ phía sau lưng đánh lên ta. Hắn đánh ta một quyền, ta còn hắn một quyền, rất công bằng. Cận Thái Lai trưởng lão, ta mặc dù là hạ đẳng tộc nhân, nhưng cũng không có thể mặc cho cao đẳng tộc nhân đánh không hoàn thủ, mạng không trả miệng sao? Những lời này quả thực nói đến rất nhiều trung hạ đẳng tộc nhân trong tâm khảm, tất cả mọi người là chịu đựng qua 10 vạn năm phẫn nộ. Sống sót sau hai nạn động động, bằng cái gì huyết mạch thuần khiết một chút, tựu có tư cách tác uy tác phúc. Đúng là cao đẳng tộc nhân tiên phú tuyệt hảo, thế lực hùng hậu, nhiều như vậy hưởng thụ một chút tộc quần tài nguyên cũng thì thôi. Trung hạ đẳng tộc nhân cũng không nên tùy ý đánh tùy ý mắng. Tốt một tờ khéo nói. Hôm nay Hứa Dương đột ngột xuất hiện, đúng là ngoài cận thái lai trưởng lão ngoài ý liệu, hắn bị Hứa Dương một bữa chết bóc, trong lúc nhất thời không nghĩ tới tốt giải thích. Hừ hừ, cận thái lai trưởng lão, ta cùng cận la, cũng là vô địch huyền hoàng cảnh giới. Cho nên hai ta người chính là công bình của chiến, hắn bị thương, chính là tài nghệ không bằng người. Dĩ nhiên, ngươi làm thế tôn, nếu như muốn vị cận la báo thủ, lớn có thể ra tay với ta, nhìn một chút tộc nhân đem như thế nào xem ngươi này trưởng lão. Cẩn Thái Lai biết, nếu như về mặt liều mạng về phía Hứa Dương đạo thủ, hắn ở tộc quần trong danh tiếng cũng là thúi. Ít nhất một cái sự sự bất công đánh giá là trốn không xong. Cận Cổ ở một bên nhàn nhạt nói, Cẩn Thái Lai trưởng lão, ngươi liên tiếp 10 ngày làm nhục thuộc hạ của ta, không khỏi quá mức ngang ngược ương ngạnh. Những chuyện này, ngày sau ta tự nhiên có tố trừ trưởng lối, mời bọn họ cùng ngươi phân trận. Chuyện hôm nay, cứ như vậy chấm dứt, ngươi xem coi thế nào. Hừ, muốn lúc đó chấm dứt. Không thể nào. Cận Thái Lai trưởng lão thân mang nặng bảy, dĩ nhiên không thể nào lúc đó bỏ qua, hắn nhãn châu xoay động. Dĩ đã tìm được giải thích, lạnh lùng nói, theo cận la tùy tùng miêu tả, cận dương là ở cận la mất đi sức phản kháng thời điểm, một quyền đem đánh cho tan thế. Đồng tộc trong lúc, tỷ thí đấu dĩ nhiên muốn điểm đến là dừng, như ngươi vậy làm, cùng địch tộc có cái gì khác nhọ chớ? Chỉ dựa vào điểm này, ta hôm nay cũng tha cho không được ngươi. Nga. Như vậy cận Thái Lai trưởng lão, ngươi muốn cho ta không tránh không né, cũng thừa nhận ngươi một quyền sao? Thừa Dương cười nhạt nói, ngươi lớn có thể né tránh thử một chút. Cận Thái Lai quát lên, Cận Dương, lão phu đọc ở ngươi là đồng tộc phân thượng, có hướng ngươi tấn công ra ba chiêu. Nay trong vòng ba chiêu, ngươi nếu như bị lão phu chế trụ, như vậy tiểu biết điều một chút tiếp nhận trừng phạt, cận la là cái gì thương thế, ngươi cũng nhất phân không ít. Dĩ nhiên, ngươi cần có bản lĩnh này sống qua ba chiêu. Cận la chuyện liền xóa bỏ. Thế tôn cao thủ ba chiêu. Thiên, Cận Dương thống lĩnh cô nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là vô địch huyền hoàng cảnh giới. Hắn khoảng cách Cận Thái Lai trưởng lão, còn cách rất dài một khoảng cách. Muốn thừa nhận Cận Thái Lai trưởng lão ba chiêu, làm sao có thể? Chính xác, nếu như Cận Dương thống lĩnh là hoán cốt cảnh đại thành nửa bước thế tôn, vẫn còn có chút hy vọng. Nhưng hiện tại, chiến lệnh quá xa. Cận cổ thuộc hạ rối rít nghị luận lên tiếng, Thứa Dương nhưng bình tĩnh nói, "Tốt. Thứa Dương hôm nay chỉ có thể động dụng huyết huyền lực nên địch. Hắn sở lĩnh ngộ tinh diệu pháp tắc, nhân tộc huyền thuật, toàn bộ đều không thể sử dụng. Thánh nhân cổ thi lại càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên, lần này chính là hắn lấy chân thật vô địch huyền hoàng tu vi, đối kháng thế tôn. Mặc dù chẳng qua là thế tôn sơ cảnh, cũng là hạng nhất rất khó khăn khiêu chiến. Nếu như có thể vận dụng toàn bộ thực lực, Thứa Dương đã sớm thi triển chồng lên bí thuật, một cái đại địa chi quyền để cho cận thái lai like này lao nhi câm miệng." Nhưng nghĩ đến ở ngự thú tộc trung lần nút đại kế, Hứa Dương vẫn còn là lựa chọn tận nhẫn. Cho nên, hắn mới cùng Cận Cổ hẹn rồi, ở trong lời nói xem thường Cận Thái Lai, để cho hắn bận tâm mặt mũi giúp đi. Nhưng ai biết Cận Thái Lai ra mặt thật sự quá dày, dưới loại tình huống này không hề có đạo lý dưới tình huống, còn định ra rồi ba chiêu lưỡng hẹn. Hứa Dương nếu như không tiếp, kia thế tất phải mặt, chẳng đón lấy ba chiêu lưỡng hẹn, nỗ lực thử một lần. Hứa Dương cùng Cận Thái Lai cũng lạ chậm rãi lên không trung, ở xa chỉ vương cung cao ngàn trượng không thượng, triển khai tỉ thí. Đánh ra ngươi mạnh nhất thủ đoạn sao, nếu không chịu không có cơ hội. Cận Thái Lai lộ ra vẻ rất nhàn nhã đi chơi. Hắn vốn là cũng không có đem Hứa Dương nhìn ở trong mắt, vô địch huyền hoàng cùng thế tôn sơ cảnh, cách vài trọng tiểu cảnh giới, trên lệnh không thể đạo lý kế. Hứa Dương bình tĩnh nói, "Cẩn Thái Lai trưởng lão, ngươi nếu liều mạng muốn hướng ta xuất thủ, cần gì phải tại lúc này mở thế tôn phái đoàn? Ra tay đi." "Tốt." Cẩn Thái Lai cũng là hòa lớn, hắn trở thành thế tôn trưởng lão tới nay, tộc nhân gặp phải hắn cũng là một mực cung kính, có ai dám liên tiếp địa giễu cợt? "Hung chi, đối phương chỉ là chút nào không có căn cơ hạ đẳng tộc nhân." Cẩn Thái Lai một quyền chào ra, hung hậu vô cùng huyết huyền lực mãnh liệt của quyền, uyển nhuượk biển rộng thủy triều, có phô thiên cái địa đáng sợ uy thế. Hứa Dương hít một hơi thật sâu, hắn trở tay rút ra huyết tầm kiếm, hùng hậu huyết viện lực bộc phát, giáng kiếm phong lan tràn bắn hắn ra, tạo thành một đạo dài đến trăm trượng huyết sắc kiếm cương. Âm vư vang lên, huyết sắc kiếm cương đón nhận cận thái lai chọn quyền, hai cổ hùng hậu lực lượng trên không trung đụng nhau, đột nhiên bạo táng hắn ra. Hứa Dương được lực lớn đánh sâu vào, hơi triệt thoái phía sau mấy trượng, rỡ xuống đánh sâu vào lực lượng. Cận Thái Lai một kích kia cũng không dùng toàn lực, hắn cũng không muốn đánh chết Hứa Dương, cho nên chỉ dùng 7 phần lực đạo. Nhìn thấy Hứa Dương thế nhưng hời hợt đi đốn xuống, hắn không khỏi bắt đầu thận trọng. "Hảo tiểu tử, có mấy phần khả năng." Cận Thái Lai quát lạnh nói. Hắn đã ý thức được Hứa Dương thực lực là bình thường vô địch huyền hoàng gấp 10 lần. Trong lòng hắn đối với Hứa Dương không nhịn được nổi lên sắc cơ. Dù sao, Hứa Dương cùng hắn này nhất mạch mâu thuẫn đã không cách nào điều hòa, loại thiên tài này nếu như trợ giúp Cận Cổ, sẽ cho hắn này nhất mạch mang đến áp lực rất lớn. Cẩn Thái Lai cánh tay trái thường thường nhấc lên, cánh tay phải dọc theo, bày ra một cái thập tự tư thế, đồng nạp huyết nguyên lực từ hắn quanh thân bắt đầu khởi động, toàn bộ hội tụ ở thập tự trên hai tay. Thái Lai trưởng lão không khỏi thật là quá đáng, lấy thế tôn địa vị, cùng Cận Dương thống lĩnh chiến đấu, lại còn thi triển thập tự huyết trảm như vậy chiêu số. Phía dưới có người thấp giọng nghị luận nói: Nếu là hắn ba chiêu không có thu thập xuống tới Cận Dương thống lĩnh, kia thật có thể mất mặt. Cẩn Hải Lai trưởng lão nhất định sẽ xuất toàn lực, tựu nhìn Cận Dương thống lĩnh có thể hay không đón lấy. Vốn là, tất cả mọi người cho là Hứa Dương sẽ ở chiêu thứ nhất tựu bị thua, nhưng là Hứa Dương biểu hiện, để cho mọi người lấy làm kinh hãi, đối với trận này theo dự liệu nghiêng về một bên đối quyết, có một chút mong đợi. Tới tốt, Trần Vũ thất tiếc kiếm thuật, Trần Vũ liên phong. Hứa Dương hai tay cầm huyết tầm kiếm, to huyết huyết lực phóng lên cao, tạo thành một thanh tiếp thiên cực địa huyết quang cực kiếm, hướng về phía kia thập tự huyết trảm, vào đầu đánh xuống. Vốn là chân vũ liệt phong này một huyền thuật, vì lẽ đó hỏa cực huyền lực tốc dụng. Hiện tại Hứa Dương lấy huyết huyền lực tốc dụng, vẻ ngoài mặc dù thay đổi, nhưng uy lực cũng không thấp được. Quy 2 chương 1553, thử 3 chiêu bà Tôn đều hiện. Chương 1553, thử 3 chiêu, bà Tôn đều hiện. Ngoảnh. Trong hư không một tiếng nguồn bực, nhưng ngay sau đó huyết sắc rung động kích động ra, chân vũ liệt phong sở tạo thành to huyết huyền lực, cùng thập tự huyết trảm lực lượng đối bình dưới, đột nhiên bạo tán, hóa thành từng đạo máu tươi trùng quanh tiêu xạ. Cần thái lai toàn lực ứng phó, thi triển thập tự huyết trảm huyền thuật, tất nhiên không giống bình thường, ở phá khai rồi chân vũ liệt phong sau, tiếp tục hướng Hứa Dương gào thét chém rụt, thế đạo như cũng mãnh liệt tác vô cùng. IT. Hứa Dương hai tay hợp lại, trên người huyết quang tiếp tục bắt đầu khởi động, từng tầng từng tầng từng tầng huyết thuần tạo ra. Kia thập tự huyết trạm, liên tục chém phá ba tầng huyết thuần, lúc này mới lực lượng hao hết, biến mất mất tích. Hứa Dương thở phào một cái, lạnh lùng cười một tiếng, đây là chiêu thứ hai. Tiểu tử quân vọng. Cẩn Thái Lai thật sự nổi giận, hắn đột nhiên bay lên trời, tay áo tung bay, hướng Hứa Dương đánh tới, nhưng ngay sau đó một trường từ trên xuống dưới, ngang nhiên đánh đến ra. Một trường này không còn là đơn giản huyền thuật đối hoành, mà là Cẩn Thái Lai mượn thế tôn bạo thể thì chuyển mạnh mẽ một kích. Trường lực to như thương khung, đem Hứa Dương Chu Vi ngàn trượng bên trong, toàn bộ bao lại. Thân ở trong đó Hứa Dương, cảm giác giống như là trời sập xuống một loại. Nếu như là một loại vô địch huyền hoàng, cho dù là nửa bước thế tôn, cũng sẽ bị này kinh khủng một kích kinh sợ ở tâm thần, chỉ có ngạnh kháng một đường. Nhưng Hứa Dương có thế tôn cấp tâm thần lực lượng, dĩ nhiên sẽ không bị kinh sợ. Hắn huyết thẩm kiếm đột nhiên đưa ra, hạo hạo đãng đãng huyết sắc huy lực, trải ra ra, vẫn phủ kín Chu Vi 10 dặm là bầu trời bao la. Trên bầu trời, tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình hết hồn, nhưng ngay sau đó những thứ này huyết huy lực, tự hành câu liên rất nhanh tạo thành một mảnh mỹ lệ biến hoa, mà Hừa Dương chính là huyết sắc biến hoa chủ nhân, ở máu của hắn dưới thân kiếm, vô số hoa hồng tràn phóng ra. Ta hoan đỏ tận, bạch hoa sát. Một tiếng gió rền nét gào to sau, vô số huyết sắc đóa hoa điêu linh, vô số tấm màu đỏ như màu cánh hoa, hóa thành một cuộn cuộn mảnh liệt huyết sắc sóng triều, hướng thiên cung phía trên cái kia chỉ bàn tay to đón đánh đi. Huyết lãng trong mỗi một cánh hoa biến, cũng là là tinh thuần nhất kiếm khí ngưng tụ mà thành. Xuy xuy xuy. Phản Phất Xuân tẩm ngấm thức ăn lá dâu, vô số rất nhỏ tinh thuần kiếm khí ngưng tụ cánh hoa, cùng kia thiên băng địa liệt loại thế tôn cự trưởng lênh đốn phát ra dày đặc tình khí giao kích có tiếng. Huyết sát sóng triều ở Tiêu tán, mà kinh khủng kia thế Tôn cự trưởng cũng bị hoa mưa tẩm ăn lên, dần dần thu nhỏ lại, biến mỏng. Ở hoa mưa hoàn toàn tàn ra thời điểm, thế Tôn cự trưởng cũng rốt cục chia năm xẻ bảy, cuối cùng hoàn toàn nổ tung phái. Chiều thứ 3. Ba, ba chiều qua, Cận Dương thống lĩnh thắng được ba chiều ước hẹn. Cận cổ một đám thuộc hạ, trong lòng không khỏi kích động lên, nhìn quận thái lai cái này thế Tôn đều ở Hứa Dương trước mặt sắt vũ mà về, bọn họ những ngày qua được hẩn rỗi, nhất thời Tiêu tán hơn phân nữa. Ở vui mừng nhân trùng, duy nhất không cao hứng đúng là Cật Lang. Hắn thấp túi thấp đầu, trộm mắt thấy cận cổ đại thống lĩnh, cái này vẫn đối với hắn tiến nhiệm có thêm chủ nhân, sợ rằng từ đó về sau cũng sẽ không chào đón hắn. Mặt bên là bản thân, mặt bên là cả giường, cận cổ rất dễ dàng là có thể làm ra lựa chọn. Cận Thái Lai trưởng lão, đã tạ. Thửa Dương khẽ mỉm cười. "Điểm tửm." Cận Thái Lai trên người trưởng lão hơi thở bắt đầu khởi động, hiển nhiên hắn cũng không có ý định dừng tay. Lúc này, cao hơn vòm trời phía trên, một đạo hơi có vẻ chuông hoa thanh âm truyền đến, "Làm sao, Thái Lai trưởng lão? Ba chiều đã qua, ngươi còn không muốn buông tay sao? Chẳng lẽ Ngươi muốn cho bọn tiểu bối chế dễ ư? Cho rằng ngươi là một không nói uy tín trưởng lão." Cận Thái Lai ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời nghiêm nghị. Hắn chắp tay, có chút do dự nói, "Ngươi Lai là Cận Thái Tư trưởng lão, Thái Khôn trưởng lão chẳng lẽ không có cùng ngươi giao thiệp? Chuyện này, chính xác, Cận Thái Khôn trưởng lão cùng ta đã giao thiệp, chuyện này ta vốn là sẽ không trống nom." Cận Thái Tư nhàn nhạt nói, "Nhưng là ba chiêu ước định đã qua, dựa theo ngươi thuyết pháp, Cận Dương đã thương cận lai chuyện tình, xóa bỏ. Ngươi nữa ra tay với Cận Dương, đó chính là ức hiếp ta đây, nhất mạch hậu bối, ta dĩ nhiên không thể bỏ mặc." Trong hư không vừa chuyển ra hai cái lão nhân, một người trong đó gương mặt gầy gò, cũng là Cận Thái Khôn, tên còn lại ánh mắt âm trí vô cùng, chính là Cận Thái Vương. Ba người này chính là hiện nay Ngự thú tộc có thể phái ra mạnh nhất chiến lực, ba tên bốn kiếp thế tôn. Bọn họ cũng là sa chỉ chiến cuộc cao nhất người phụ trách. Hừ, thật vô dụng. Cận Thái Khôn trưởng lão lạnh lùng nhìn Cận Thái Lai một cái, đối với thất vọng của hắn tình cảm bộc lộ trong lời nói, mà Cận Thái Vương cùng Cận Thái Tư, nhưng nhiều hứng thú địa nhìn Hứa Dương. Thái Khôn trưởng lão, ngươi cũng không cần quá mức truy cứu Cận Dương. Hắn có thể không phải là cái gì hạ đẳng tổng nhân, Cận Thái Tư cười nói, ban đầu ta là tiết kiệm văn năng, mới chỉ cho hắn vẽ một cái hạ đẳng tổng văn. Thật ra thì Cận Dương vết mạch, cực kỳ thuộc thiết, là thật cao đẳng tổng nhân. Cao đẳng tổng nhân? Cận Thái khôn nhướng mày, không có nghe nói kia nhất mạch chúng, ra khỏi gọi là Cận Dương hậu bối. Cận Dương, trưởng bối của ngươi đều có người nào? Hứa Dương giật mình trong lòng, nữ thú tộc cao đẳng tổng nhân đều nổi danh con mắt, lung tung giảm bạo là quyết định không thể nào. Nhưng là bây giờ, để cho hắn tự đi nơi nào tìm nữ thú tộc trưởng bối. Thấy Hứa Dương vẫn không trở về nói, Cận Thái Tư còn tưởng rằng Hứa Dương là bởi vì ghét Cận Thái Khôn Môi miệng không nói không nói, không khỏi lặng lẽ cười một tiếng, tiểu tử, rất có chút ít tính tình, không tệ, không tệ. Ngươi không cần nói cho hắn, trực tiếp nói với ta cũng đủ. Hắn nhìn thấy Hứa Dương có thể cùng thế Tôn Sơ cảnh cận thái lai chống lại ba chiêu, tiềm lực tuyệt cường, nhất thời nổi lên lòng yêu tài. Cha mẹ của ta đã sớm qua đời, tương ứng tộc mạch đã suy dốc, cũng không thể tôn cấp trưởng mối. Hứa Dương tâm một vượt qua, theo dệt một cái có độ tin cậy không cao, nhưng là lại không có quá lớn chỗ sơ hở nói dối. Không chắc được, ngươi mất đi tộc văn sau, còn muốn thông qua cận cổ tìm đến đến ta một lần nữa vẽ, nguyên lai là cái nguyên nhân này. Cận Thái tử cơ hồ là lập tức tiểu tin Hứa Dương lời nói. Hắn cười hắc hắc nói, "Không biết ngươi có nguyện ý hay không, gia nhập chúng ta này nhất tộc mạch. Tương lai ngươi nếu là có thành tựu, có lẽ còn có thể trọng trấn của mình tộc mạch cũng nói không chừng." Hứa Dương trong lòng vừa động, nhìn phía dưới cận cổ một cái, nói, "Đa tạ Thái tử trưởng lão, cận Dương chỉ cần có thể phụ ta cận cổ huynh đệ, cho nguyện đầy đủ. Về phần trọng trấn của mình tộc mạch, cận Dương cũng không hứng thú." Lời nói này liền tương đương đồng ý cận Thái tử muốn mời, nhất thời cận Thái tử mừng rỡ, gật đầu nói, "Tốt, tốt. Ngươi yên tâm, chờ nước xa chỉ chiến sự kết thúc, ta liền mang ngươi đi gặp Thái Long Thế Tôn." Hắn là chúng ta này nhất tộc mạch thủ lĩnh, thích nhất ngươi thiên tài như vậy hầu bối." Cận Thái Vương ở một bên chắp tay cười nói, "Chúc mừng Thái tử Trường lão, được rồi một cái lương tài mỹ chất, trong năm bên trong, các ngươi này nhất mạch vừa sẽ thêm ra một vị mạnh mẽ thế tôn." Mà Cận Thái Khôn ở một bên, cũng là im miệng không nói, hắn này nhất mạch cùng Cận Thái tử nhất mạch xưa nay không hòa thuận, thật cũng không dùng làm bộ nhịn tình. Cái này âm chí Trường lão chính là Cận Thái Vương. Hứa Dương trộm mắt nhìn đi, không khỏi trong lòng bị kinh. Quy hai chương 1554, báo động truyền nửa đốt gió lửa. Chương 1554, báo động truyền, nửa đốt gió lửa. Cận Thái Vương cùng Hứa Dương có mối thù giết con, vì báo thù, Cận Thái Vương còn lãi nặng hấp dẫn Hoán Huyết cảnh đại thành nửa bước thế tôn Cận Nguyên, đi trước Long Hồ Sơn, Thanh Khâu đánh chết Hứa Dương, cuối cùng lại bị Hứa Dương phản giết. Hứa Dương ngụy trang thành Cận Dương, đang giả bộ bó buộc trên có không nhỏ thay đổi, mi tâm có độc văn, huyền lực hơi thở chuyển đổi vì hết huyền lực, cùng lúc trước khí chất có rất lớn bất đồng. Mà Cận Thái Vương ở trong khoảng thời gian ngắn, còn là không có nhận ra. Rồi hay nói, Cận Thái Vương quý vị bốn kiếp thế tôn, bản thân cũng sẽ không đối với Cận Dương như vậy một cái hạ đẳng tộc nhân hậu bối nhiều hơn chú ý. Thở dương trong lòng như cũ có chút hờ trương, hắn vô tình hay cố ý trong lúc mở làm ra một bộ xôi tay đứng nghiêm bộ dáng, tối đầu né qua Cẩn Thái Vương tầm mắt. Chuyện hôm nay như là đã bỏ qua, như vậy. Cẩn Thái Tư mới vừa nói chuyện, nhưng thấy phía dưới võm trời bên trong, bấn tới đầy hai đạo đội quang. Theo độn quang đến, một cái hoảng loạn thanh âm kêu lên, không xong. Cẩn Thái Tư lời nói bị cắt đứt, hắn có chút không vui nói, chuyện gì? Nếu không phải nhận ra kia một người trong độn quang chính là Cận Cổ, hắn đã sớm lên tiếng khiển trách. Độn quang tản đi, đầu tiên lộ ra Cận Cổ thân hình, hắn hít vào một hơi nói, "Khởi bẩm các vị trưởng lão, Minh tộc đại cử xâm chiếm." Cái gì? Ba tiên bốn kiếp thế tôn đều là cả kình, minh tộc cùng ngự thú tộc giáng cơ, đã qua hơn nửa tháng, tất cả mọi người là bình an vô sự, hơn nữa có hòa đảm dấu hiệu. Hiện tại, ngự thú tộc có tam đại bốn kiếp thế tôn trấn giữ, thực lực chính là hùng hậu lúc, minh tộc là một sao không lần nữa xâm phạm. Cẩn Mục, ngươi tới bẩm báo." Cẩn cổ quắt lên. Sau lưng cẩn cổ đi theo cái kia người, thần sắc tái nhợt, chính là chịu trách nhiệm ngự thú tộc công tác tình báo thống lĩnh, tên là Cẩn Mục. Hắn chỉ hoan chỉ hoan bồi rối cảm xúc, hướng mấy vị trưởng lão hành lễ, đồng thời nói, "Khởi bẩm trưởng lão." Minh tộc lần này thế tới hung hùng, tộc ta tụ cư hơn thành trì, cũng bị tập kích, nhóm lớn tộc nhân đều bị giết hại. Hơn nữa, những thứ kia minh tộc người hẳn là đem tộc ta đồng bào đỉnh đầu chặt xuống, xếp thành núi nhỏ, nói dương. Hắn giọng nói càng phát ra khẩn trương, cơ hồ nói không được nữa. Bọn họ miệng nói cái gì? Nói, Cận Thái Vương quát lên. "Là, minh tộc người nói, này là vì chết vì tai nạn minh thái hư công tử, minh ngao trưởng lão báo thủ rửa hận." Mấy tên thế tôn nhìn nhau, cũng là không hiểu chút nào. Tộc ta gần nhất có rút lại phòng ngự, căn bản cũng không có chủ động xuất kích. Vì sao minh tộc đem hai người này chết coi là ở trên đầu của chúng ta? Cận Thái khôn nói Bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Minh tộc ở ép sát, mỗi một khắc chúng ta đều có tộc nhân chết đi. Mau trở về cung điện, hướng tộc chủ phát ra cấp báo, thỉnh cầu cùng minh tộc lần nữa triển khai toàn diện kích chiến. Cận Thái Tư nói, hắn đồng thời nhìn về phía Cận Cổ, "Cổ Nhi, ngươi lập tức hạ lệnh, phái ra các tướng lĩnh, tổ chức tinh nhuệ trợ giúp phát sinh chiến sự thành trì, làm hết sức điệu cứu giúp gia tộc nhân của chúng ta." Cận Cổ tuân lệnh, cùng Cận Mục, Hứa Dương cùng nhau lui ra. Ba tên bốn kiếp thế tôn, cũng mang theo Cận Thái Lai, trở lại trên trời cao thế tôn cung huyết. Sa Chỉ Vương cung, nguyên bản đi theo Cận Thái Lai, Diệu Võ Dương ai ngự thú tộc người, hiện tại cũng xám xịt điệu rời đi. Hứa Dương lực hướng cận thái lai ba triều, không thể nghi ngờ là ở cận thái lai này thế tôn trưởng lão trên mặt quạt một cái bật hai, đoán chừng ở ngự thú tộc bên trong có lưu truyền rộng rãi. Bất quá, cận các đám người những ngày qua sợ bị hành hạ cùng bị quất, cũng là tạm thời không cách nào trả thù. Nhìn cận cất chờ thuộc hạ cả người răng khắp nơi vết thương, cận cổ trầm giọng nói, các ngươi chịu khổ, lần này thủ, ta sẽ nhớ kỹ. Một ngày kia, ta cận cổ nhất định sẽ thay các vị gia này một lời ác khí. Lời này cố nhiên để cho một số người nhiệt huyết sôi trào, nhưng đại đa số người cũng chỉ là làm mất buồn nói nghe một chút mà thôi. Vì một đám thuộc hạ đắc tội cận thái lai, không có cái nào thúng lính có như vậy ngu xuẩn. Bất quá, Hứa Dương cùng cận cổ cũng là thật lòng. Nghiêm khắc nói đến, cận cổ nói những lời này, vẫn còn là xuất từ Hứa Dương bảy miu đặc kế. Nguyên nhân rất đơn giản, ở Hứa Dương chạy tới thời điểm, hắn nghe được cận cắt trách cứ cận lang cái kia một fan lên tiếng, trong lòng có một loại không khỏi cảm xúc sinh ra. Cận Dương huynh đệ, theo ta cùng nhau vào cùng, thương lượng chiến sự. Cận cổ thanh âm, cắt đứt Hứa Dương suy nghĩ. Hứa Dương gật đầu, đi theo cận cổ bước vào xa chỉ vương cung. Trên trời cao thế tôn cung điện, Đưa Tín Màn sáng bên trong, Cận Chấn Đỉnh vẻ mặt vẻ phẫn nộ, lôi đỉnh một loại thanh âm truyền khắp cả cung quyết, "Tại sao? Tại sao Minh tộc có lần nữa khởi sướng đại chiến, ta muốn biết nguyên nhân." Khởi bẩm tộc chủ, theo thám báo hồi báo, Minh tộc người nói rằng, là vì Minh Ngao, Minh Thái Hư hai người báo thủ. Cận Thái Tư không người nói, "Hai người kia là thân phận gì?" Cận Chấn Đỉnh hỏi. Tán cứ tình báo biểu hiện, Minh Thái Hư chính là Minh tộc đại trưởng lão Minh Vũ Duật thịt chọ bối, Cận Thái Tư nhìn trộm nhìn một chút Cận Chấn Đỉnh sắc mặt, nhỏ giọng nói, "Mà Minh Ngao là làm một nghị kiếp thế tôn, chịu trách nhiệm bảo vệ Minh Thái Hư an toàn." Nghị kiếp thế tôn tùy thân bảo vệ. Cận Chấn Đỉnh giận đến cời khệ, ta có phải hay không nên khích lệ các ngươi có khả năng? Lại vừa đánh chết minh tộc một cái nhị kiếp thế tôn, còn tha cho lên một cái đại trưởng lão cháu trai. Tộc chủ bứt giận. Cận Thái Tư vội vàng nói, chúng ta tuân theo tộc chủ ý tứ, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không có chủ động xuất kích giá hiện tại, Sở Hữu đang ở nơi xa chỉ cảnh nội thế tôn trưởng lão, cũng đã bị tập trung ở tòa này trong điện. Ta cũng vậy đã hỏi, không có người nào đi giết minh thái hư cùng mình nào. Cận Chấn Đỉnh chân mày, khóa thành một cái mồ cơm. Hắn trầm tư một chút mà, mới vừa nói nói, ý của ngươi là, người không phải chúng ta giết. Tuyệt đối không phải là Cận Thái Tư nói, nơi này nhất định là có người đang làm trò quỷ. Đánh chết Minh Thái Hư, Minh Ngao người, nói không chừng là muốn muốn tìm đụng đến chúng ta hai tộc chiến tranh, đặt tới một chút không thể cho ai biết mục đích. Cận Thái Khôn đột nhiên nói, bất quá cũng có thể có, là minh tộc muốn làm khó dễ, cho nên chế tạo một cái lấy cớ. Cận Thái Vương nói, cho ta cha. Cận Chấn Đình nói, thứ nhất, điều tra rõ Minh Thái Hư hai cái xính tử. Thứ hai, cha rõ ràng rốt cuộc là người nào đang giở trò. Ta ngự thú tộc mặc dù không sợ hãi chiến tranh, nhưng cũng không có thể vô duyên vô cớ thành vì trong tay người khác con cờ. Tuân lệnh. Ba tên bốn kiếp thế tôn, đồng loại không người hạ bái. Tộc chủ, hiện tại Minh tộc còn đang công kích, sát hại tộc ta đảm bảo, không thể ngồi thì a." Cận Thái Tư nói. "Đây là dĩ nhiên." Cận Chấn Đình quát lên, truyền lệnh ở nước xa chỉ cảnh nội toàn thể tinh huyễn, cứu hộ bị vây các thành trì tộc nhân. Lúc cần thiết, thế tôn cao thủ cũng có thể xuất chiến. "Dừng một chút, Cận Chấn Đình lại nói, ta ngự thú tộc lần này có ba cái bốn kiếp thế tôn, trên thực lực đứng trên ưu thế. Nếu như Minh tộc dây dưa không nghỉ, không có nói cùng ý tứ, vậy thì hung hăng địa đánh, đưa bọn họ hoàn toàn đánh đau, đánh cho bọn họ hướng ta cầu hòa." Ba tên bốn kiếp thế tôn tu lệnh. Nhưng ngay sau đó truyền tin đóng cửa. Quy hai chương 1555, nghi hứa Dương sinh mệnh bảo dược. Chương 1555, nghi hứa Dương, sinh mệnh bảo dược. Tộc chủ tổng cộng giao đại ba chuyện, thứ nhất, điều tra rõ Minh Thái hư hai người có hay không sống, này có phải hay không minh tộc chiến tranh lấy cớ. Thứ hai, điều tra rõ có hay không có người ở âm thầm giở trò. Chú ý, lần trước minh tộc minh ý thế tôn cái chết, cũng lộ ra kỳ hoạch, này hai lần sự kiện, phải thả ở chung một chỗ điều tra. Thứ ba, quản chế cùng minh tộc chính diện chiến trường, như có cần thiết, xuất thủ thống kích minh tộc. Cần Thái Tư sắp xếp sau. Ánh mắt quét về phía trong điện chư vị thế tôn trưởng lão, các vị, còn có cái gì bỏ sót? Không có, Cận Thái Khôn đầu tiên tỏ thái độ nói, đã như vậy, chúng ta sẽ đem ba chuyện phân phối hạ xuống, riêng của mình chủ trì một phần. Các vị trưởng lão, ta có chuyện muốn bẩm báo. Cận Thái Lai bỗng nhiên mở miệng. Nói đi. Cận Thái Khôn nói. Về tra rõ rở trò người, ta cảm thấy cầm đi, một người có rất lớn hiềm nghi. Cận Thái Lai nói. Người nào? Tam đại 4 kiếp thế tôn, cũng là ánh mắt sáng lên. Cận Dương. Cận Thái Lai nói, đang cùng hắn đối chiến thời điểm, ta cảm giác được Hắn tựa hồ có rất mạnh dữ tại lực lượng, không, có thi triển ra. Nếu như hắn thi triển ra cái loại này lực lượng, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ. Cái gì? Không thể nào đâu. Trong điện cát trưởng lão rối rít nghị luận ra. Hôm nay Hứa Dương lấy vô địch Huyền Hoàng tu vi, ngành kháng cận thái lai ba chiêu, đã đại xuất những thứ này thế tôn trưởng lão ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, Hứa Dương thực lực đọ cận thái lai muốn yếu rất nhiều, nếu cận thái lai tiếp tục xuất thủ công sát, Hứa Dương nhất định bại vòng. Cận thái Khôn Thần sắc vừa động, "Thái Lai, lời này của ngươi tất nhiên." Thiên chân văn sắc Cận Thái Lai từ cận thái không trong ánh mắt thấy được một tia khích lệ, lúc này tiếp tục nói, cho nên, ta hoài nghi, hắn có phải hay không cái kia, đánh chết Minh Ngao cùng Minh Thái Hư, để cho ngữ thú tộc cùng ta minh tộc lần nữa khai chiến giở trò người. Cận Thái Tư nheo mắt lại, nhàn nhạt nói, Cận Thái Lai, nói chuyện với ngươi có thể phải chịu trách nhiệm đấy. Cận Dương thực lực ta và ngươi cũng rất rõ ràng, chỉ có vô địch huyền hoàng cảnh giới. Mặc dù hắn huyết huyền lực dị thường hùng hậu, đọ tầm thường vô địch liền hoàn mạnh ra mấy lần, nhưng muốn giết một người nhị cấp thế tôn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cận Thái Lai do dự một phen. Nói, nếu như trong cơ thể hắn cái loại này tuần nốt lực lượng phát huy ra, đánh chết nhị kiếp thế tôn, cũng chưa chắc không thể nào. Nhất phái nói bậy. Cận Thái Tư cả giận nói, "Cận Thái Lai, nếu nói nguyện đánh cuộc trị vua, ngươi cái này thế tôn trưởng lão, ba chiêu không có thu thập hết cận dương, kia cũng đừng có ở cận La bị thương chuyện tình thịnh thượng dẫy dưa." Cận Thái Tư trưởng lão, "Cận La bị thương chuyện tình." "Ta thật sự đã để xuống, hiện tại chẳng qua là ở thảo luận cận dương có hay không vì vãn lên hai tộc đại chiến người kháng y, cùng cận La không có có quan hệ gì." Cận Thái Lai giải thích. "Vậy ngươi muốn thế nào?" Cận Thái Tư trên người uy thế dần dần bắt đầu khởi động, lạnh giọng hỏi: "Cận Thái Khôn trên người, giống như trước dâng lên bốn kiếp thế tôn khí thế, xa xa chống lại Cận Thái Tư, Cận Thái Tư trưởng lão, ngươi cũng không cần tức giận." Thái đến như vậy nói, cũng là vì tụ quần suy nghĩ. "Ta xem, kia Cận Dương hay là muốn hảo hảo điều tra một phen. Ta không đồng ý." Cận Thái Tư quát lên: "Lần trước đồng ý Cận Thái Lai like đi điều tra, đem nhà ta cổ nhi thuộc hạ, nhục nhã cầm đi còn chưa đủ sao? Ta đây nhắc mặt ngươi, không là các ngươi nghĩ cha tựu trà." "Cận Thái Vương trưởng lão, làm sao ngươi nhìn?" Không khí dường co không dưới. Cận Thái Khôn ngược lại hỏi thăm cuối cùng một cái bốn kiếp thế tôn. Bốn kiếp thế tôn Cận Thái Vương hơi mở ra. Hắn mới vừa một mực trong chấm tư, được nghe lời ấy, cũng là chậm rãi nói, "Trà sao? Thái Vương trưởng lão." Cận Thái Tư khẽ kinh ngạc. Phải biết rằng Cận Thái Vương cùng bọn họ này nhất mạch quan hệ, vẫn cũng không tệ. Không nghĩ tới hôm nay thế, nhưng thiên hướng về Cận Thái Khôn một ít mạch. Cận Thái Vương có chút thảy nãy giải thích, "Cận Thái Tư trưởng lão, ta đồng ý Cận Thái Khôn trưởng lão điều tra, cũng không có gì tư thông. Chỉ bất quá, ta hiện tại thử nghĩ xem kia cận giường, tựa hồ cùng ta trong trí nhớ một người vô cùng tương tự." Cho nên, nhất định phải điều tra cái thánh sở. Về phần ngươi sợ lo lắng, Cận Thái Khôn trưởng lão là hay không có nguyện điều tra, lần nữa nhục nhã cận cổ thổ hạ, cái này quá lo lắng. Lần này điều tra, kiểu để ta làm chịu trách nhiệm sao? Cũng tốt. Cận Thái Tư chịu đựng tức giận nói, hiện tại tam đại bốn kiếp thế tôn, trong đó hai cái tỏ thái độ điều tra cận dương, chính hắn cũng là một bản tay vô không nên tiếng. Cận Thái Vương đi điều tra, trung quy độ để cho Cận Thái Khôn nhất mạch người đi khá hơn một chút. Nếu Cận Thái Vương trưởng lão chịu trách nhiệm điều tra rợ cho người, như vậy ta liền chịu trách nhiệm đi thăm dò Minh Thái hư, Minh Ngao hai người sinh tử. Nhìn một chút lần này Tiên công, minh tộc rốt cuộc là thật sự ra nổi danh, hay tìm vụng về lấy cớ, Cận Thái Khôn có chút đắc ý, trên mặt không chút nào bất động thanh sắc, "Cận Thái Tư trưởng lão, quản chế chiến trường trách nhiệm, có thể liền từ ngươi nâng lên." Cận Thái Tư lạnh lùng nói, "Ta không có vấn đề." "Bất quá, một khi cần muốn xuất thủ chống lại địch quân thế tôn, các ngươi cũng không thể thoái thác." Cận Thái vung nói, "Đây là tự nhiên." Nước xa chỉ vương cùng một chỗ ấm áp trong cát, Hứa Dương cùng Cận Cổ ngồi đối diện nhau. Gia lệnh đã toàn bộ hạ đạt, lần này chiến tranh kích thước, thậm chí có vượt qua lần trước, sợ rằng có không chỉ một thế tôn trưởng lão vẫn lạc. Cận Cổ nói, Thửa Dương nói, vẫn là thế tôn càng nhiều càng tốt. Chủ nhân bức kế tiếp có tính toán gì không? Cận Cổ dò hỏi. Thửa Dương suy nghĩ một chút, nói, ta hiện tại đã là vô địch huyền hoàng, hơn nữa cảm thấy hắn bị cảnh giới hạn. Cho nên kế tiếp, ta muốn thu thập đại lượng ẩn chứa sinh mệnh năng lượng bảo dược hiếm quý, làm tốt tân nhập hắn bị cảnh chuẩn bị. Chủ nhân có muốn hay không tìm một chỗ bế quan, an an ổn ổn địa vượt qua nửa bức thế tôn cảnh giới? Cận Cổ hỏi. Thửa Dương lắc đầu, không được. Bế quan tiềm tu cố nhiên an ổn, nhưng tiến cảnh quá chậm, cho dù ta cố gắng nữa, muốn rựi vào bế quan đột phá tam hoàn cảnh giới, ít nhất cũng phải mấy chục năm. Mà khi nay doanh châu thế cục vẫn vô cùng nghiêm trọng, ta nơi đó có thời gian đi bế quan hơn 10 năm. Như vậy chủ nhân cần cẩn thận, nếu như ở nửa bất thế tôn cảnh giới bị thương, sẽ tạo thành cả đời tiếng uối." Cận cổ khuyên rời nói. "Yên tâm, ta không dễ dàng như vậy bị thương." Hứa Dương nói. Nói đến linh tài bảo dược, chủ trên thân người hẳn là có chứa hàng sao? Không biết chứa được bao nhiêu, hợp với cận cổ trên người bảo dược, xem một chút có hay không đầy đủ." Cận cổ đề nghị nói. Hứa Dương gần nhất liên tục đánh chết minh tộc thế tôn trưởng lão, đúng là vơ vét không ít dược liệu. Hắn đem những dược liệu này từ nhẫn chứa vật chung khinh đảo ra, tạo thành một tòa ba thước cao dược liệu đống, một cổ nồng nặc sinh mệnh năng lượng ba động, từ dược liệu trong đống tán phát ra. Nhiều như vậy, Cận Cổ trợn mắt hồ mồm. Hắn nhưng ngay sau đó có chút lúng túng điệu tử nhẫn chứa vật chung lấy ra ước chừng chừng 10 gốc cây bảo dược, cùng chủ nhân so với, ta quả thực chính là một tên thất cái. Những thứ này bảo dược cũng là từ nước Hắc Vũ Vương trong phòng cấp đoạt đến dư liệu, tập quy ra lệnh sở hữu dược liệu cũng muốn lập lên, bất quá ta một mình giữ lại vài quặng. Quy 2 chương 1556, Thẩm Hứa Dương Thái Vương nghi ngờ. Chương 1556, Thẩm Hứa Dương, Thái Vương nghi ngờ. Hứa Dương không có đón cận cổ trong tay dược liệu, lắc đầu nói, cho dù cộng thêm ngươi, cũng xa xa không đủ, hay là muốn nghĩ biện pháp khác. Bốn. Cận cổ nhìn Hứa Dương trước người kê ba thứ cao dược liệu đống, có chút im lặng nói, chủ nhân, nhiều như vậy bảo dược, còn chưa đủ ngươi tấn nhập hoàn bị cảnh sao? Trong chuyện này ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, thậm chí đầy đủ để cho một cái hoán huyết cảnh cường giả, tấn nhập hoàn cốt cảnh. Ta cùng một loại nửa bất thế tôn bất động, cần có sinh mệnh năng lượng là bọn hắn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Hứa Dương nói, bởi vì nhục thể của ta, đòi cùng giai cao thủ muốn cường hành gấp trăm lần. Ngay từ lúc Hứa Dương trợ giúp Lạc Bạch thủy tiến vào hoán bị cảnh thời điểm, hắn tự đổi ra cảnh cần thiết sinh mệnh năng lượng, có rõ ràng biết, cũng đối với mình tấn nhập hoán bị cảnh cần thiết tiêu hao dư liệu, cũng tắc một cái đoán chừng. Trước mắt này ba thước cao thô đống, đại khái chỉ tới Hứa Dương tổng cộng cần cầu 1 phần 4. "Chủ nhân, ta có một biện pháp." Cận cổ nói, "Ta cũng vậy sắp sửa sửa tấn nhập hoán bị cảnh, có thể hướng tập chủ thỉnh cầu, ban thượng hạ đủ đủ dư liệu, sau đó chuyển giao cho chủ nhân tu luyện." Hứa Dương vừa bắt đầu nghe được thời điểm, có chút ý động, bất quá rất nhanh tự phụ nhận này vừa nghi pháp. Nếu như tộc quân biết ngươi muốn tấn nhập Tam Hoán cảnh giới, nhất định sẽ để ngươi trở về ngự thú tộc bí cảnh bề quan. Hứa Dương nói, nhất là cận lệ làm vết sẽ đổ, bất kể là ngự thú tộc chủ, vẫn còn là cận thái long, cũng không thể ngồi nhìn ngươi tại chiến trường tiến tuyến, kinh nghiệm Tam Hoán cảnh giới cửa ải này khoa kỳ. Mà ngươi nếu như được về trở về, ta ở doanh châu tụu mất đi một cái tuyệt hảo che chở tán, làm việc đem có rất lớn cả tay. Cận Cổ hiểu rồi, hắn gật đầu khổ tư, nhưng không có những thứ khác phương pháp tốt. Cận Cổ, thật ra thì ta và ngươi cũng không cần lo lắng, Hứa Dương mỉm cười nói, chúng ta thật sự cũng không đủ dược liệu có thể cung cấp tiêu xài. Bất quá Này không có nghĩa là những người khác không có." Cận Cổ do dự mà nói, "Chủ nhân ý của ngài là?" Đoạt Thừa Dương cười nói, "Hiện tại chính là ngự thú tộc cùng minh tộc đại chiến thời điểm, thế cục hỗn loạn, thích hợp nhất đục nướcเmeo cỏ." Cận Cổ, "Ngươi nhóm một phần hai tộc cao đẳng tộc nhân danh sách, nhất là những thứ kia ở trong tộc địa vị khá cao, được cường hóa bồi dưỡng người. Chỉ cần không có ở đây riêng của mình bí cảnh bên trong," Ưu toàn bộ viết lên. Cận Cổ hồi ý, cười nói, "Ngự thú tộc bên trong danh sách, ta đột nhiên cho tâm. Minh tộc danh sách, ta chỉ muốn sắp xếp một chút tình báo, có thể là được." "Chủ nhân đây là muốn tới dầu lên lửa?" để cho cuộc chiến tranh này càng ngày càng nghiêm trọng a. Hứa Dương khẽ thở ra một hơi, dù sao những thứ này cái gọi là hai tộc tiên tài, trên người sở mang bảo dược, cũng là từ doanh châu nhân tộc trong quốc gia cấp đoạt mà đến. Ta liền coi là cước bốc, cũng không có cái gì đạo nghĩa thượng cái nặng. Mạnh được yếu thua, bất quá như thế. Hai người đang lưu kế, bỗng nhiên cận các thanh âm bên ngoài vang lên. Cận cổ đại thống lĩnh, Cận Dương thống lĩnh. Cận Thái Vương Thế Tôn xin ngài nhị vị đi trước, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Cận cổ khẽ kinh ngạc, kỳ quái, Cận Thái Vương Thế Tôn vì sao gọi ta? Ta cùng với hắn tố không có lui tới. Hứa Dương cũng là có điều suy đoán, mở miệng nói, "Ta nghĩ, hẳn là cùng ta có liên quan." Cận Cổ, trong tộc Cao Tầm rốt cục bắt đầu hoài nghi ta. Xem ra là hôm nay cùng Cận Thái Lai đánh một trận, để cho hắn người được một tí có cái gì không đúng. "Chủ nhân, chúng ta ứng với nên như thế nào ứng đối?" Cận Cổ có chút khẩn trương nói. "Bình tơi tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Bất quá ở trước khi đi, ta và ngươi cần hạch chuẩn một chút đường kính, không thể ra hiện cả mấy." Hứa Dương nói. "Thế tôn cùng khuyết bên trong, Thái tử trưởng lão." Thần vấn một cái Cận Dương, "Còn cần ngươi dự thính, này không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to đi." Cận Thái Vương cau mày cười khổ nói, "Cận Thái Tư đại mã kim đao địa ngồi ở một bên, mắt liếc thấy ở Cận Thái Vương bên cạnh ngồi Cận Thái Khôn, lạnh lùng nói, "Không lại chuyện. Thái Vương trưởng lão, ở ngươi nói những lời này lúc trước, có phải hay không nên nói một chút Cận Thái Khôn trưởng lão?" Cận Thái Khôn lông mày cũng không mang, thản nhiên nói, "Ta chỉ là tò mò này Cận Dương lai lịch, khi tất yếu cần hỏi hắn vài vấn đề thôi." Ba người đang khi nói chuyện, đột nhiên cửa điện ở ngoài có vệ sĩ bẩm báo, "Cận cổ đại thống lĩnh, Cận Dương thống lĩnh đến." Theo này thông báo có tiếng, Cận Cổ cùng Hứa Dương ngẩng đầu mà bước, thẳng vào đại điện. Cận Cổ tham kiến ba vị trưởng lão. Cận Cổ dẫn dắt Hứa Dương khom mình hành lễ, không biết ba vị trưởng lão có chuyện gì trêu mộ. Một chút chuyện nhỏ, cần còn muốn hỏi bên cạnh ngươi Cận Dương thống lĩnh, Cận Thái Vương nhàn nhạt nói, "Cận Dương, ngươi không có ý kiến sao?" Thái Vương trưởng lão xin hỏi, Cận Dương biết không có không nói. Hứa Dương trấn định nói, "Tuất, kia ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Minh Thái Hư, Minh Ngao này hai cái tên." Cận Thái Vương hỏi. Hồi bẩm Thái Vương trưởng lão, hơi có nghe thấy, Minh Thái Hư chính là minh tộc một thế tài, mà Minh Ngao còn lại là minh tộc một cái nhị kiếp thế tôn." Hứa Dương nói. "Đợi một chút, những đồ này cũng là cơ mật, ngươi từ đâu biết được?" Một bên đứng cận thái lai trưởng lão, đột nhiên lớn tiếng nói: "Hứa Dương bình tĩnh nói, ta là cùng cận cổ đại thống linh tán gấu thời điểm biết được. Lúc ấy, hai ta người đàm luận thiên hạ anh tài, vốn tưởng rằng không người nào có thể cùng đã qua đời cận lệ đại thống linh so sánh với, tụi còn trẻ tiểu bước vào hoán bị cảnh, thành tựu nửa bước thế tôn. Nhưng là cận cổ đại thống linh nhưng cười nhạo ta kiến thức nông cạn, nói đến minh tộc có một thiên tài minh thái hư, thực lực đồng dạng là hoán bị cảnh giới, hơn nữa có nhị kiếp thế tôn làm hộ vệ, địa vị cao thượng." Hứa Dương nói điều này lúc, sắc mặt như thường, không có chút nào có gấp. "Kia ta cho ngươi biết, minh thái hư đã chết." Cận Thái Vương thật giống như rất tùy ý địa nói ra những lời này, hắn nhưng ngay sau đó một đôi con người gắt gao ngó Trường Hứa Dương, tâm thần lực lượng xung đột ra, toàn lực tìm kiếm Hứa Dương tâm thần ba động. Hứa Dương vừa đúng địa trong mắt co rút lại, tâm thần ba động trung mô phóng ra bộ dáng kiếp sợ, đã chết. Người nào giết? Hừ, Cận Dương ngươi không cần giả vờ giả vịt, chuyện này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Cận Thái Lai nói, nói mau, ngươi giấu giếm thực lực, đánh chết Minh Thái Hư, vén lên hai tộc chiến tranh, rốt cuộc là cái gì ý đồ? Cận Thái Lai trưởng lão, ngươi đây là vô hẫm, Hứa Dương nhàn nhạt nói, không nói trước ta có hay không giết chết mình nào, Minh Thái Hư thực lực co như là ta giết, ta đây vì sao không cầm bọn họ thu cấp, hướng tộc quần mời công. Vậy cũng tốt. Cận Dương, hiện tại ngươi tới nói rõ một chút, gần nhất những ngày qua, ngươi cũng ở nơi nào? Cận Thái Vương trưởng lão bất động thanh sắc địa hỏi thăm. Hắn một mực gầm thầm quan sát Hứa Dương hình dáng tướng mạo, trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Chỉ cần Hứa Dương trả lời chung có một tí không đúng, hắn liều mạng bắt tội Cận Thái tử, cũng muốn đem Hứa Dương bắt lại, rất chá hỏi. Cận Thái Vương lão tới cầm đi tử, cận đấu là hắn sủng ái nhất con nối dõi rỗng, nhưng được đánh chết. Hắn đối với nhân tộc Hứa Dương hận ý, có thể nghĩ, nếu như có thể đích thân bắt được Hứa Dương, Hắn tuyệt đối có thể liễu lĩnh. Quy 2 chương 1557, nói tộc văn hỏi Hàn Thuật thân. Chương 1557, nói tộc văn hỏi Hàn Thuật thân. Thừa Dương sắc mặt như hằng, trấn định đáp, trước đó vài ngày, ta tuân theo cận cổ đại thống linh gia lệnh, đi trước nước Hà Vũ, một mực bế quan tu luyện, cho đến hôm nay mới vừa trở về thành Sa Chỉ. Ngươi vẫn cũng đang bế quan tu luyện. Cẩn Thái Lai trong mắt một lệ, rất tốt, ngươi nhất định là nhân cơ hội chạy tới thành Thế Liễu, đem minh thái hư, mình nào giật đi. Trong lúc này có 10 ngày thời gian, đầy đủ ngươi hành động. Ta thật sự ở tu luyện, cũng không đi ra ngoài khả năng. Hứa Dương bình tĩnh nói: "Hử, ai có thể làm chứng?" Cận Thái Lai nói: "Ngoài Cận Thái Lai dự liệu, Hứa Dương một chút suy tư, lại nói: "Có hai người, hẳn là có thể chứng thật điểm này." Hắn mắt thấy Cận Cổ. Cận Cổ giả vờ suy tư, nhưng ngay sau đó nói: "Ngươi là nói Cận Điển cùng Cận Văn?" "Ừ, chính xác, thật sự bọn hắn là theo ngươi cùng nhau đi nước Hà Vũ." Không lâu lắm, Cận Điển cùng Cận Văn bị dẫn tới Thế Tôn bên trong cung điện. "Hai người các ngươi, cho ta nói rõ ràng." Cận Thái Lai quát lên: "Cận Dương, có phải hay không ở gần nhất trong 10 ngày rời đi một thời gian ngắn?" Cận Điển cùng Cận Văn trên mặt lộ ra ngạc nhiên không chừng thần sắc, câu trợ loại địa nhìn về phía Cận Thái tử. "Không cần cần chương, hai người các ngươi tất cả đều là lão phu nhìn lướt lên, Cận Thái tử an ủi, có lời gì tình hình thực tế nói, không có ai sẽ đem các ngươi như thế nào." Cận Điển nói, "Là ở đến Hắc Vũ Vương Đô Hắc Thạch Tháp sau, Cận Dương thống lĩnh hay tiến vào tầng thứ 7 Tĩnh Thất Bế Quan tu hành. Mấy ngày này, ta cùng Cận Văn đều ở tầng thứ 6, hơn nữa ứng với Cận Dương thống lĩnh ra lệnh, riêng của mình phân ra một cái hóa thân trong Trừng Hắc Thạch Tháp." Cận Văn tiếp lời nói, "Chính xác, Cận Dương thống lĩnh tu hành trong trì Mấy ngày nay vẫn cũng không có xuống lầu, cho đến hôm nay hắn mới nói muốn tới nước xa chỉ kết thúc tu hành. Ở hai người nói chuyện lúc, Tam đại thế tôn dùng bọn họ mạnh mẽ linh giác, cẩn thận cảm giác cận điện cùng Cận Văn hô hấp, tim đập, mạch đập, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, bởi vậy bọn họ có thể xác nhận hai người nói rất đúng lời thật. Cận điện cùng Cận Văn cũng là huynh trưởng ta Thái Long trưởng lão thuộc hạ, xưa nay cùng Hứa Dương cũng không giao tập. Cận Thái Tư lạnh lùng nói, "Thái Vương trưởng lão, lần này ngài có thể yên tâm sao?" Cận Thái Vương cau mày suy tư trong chốc lát, mới vừa nói nói, "Đúng là, theo như cái này thì, Cận Dương đánh chết Minh Thái hư khả năng tính." trên căn bản không tồn tại. Hứa Dương gật đầu nói, "Đa Tạ Thái Vương trưởng lão nhìn rõ mọi việc." Cận Thái Vương không có để ý Hứa Dương kết tạo, ngược lại hỏi, "Cận Dương, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là làm sao gặp Cận Cổ? Ngươi mi tâm phía trên Tộc Văn, lại là làm sao biến mất?" Theo Cận Thái Tư trưởng lão nói, người đang ở đây vừa bắt đầu, mi tâm cũng không Tộc Văn. Hứa Dương nói, "Hồi bẩm Thái Vương trưởng lão, Cận Dương ngay từ lúc 10 vạn năm trước, tộc mạch tiểu hủy diệt ở Huyền Thiên lão ma tay, nhờ bao che cho Cận Cổ đại thống linh môn hạ. May mà Cận Cổ đại thống linh không chê, cùng ta kết làm bạn tốt. Về phần Tộc Văn, chính là ta có một lần gặp được nhân tộc Huyền Hoàng Lạc Bạch Thủy. Lúc ấy ta thúc dục tộc Văn trong thú linh gia chỉ, cùng Lạc Bạch Thủy bị chiến, nhưng bị hắn phá vỡ, tộc Văn vì vậy mà nghiền nát biến mất. Hứa Dương theo lời, cũng là cực kỳ khó khăn khảo chứng độ. 10 vạn năm trước hủy ở Huyền Thiên Thượng Đế trong tay ngự thú tộc chi nhánh, không biết có bao nhiêu, lúc quá cảnh rời, những người này từ đi nơi nào tìm Hứa Dương cái kia một chi. Mà nhân tộc Huyền Hoàng Lạc Bạch Thủy, lúc này còn tung tích không rõ, tộc truyền nghe thấy là ở Liêu Sa Chi trong huyết mất tích. Cận Thái Vương cũng không hài lòng này một trả lời chắc chắn, nhưng là tìm không ra cái gì tận bệnh. Cận Dương, ngươi cũng đã biết Trong nhân tộc còn có một thanh niên cao thủ, tên là Hứa Dương." Cận Thái Vương lạnh lùng nói, "Không biết trong nhân tộc còn có cao thủ sao? Theo Cận Dương, Duyện Châu hôm nay mạnh nhất tu tiệt, không phải là cận cổ đại thống lĩnh không có ai. Hừ hừ, ngươi cố ý đem bản thân loại bỏ bên ngoài, có thể cùng thế Tôn Sơ cảnh cường giả, đối kháng ba chiêu vô địch huyền hoàng, có thể cũng ít khi thấy." Cận Thái Vương nói, "Mà theo ta được biết, nhân tộc này Hứa Dương cũng là khó lường nhân vật, đã từng đánh chết hơn phân nửa bậc thế tôn cảnh giới Cận Nguyên. Hắn cùng với ngươi, cũng thật lạ rất giống a." "Giống ta?" Hứa Dương khẽ mỉm cười, Thái Vương trưởng lão nói quá lời. Cận cổ ở một bên hất để nói, "Đúng vậy à, Thái vương trưởng lão chẳng lẽ hoài nghi Cận Dương chính là Hứa Dương? Thiên hạ to lớn như thế, tướng mạo tương tự người rất nhiều. Muốn phân biệt Cận Dương cùng Hứa Dương có hay không vị cùng một người, quan trọng nhất là nhìn linh hồn khí chất, tâm thần ba động." Cận Thái vương Mạc Nhiên không nói. "Nếu như từ linh hồn khí chất đã nói, cái này Cận Dương cùng hắn đã từng nhìn thấy qua Hứa Dương hình ảnh, vẫn là có khác nhau rất lớn." Cận Thái tư hừ lạnh một tiếng, "Thái vương trưởng lão, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, bất quá ngươi cũng không có thể đem có lẽ có đắc tội tên thêm đến Cận Dương trên đầu sao?" Đơn giản nhất một cái vấn đề, kia Hứa Dương có hay không thi triển huyết huyết huyết lực. Cận Thái Vương lắc đầu. Này không thi xong rồi. Cận Dương có tinh thuần huyết huyết huyết lực, dĩ nhiên là là ta ngự thú tộc người, như thế nào lại là nhân tộc. Cận Thái tử cười nói, nói về, ta còn thiếu Cận Dương một quả cao đẳng tộc văn. Chỉ bất quá lấy Cận Dương hôm nay ở trong tộc thanh danh, này một quả cao đẳng tộc văn đã dâu ria. Hứa Dương không ngờ nói, Thái tử trưởng lão ân đức, Cận Dương có vẫn nhớ kỹ. Này tộc văn cũng không cần làm phiền. Cận Cổ đúng lúc nói, các vị trưởng lão, quân tình cần cấp, nếu như Cận Dương không có những vấn đề khác, chúng ta tiểu xin được cáo lui trước. Cận Thái Tư cười khoát tay, để cho Cận Cổ, Hứa Dương, Cận Điện đám người rời đi. Hắn cũng đứng dậy, thản nhiên cười nói, xem ra Cận Dương là giỡn trò người nghi vấn, đã có thể bỏ đi. Lần này Hưng Sư động chúng, không có lấy được chút nào hiệu quả, bình chỉ lãng phí rất nhiều quý giá thời gian. Lão phu còn cần giám thị chiến cuộc, tiểu đi trước một bước. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại có Cận Thái Khôn, Cận Thái Vương cùng Cận Thái Lai ba gã trưởng lão. Thái Vương trưởng lão, Ngài Hoài nghi vẫn còn là rất có đạo lý, kia Cận Dương mặc dù nói nói không có chút nào trẻ xác, nhưng hắn theo lời đổ cũng quá khó khăn kiểm chứng, căn bản là không cách nào chứng minh trong sạch của hắn. Không, Cận Thái Vung nói, chuyện này duy nhất chỗ khó, ngay tại ở huyết huyết lực. Hứa Dương một cái tầm thường nhân tộc, như thế nào có huyết huyết lực? Đây cũng là không làm được giả. Có lẽ, thật sự là ta nhìn lầm rồi. Huyết huyết lực cũng không phải là bằng chứng, đây cũng là có thể làm giả, Cận Thái khôn híp mắt nói, chỉ cần tu luyện ta lực thú tộc vạn thú tâm kinh, sau đó lại có cao thủ chuyển vận huyết năng, hoàn toàn có thể tạo ra một cái huyết kén. Như vậy thái khôn ý của trưởng lão dạ, Hứa Dương vẫn có hiềm nghi, không thể bỏ qua cho. Cận Thái vung nói, chính xác, rất nhanh chính là cùng minh tộc đại chiến, thái lai Người đến lúc đó đi theo Hứa Dương phụ cận, nhìn một chút hắn ở thời điểm chiến đấu, có gì dị thường cử chỉ. Cẩn Thái Khôn nói, Cẩn Thái Lai gật đầu nói, "Tốt, tiểu đệ ta làm theo dõi hắn." Quy 2 chương 1558, chiến đoàn Khải Lâm trận đấu tướng. Chương 1558, chiến đoàn Khải, Lâm trận đấu tướng. Thành Sa Trì, Ngự thú tộc cùng minh tộc trong lúc lần nữa tiến vào chiến tranh chẳng thái. Nguyên bản thành Sa Trì phụ cận của sống ngự thú tộc người, toàn bộ dời đến bên trong thành, nhiều đội đến từ ngự thú tộc bí cảnh Huyền Hoàng tinh uyệ, qua lại tuần tra, đại chiến không khí dần dần căng thẳng. Lam lại thống lĩnh Cận Cổ không có ở lại xa chỉ Vương Cung, mà là tiến vào phi hành cung điện, chỉ huy ngự thú tộc mặt đất bộ đội, bố trí tốt vững chắc phòng ngự trận tuyến. Ở mọi chỗ ẩn nặc quan sát điểm, cận cổ cũng bố trí liễu tình báo tiểu tổ, nghiêm mặt giám thị minh tộc hướng đi. Một phần phân tin tức, thông qua truyền âm trận pháp, truyền lại đến cận cổ bàn lúc trước, cung cấp hắn cùng với Hứa Dương phân tích. Này đâu vào đấy điều hành chỉ huy, để cho cận cổ trên đời tôn trưởng lão trong lúc, thắng được không ít phen. Rất nhiều trưởng lão đều ở cảm thán, giống như cận cổ như vậy tu luyện thiên phú lại cao, chỉ huy mới có thể vừa kiên suất hầu bố, thật sự hiếm thấy. Bọn họ cũng không biết, những thứ này điều hành ra lệnh Phần lớn là xuất từ Hứa Dương tay. Có chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, Hứa Dương ở thôi diễn chiến cuộc, điều tiết khống chế trị uy phương diện, cơ hội là khó gặp gỡ ly thủ. Báo. Ở thành Sa Chỉ Bắc giao vạn dặm ở ngoài, thành tế Liêu có nhóm lớn minh tộc huyền hoàng tinh nhuệ tụ họp. Báo. Ở thành Sa Chỉ Tây giao 3 vạn dặm màn hình núi, có nhóm lớn minh tộc cao thủ bày tới. Liên tiếp mật báo thanh âm truyền vào Hứa Dương cùng cận cổ trong hai. Tới, lũ thú tộc rốt cục muốn bắt đầu tiến công thành Sa Chỉ. Cận cổ bàn tay to đặt tại truyền âm trận đồ phía trên, nhất thời màn sáng hiện lên, lộ ra cận thái tư trưởng lão hư ảnh. Đơn giản điệp đem mới vừa lấy được tình báo, nói với Cận Thái Tư Minh, Cận Cổ dò hỏi, "Trưởng lão, ta đã ra lệnh dưới trướng các tướng lĩnh, phân lộ nên địch." Cận Thái Tư gật đầu nói, "Tiến tâm đi, ta sẽ quản chế chiến trường, có những minh tộc thế tôn giám hướng các ngươi xuất thủ." "Yưu tùy chúng ta những thứ này, lão già khỏi kế tiếp." "Đã tại Trưởng lão." Cận Cổ chắp tay, nhưng ngay sau đó đóng cửa màn sáng, nhìn về phía Hứa Dương, "Chủ nhân, chúng ta cùng theo đó lên đường đi." Hứa Dương hơi gật đầu, theo Cận Cổ đi tới phi hành cung điện ở ngoài. Thân thể của bọn Hàn Chu rất nhanh vây lên hơn trăm tên Định Huyền Hoàng. Đó là Cận Thái Long cho quyền Cận Cổ tùy thân hộ vệ. Ừ. Thửa Dương khẽ cau mày, cận cổ truyền âm nói, chủ nhân chuyện gì? Thửa Dương bất động thanh sắc, truyền âm nói, không việc gì, ta cảm giác được, tựa hồ có một đạo ánh mắt, một mực nhìn chăm chú vào ta. Người này tâm thần lực lượng tương đối không kém, so với ta sai có hạng. Nếu như ta không chú ý lời nói, cơ hội không cách nào phát giác. Cận cổ nhất thời khẩn trương lên, là ai? Thửa Dương truyền âm nói, không lại chuyện, ta đã đoán được người này là ai, một ít cổ tâm thần bá đạo. Ta cảm giác được. Thửa Dương đã cảm giác ra, âm thầm nhìn trộm hắn người, đang là vừa mới cùng hắn chiến quá ba chiêu, sắt vụn mà về cận thái lai. Bởi vậy có thể thấy được, ngự thú tộc cao tầng đối với Hứa Dương hoài nghi, còn không có hoàn toàn bỏ đi, cái này Cận Thái Lai âm thầm nhìn trộm, chính là chứng cứ rõ ràng. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ một điểm, đó chính là ngự thú tộc cao tầng đã tin tưởng Hứa Dương. Lần này nhìn trộm, chẳng qua là Cận Thái Lai không cam lòng của mình thất bại, muốn một mình trả thù Hứa Dương mà thôi. Bất kể là kia loại tình huống, Cận Thái Lai cũng không có cần thiết nữa sống sót. Hứa Dương thầm suy nghĩ, này phân loạn chiến trường, vẫn lạc một cái thế tôn sơ cảnh cao thủ, cái vốn tựu không có bất cứ vấn đề gì. Tây Phương, Bắc Phương, Giêng của mình vọt tới một mảnh mây đen, minh tộc tinh nhuệ đại quân tiếp cận, Vinh Lâm thành Sa Chỉ. Thành Sa Chỉ đầu, cũng có từng đoàn từng đoàn mây máu hội tụ, nhóm lớn ngự thú tộc cường giả, xếp chiến trận, hơi thở nối thành một mảnh, chống lại minh tộc đại quân. Hai quân đối chọi, từ minh tộc quân trong trận, đầu tiên đứng ra một người, hướng về phía thành Sa Chỉ phương hướng lớn tiến quát, ngự thú tộc nhát gan bọn chuột nhắt cửa nghe. "Bổn đại gia là minh tộc tướng Lĩnh Minh lập, ai dám tới cùng ta đánh một trận? Đây là đấu tướng." Hứa Dương cũng là cảm thấy có chút mới mẻ, hắn còn là lần đầu tiên thấy hai đại huyền quân đối chọi lúc, đi trước đấu tướng cảnh tượng. Trước kia ở Trung Châu Thứa Dương cũng tham dự quá trình khí minh, thiên sách minh đại chiến, hai bên cũng là lấy hợp kích trận pháp đối văn sau, đỉnh cường giả đồng thời xuất thủ lẫn nhau công sát. Không nghĩ tới này hoang dã chư tộc hội chiến, hơi không có cùng. Người này là vô địch huyền hoàng cảnh giới, bất quá thân thể chân thật, so với bình thường vô địch huyền hoàng mạnh hơn ra một bậc. Người nào khứ thủ hạ người này thủ cấp. Cận Cổ nhìn về phía chưởng, của hắn người hầu cận thực lực phổ biến khá thấp, Cận Thái Long cho quyền của hắn 100 tên trong cao thủ, cũng chỉ có đội trưởng cấp cận khải là vô địch huyền hoàng cấp bậc. Thứa Dương còn chưa nói nói, Cận Khải ngang nhiên nói, ở đi tới cận cổ đại thống linh dưới chúng sau, Thuật hạ vẫn tấn công không lập, lần này sẽ làm cho ta tháo xuống người này chi đầu, hiến tặng cho đại thống lĩnh. Quan Mang chớp thước, Cận Khải bay vụt vào bàn. Thừa Dương khẽ lắc đầu, hắn có thể nhìn ra, địch quân Minh lập thực lực mạnh hơn một bậc, Cận Khải lần này sợ rằng muốn án thiếu. Bất quá lưỡng cường tranh nhau, Chu cột tu vi thực lực cũng không thể quyết định thắng bại, còn muốn nhìn trưởng thi phát huy, huyền thuật thi triển, chiến thuật khắc chế đợi đã nhân tố, hắn cũng không nên cứ gọi Cận Khải trở lại. Hai gã vô địch huyền hoàng cấp tương dạ, đồng thời thi triển phát thân, cao tới hơn 1 ngàn trượng, uyển nhược hai tôn thiên thận, kịch liệt đánh giết. Minh huyền lực cùng hết huyền lực Hai loại bất đồng thuộc tính lực lượng trên không trung kích động bắt đầu khởi động, va chạm ra từng tầng từng tầng kịch liệt nổ tung âm. Thứa Dương cùng cận cổ đám người đều là sắc mặt bình tĩnh, đối với bọn họ mà nói, loại trình độ này giao phong đã không tính là cái gì kinh tâm động phách đại chiến. Cận Khải vừa lên tay, tiểu thi triển ra một bộ mạnh mẽ công kích huyền thuật, nhiều chiêu khí thế liên miên, như cuồng phong mưa rào. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên là chiếm cứ thượng phong. Cận Khải ở 10 chiêu bên trong, nhất định bị thua. 50 chiêu sau khi, Thứa Dương đơn nhiên nói một câu. Nếu nói mới vừa không thể lâu, cận Khải nhất cổ tác khí không có lấy hạ đối thủ, kế tiếp thế tất khí thế chảy xuống. Không có thể ngăn cản đối thủ vô đến. Những thứ khác đỉnh huyền hoàng vẫn còn là nhìn mồi ngon, không ít người nghe được Hứa Dương chắc chắn, cũng hướng hắn quăng tới không cam lòng ánh mắt. Những người này cũng là cận trại Long Vân phối tới được tinh nhuệ thân vệ, cận cải là bọn hắn đội trưởng, ở trên tình cảm mà nói, bọn họ khẳng định càng thêm ủng hộ chính hắn một đội trưởng. Cận cổ nhưng không có bỏ qua Hứa Dương lời nói, nói, đã như vậy, tính xin cận Dương thống lĩnh đi trước, vì cận cải lực trận. Hứa Dương hơi gật đầu, nhưng ngay sau đó đồng bệnh tiến lên. Đúng như dự đoán, ở mấy chiêu sau khi, cận cải khí thế bắt đầu giảm xuống trong công kích, không có cái loại này chưa từng có từ trước đến nay Dũng Ma khí. Xem xét lại Minh Lập, hơi thở cũng là ầm ầm tăng vọt, hắc hắc cười khẩy bên trong, một trảo móc hướng cận hải. Một trảo này lôi cuốn lực lượng cực kỳ hùng hồn, cận hải phòng ngự giá thế bị đánh tan, nhưng ngay sau đó Huyền Hoàng pháp thân nơi lồng ngực chúng triều, về phía sau tả tạc quẳng, miệng phun máu tươi. Ở giữa không trung của hắn Huyền Hoàng pháp thân, cũng vỡ vụn thành tán toé hư lực, hiển nhiên đã vô lực duy trì pháp thân. Quy 2 chương 1559, bại Minh Lập bá đạo uy thế. Chương 1559, bại Minh Lập, bá đạo uy thế. Ha ha Nhớ được người r짓 ngươi tên, đại gia ta tên là Minh Lập. Minh Lập trong tiếng cười quái dị, tất phát tiến lên, một trưởng to như xe có lọng che, ẩn chứa mạnh mẽ minh huyền lực, hướng bị thương cận khải vào đầu phía lạ. Xem chiêu. Bình thản một cái thanh âm từ chắc bên truyền đến, nhưng ngay sau đó Minh Lập linh giác bên trong, cảm nhận được một cổ cường đại uy hiếp, phản phất một cái đáng sợ cự thú nhìn thẳng bản thân một loại. Hắn cấp tốc những người, hét lớn, phương nào bọn chủ nhất. Ở giống trong tiếng, Minh Lập đã làm tốt phòng ngự, một tầng minh huyền lực lá chắn bảo vệ, gắn vào trước mắt. Nhưng là, hắn buông tha cho truy kích sau nhưng cảm thấy vẻ này như đứng ngồi không yên đáng sợ uy hiếp, nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng ngay sau đó Hứa Dương thân hình vọt đến cận Khải bên cạnh, huyết huyễn lực dẫn dắt, đem dẫn tới cuộc trận. Đa tạ cận Dương thống lĩnh xuất thủ cứu. Cận Khải cũng không phải là người hồ đồ, hắn dĩ nhiên biết, là Hứa Dương thả ra khí cơ uy hiếp Minh Lập, mới cứu mình một mạng. Những thứ kia nguyên bản nhìn Hứa Dương không cam lòng cận cổ thân vẻ cửa, giờ phút này cũng cảm giác trên mặt một mảnh nóng bỏng, đối với Hứa Dương không cam lòng, tất cả đều chuyển thành ý cảm kích. Mà Kiêu Minh Lập cũng là nỗi trận lôi đỉnh. Hắn đã đánh bại cận Khải phong ngự. Kế tiếp sẽ phải thu hoạch thủ cấp, bắt lại đầu công thời điểm, lại bị Hứa Dương từ đó phá hư, sao có thể chịu được? Ngự thú tộc khốc tiếp, vốn là công bình đánh một trận, ngươi vì sao từ đó cản trở? Chẳng lẽ các ngươi ngự thú tộc chung, tất cả đều là chết nhát sao? Minh Lập hét lớn. Sau lưng Minh Lập, nhóm lớn minh tộc cũng cổ vũ tiếng động lớn ồn ào, đều ở lăng nục ngự thú tộc không tuân thủ đấu tướng quy củ. Hứa Dương nhẹ nhàng xoay người, vừa sải bước ra, đã đi tới Minh Lập trước mặt. Hắn trong mắt quét qua toàn trường, mỗi chữ rõ ràng nói, ta vừa không có hướng ngươi xuất thủ, nói sao không từ đó cản trở? Ở Hứa Dương hiện lực ra chỉ dưới, Này hắn ngủn một câu nói, ở cổ võ quân trong trận. Rõ ràng địa truyền vào mỗi người trong hai. Ngươi. Minh Lập nhất thời cứng họng, Hứa Dương đúng là không có thi triển bất kỳ công kích. Hắn không khỏi cả giận nói, "Giảo hoạt ngự thú tộc người, có thể dám đánh với ta một trận? Ta thể giết ngươi." Hứa Dương gật đầu nói, "Tốt, bất quá ta khuyên ngươi vẫn còn là nghỉ ngơi chút lát, khôi phục thực lực. Chánh cho ngươi chết, tộc nhân của ngươi nói ta là đã chiếm ngươi viện lực hao hết tiếng y." "Hừ, không cần." Minh Lập lớn tiếng quát, nhưng ngay sau đó Huyền Hoàng pháp thân triển khai, một quyền như trời giáng vút hạ, đánh tới hướng Hứa Dương đỉnh đầu. Nhất Vương là Huyền Hoàng pháp thân, cao tới hơn 1000 trượng, phương kia cũng là người bình thường lớn nhỏ. Hai người so sánh với, giống như là Thái Sơn cùng tiểu gò đất so đấu rút ngắn, khác biệt thật lớn. Cho dù ai nhìn, cũng sẽ cho là Minh Lập có lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế. Đem Hứa Dương đánh sụp. Xong, Hứa Dương chỉ có dựng lên một ngón tay, hướng Thiên cung bên trong rơi xuống cái kia một cái quả đấm điểm đi. Khiếp người tâm hồn tiêu tiếng vang lên, Hứa Dương đầu ngón tay, đột nhiên bắn nhanh ra một cỗ bén nhọn huyết huyết lực, phóng lên cao, phản phất là một đạo cự đại huyết sắc trường thương. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, huyết thương trực tiếp đem Minh Lập quyền phong đột lỗ nhưng ngay sau đó hoàn toàn bạt tán, hóa thành từng đạo bén nhọn máu tươi. Toàn bộ hướng Minh Lập toàn bản đi. Một chiêu này hóa giải ạm, công kích, không chỉ có tan rã Minh Lập thế công, hơn nữa lập tức triển khai bén nhọn phản kích. Chỉ là một vòng giao phong, Minh Lập cũng cảm giác được hứa dương mạnh mẽ, tại phía xa cận cải phía trên. Rống. Minh Lập huyền hoàng pháp thân hấp quang lưu chuyển, lần nữa tạo ra một cái vòng phòng hộ. Hứa dương huyết huyền lực hội tụ máu tươi xuất tại trên của hắn, phát ra bỏi bỏi chói vang. Máu tươi nghiền nát lúc, Minh Lập khởi động vòng phòng hộ, cũng là hoàn toàn nổ tung toái. Hứa dương thân hình lại lóe lên, ở Minh Lập còn thở dốc chưa định thời điểm, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một quyền vượt qua đánh ra. Vanh. Một tiếng mộp mực, Hứa Dương một quyền này trực tiếp vệnh ở Minh Lập Huyền Hoàng Pháp Thân trên lòng ngực. Phản phất đánh nát một cái gương, Minh Lập Huyền Hoàng Pháp Thân từng khúc vỡ vụn, nhưng ngay sau đó tán bể đầy trời hắc vụ. Hai tộc chiến trong trận đều là vang lên một trận kinh hô có tiếng, vốn là cho là sẽ có một cuộc long tranh hổ đấu, không có ngờ tới Minh Lập ở hai chiêu trong lúc cũng đã bại lui. Huyền Hoàng Pháp Thân bị phá, ý nghĩa bản thể tổn thương, khí huyết di động. Minh Lập đã mất đi năng lực phản kháng. Dương tay, xem chiêu. Ở minh tộc chiến trong trận, truyền đến hai tiếng quát lên, nhưng ngay sau đó hai cái bóng đen chẳng phân biệt được trước sau xông vào chiến trường, riêng của mình vung đánh một quyền, hướng hứa Dương chào ra. Mục tiêu của bọn họ là ngăn cản Hứa Dương đổi giết Minh Lập. Ở ngự thú tộc chiến trong trận, vang lên khinh thường hư thanh. Mới vừa Hứa Dương cứu viện đất hại, chẳng qua là lấy khí cơ xa xa uy hiếp, không có chân chính xuất thủ. Mà hai cái cứu trợ minh tộc cao thủ, cũng là hướng Hứa Dương trực tiếp hạ thủ, tự nhiên bị mọi người không tam lòng. Không chỉ có là ngự thú tộc người, ngay cả không ít minh tộc, cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Lại nghe trong hư không, Hứa Dương ha hả cười một tiếng. Ba cái cũng tốt, tất cả đều lưu lại. Nhưng ngay sau đó, Toa Minh ngông như thế, đột nhiên từ trên người Hứa Dương bộc phát ra, viện lực từng đợt biệt lầm, kinh tâm đột phách. Không lô huyết sắc triều tịch, hóa thành tiếp thiên cực điện sóng lớn, đem điên chạy trốn ba tên minh tộc cao thủ, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kích. Hứa Dương cao cao vung lên tay phải bàn tay, đột nhiên nắm chặt. Kia bao quanh ba đại cao thủ huyết sắc sóng lớn, đột nhiên kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành một con huyền lực bàn tay to, đem Minh Lập ba người nhéo vào lòng bàn tay, vung vảng một chết. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, Hứa Dương kia cuồng bá vô cùng thủ pháp giết người, đem mọi người trấn nhất rồi. Nhưng ngay sau đó, chính là thủy triều một loại nghị luận có tiếng, đột nhiên vang lên. "Thiên, người này chẳng lẽ là Thế Tôn cường giả? Làm sao thủ đoạn mạnh mẽ như thế? Hắn chỉ là một vô địch huyền hoàng, bất quá mới vừa rồi một kích kia như thế, tuyệt đối so với được với Thế Tôn cao thủ. Ngươi không biết sao, vị này là chúng ta cận cổ đại thống lĩnh giới chướng đệ nhất cường giả, cận dương thống lĩnh, chỉ muốn vô địch huyền hoàng tu vi là có thể chống lại Thế Tôn. Ngày đó hắn và cận thái lai Thế Tôn đối kháng ba chiêu, người sau đánh ra tất cả vô liếng, cũng không có đem đánh bại. Ở thôn sao tiếng nghị luận trùng, nút cao thiên bên trong nơi nào đó cận thái lai sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn về phía Hứa Dương mâu quang càng phát ra sáng rỡ. "Minh tộc người, còn có ai nghĩ đến đấu tướng? Cùng lên đi, ta cận dương đều đo lấy." Hứa Dương quanh thân hơi thở như biển rộng một loại mêng mông, hắn giọng nói, "Minh tộc đại quân khí thế, không thể ức chế địa chạy xuống. Mà chủ trì chiến cuộc Minh tộc đại thống lĩnh, thấy tình huống như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ địa giận quát một tiếng, "Tất cả đều lên cho ta, giết bọn họ, một tên cũng không để lại." Một mình đấu tướng, không người nào là Hứa Dương đi thủ, Minh tộc đại thống lĩnh chỉ có thể trước thời hạn phát động toàn diện cuộc chiến. Tiêu to pha không, các màu huyền lực cổ sáng tiêu xạ. Nguyên bản có trường Hứa Dương một người chiến chống chàng, nhất thời bị to tạp loạn các loại cương khí lực sức lực bao trùm. Hứa Dương một cái lắc mình, đã đi tới cận cổ bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Địch nhân độc thủ, đại thống lĩnh, hạ lệnh sao?" Cận cổ gật đầu, lớn tiếng nói: "Toàn thể tộc nhân nghe lệnh, anh dũng giết địch, dương tộc ta uy." Uy 2 chương 1560, báo thủ tâm minh tiêu thế tôn. Chương 1560, báo thủ tâm, minh tiêu thế tôn. Theo cận cổ ra lệnh, nước xa chỉ bắc giao bầu trời, hoàn toàn bị kích động huyền lực bá phủ. Từng cái từng cái thực lực mạnh vượt qua tinh nhuệ cao thủ, quên cả sống chết địa lệnh giết, trên bầu trời Thành phảng có mưa máu bay lạ tà, ba ve đuốt. Hứa Dương Du tẩu ở trong chiến trường, trong lòng hắn đã sớm nhớ lấy cận cổ cho hắn một chồng danh sách, phía trên cũng là nhận được tộc quần đại lực bổ dưỡng hai tộc thiên tài hồ bối. Hứa Dương liền định ở nơi này trên chiến trường, củng động giết chóc, đồng thời cấp lấy bảo dược, vì mình tấn cấp nửa bước thế tôn hoán vị cảnh lam chuẩn bị. Hiện ở phía sau có cận thái lai like theo dõi, tạm thời chỉ có thể tìm kiếm minh tộc người hạ thủ. Đợi đến thế tôn cường giả không nhịn được động thủ, trang diện hoàn toàn hỗn loạn thời điểm, ta liền giải quyết lao ra hoặc kia, hảo hảo ra một lời ác khí. Hứa Dương như vậy nghĩ tới, nhưng ngay sau đó giống như ưu linh một loại sẹt qua chướng trường, đem một cái còn ngỡ ngàng không biết minh tộc thanh niên đánh chết, bắt đi chức nhận chữ vật. Cái kia minh tộc thanh niên rõ ràng cho thấy lớn người có thân phận, bên cạnh hắn cũng không có thiếu đỉnh huyền hoàng làm hộ vệ. Nhưng Hứa Dương cũng là dựa vào thực lực, vững vàng từ địch bầy bên trong, giết người đoạt bảo, làm liền một mạch. Cho đến Hứa Dương viễn đột, những thứ kia viền hoàng bọn hộ vệ mới đột nhiên giật mình, phát ra kinh ngạc cùng sợ hãi lần lượt thay đổi gã họ. Liên tiếp đánh chết ba tên minh tộc thiên tài thanh niên, Hứa Dương thu hoạch ba chức nhận chữ vật, toàn bộ để bên hôm tối ra. Hắn đang chọn lựa mục tiêu kế tiếp, bỗng nhiên một đạo toa hơi thở từ trên trời cao xa xa giáng xuống, nhìn thẳng Hứa Dương. "Can dỡ tiểu bối, giết ta hậu duệ, nhận lấy cái chết." Một cái thanh âm giản mùa vang lên, nhưng ngay sau đó một cái đại thủ xa xa giáng xuống, hướng Hứa Dương theo như rơi. Hứa Dương trong lòng giận mình, nhìn này vi thế, ít nhất cũng là nhị kiếp thế tôn. Hắn vội vàng chênh né, đồng thời ở trong lòng hướng Cận Cổ cuồng phát cảnh bày ra. Cận Cổ vẫn chú ý đến Hứa Dương đưa tin, nhận được Hứa Dương linh hồn đưa tin sau, vội vàng hướng không trung một bái, mời trưởng lão xuất thủ. Cận Cổ tiếng la vang dội trường không. Nhưng ngay sau đó đến cổ cường đại hơi thở đồng thời xuất hiện, một cây khủng long ngón tay đón đánh kia áp hướng Hứa Dương Cự Trưởng, ầm ầm đụng nhau. Kia Cự Trưởng chủ nhân, không biết tên minh tộc trưởng lão một tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên ăn thiệt nhỏ. Khủng long ngón tay chủ nhân, cũng là cận thái tư. Hắn lạnh cười nói, "Rất tốt, các ngươi đã xuất thủ, cũng đừng có đi." Tiểu Nhi Bồi có tiểu Nhi Bồi trên trường, ta và ngươi có ta và ngươi chiến đấu, động thủ đi. Vạn Trượng vòng trời bên trong, vẫn khí bị tầng tầng lớp lớp địa đảo loạn, từng đạo hồng đại lực lượng, cách không giao kích. Hiển nhiên hai tộc thế tôn cường giả, cũng đã động thủ. Cách nặng nề vẫn khí Hứa Dương không cách nào thấy rõ động thủ hai tộc thế tôn diện mụ thân hình, nhưng vẫn có thể từ kia mênh mông vô cùng uy thế bên trong, đến rõ sợ có bao nhiêu mạnh mẽ thế tôn tiến vào chiến đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có thế tôn cấp tâm thần lực lượng, này cho mang đến đáng sợ linh giác. Nhìn tình huống, Lự thú tộc tam đại tứ kiếp thế tôn, chỉ cận thái tư một cái, mà Minh tộc cũng chỉ có một tứ kiếp thế tôn. Những thứ khác tam kiếp, nhị kiếp thế tôn. Chiến lực đại khái tương đối. Không đúng, có một Minh tộc thế tôn, võ xuất thủ. Xuống phía dưới bên chiến trường đánh tới. Hứa Dương trong lòng chấn động, hắn trong nháy mắt ý thức được, nhất định là có Minh tộc trưởng lão. Không yên lòng hứa Dương cường đại như vậy một cái vô địch liền màng, sinh động ở trên chiến trường, cho nhà mình tiểu đối mang đến quá lớn sát thương. Cho nên muốn tới trước thời hạn giải quyết Hứa Dương, nửa trở về trên trời cao, tiếp tục thế tôn đại chiến. Hứa Dương thân hình một cái lóe sáng, ưu thoát khỏi chiến trường, hướng thành xa chỉ tây giao nhanh chóng bay theo. Cái kia to lớn thế tôn hơi thở, cũng là đuổi tận cùng không buông, nhìn dáng dấp rất có chút ít thể phải lấy Hứa Dương đỉnh đầu nuôi vị. Chết tiệt, tiểu gia ta tạm lánh Phong Mang, ngươi còn đuổi tận cùng không buông. Ta cũng thoát khỏi chiến trường 3000 dặm, còn không buông tha ta. Hứa Dương cau mày nghĩ tới, không biết Cái kia truy đuổi Hứa Dương Minh tộc Thế Tôn, cũng là ở Nghiến răng nghiến lợi. "Chết tiệt ngự thú tộc tiểu bối, lão phu bắt lại ngươi sao, nhất định muốn tiên đao phạt quả, thế điện ta tặng tôn vào hồn." Mới vừa Hứa Dương thứ nhất đánh chết minh tộc thanh niên, chính là chỗ này vị Thế Tôn trưởng lão tăng tôn, cũng khó trách hắn như vậy thống hận Hứa Dương. "Ừ, còn có một Thế Tôn sơ cảnh cường giả hới thở, vẫn đi theo cái tiểu tử này." "Ta hiểu được, tiểu tử này mạnh mẽ như thế, nhất định là ngự thú tộc trung khó gặp thiên tài, bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bên cạnh hắn đi theo một cái Thế Tôn sơ cảnh cường giả bảo vệ, cũng là chuyện đương nhiên." "Hừ, Thế Tôn sơ cảnh thì như thế nào?" Giáng ngã ta, một mực dứt chi. Tên này minh tộc thế tôn trong lòng Tàn Bạo Địa nghĩ tới. Sau lưng Hứa Dương, một cổ khác nhìn chằm chằm vào Hứa Dương tầm mắt, không chút nào từng rời đi, như cũng là thật chán suất. Đó chính là ngự thú tộc thế tôn sơ cảnh cường giả Cận Thái Lai. Cận Dương tiểu tử kia, thế nhưng trọng phải một cái minh tộc thế tôn, ha <cười> ha. Cận Thái Lai cao hứng vạn phần, trên đời tôn cường giả dưới áp lực, ta không tin ngươi còn có thể tảng tư. Mau chút ít đem tất cả của ngươi thực lực bày ra, để cho ta bắt lại ngươi dấu đầu lòi đuôi. Nếu như Cận Thái Lai biết rồi vị kia minh tộc thế tôn ý nghĩ, hắn đoán chừng tiểu cười không nổi. Hừ, tiểu tử Ngụy Tại Thế Tôn trước mặt chạy trốn, cái này không thể nào. Hứa Dương chạy trốn phương hướng lúc trước chậm chậm, đột nhiên một đạo khe không gian mở ra, nhưng ngay sau đó tên kia Minh tộc Thế Tôn trưởng lão thân ảnh từ đó vừa sải bước ra. Đây là Thế Tôn cấp cường giả đặc biệt không gian xuyên qua năng lực. Hứa Dương đột nhiên đứng lại, nhìn về phía trước mặt Minh tộc Thế Tôn. Người này cũng là một thân hắc bảo, cả người hơi thở như sâu như biển, tam đạo trưởng cần đón gió phiêu động, một đôi âm khí con ngươi gắt gao ngó chừng Hứa Dương. Vị này Minh tộc tiền bối, không biết nên như thế nào gọi. Hứa Dương có thể cảm giác cho ra Trên này thế tôn cường giả cũng không phải là quá lợi hại, chỉ là một kiếp thế tôn đỉnh núi tu vi. Bất quá dựa theo lẽ thường mà nói, minh tộc cô y rút ra một cái một kiếp thế tôn đuổi giết bản thân, đã là vô cùng đễ mắt Hứa Dương. Chết tiệt ngự thú tộc tiểu bối, ít trèo con hệ. Minh tộc thế tôn lạnh quát lạnh nói, "Lão phu Minh Điêu, hiện tại muốn vì nhà ta Hoa Nhi báo thù rửa hận, nạp mạng đi sao?" Chấm đã. Hứa Dương lui về phía sau 10 trượng, đang nhìn bầu trời nói, "Cận Thái Lai trưởng lão, trong tộc phái ngươi đi theo ta, hiện tại chính là ngươi triệt lộ thực lực tối điểm." Ha <cười> ha. Trong hư không một đạo thân ảnh lóe lên ra, chính là Cận Thái Lai. Hắn vừa sải bước ra, đi tới trong sân, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt tràn ngập khó ý. Chỉ bất quá, Minh Tiêu Thế Tôn nhưng nghĩ làm rồi ý, hắn lúc này ngàng trời một trưởng đánh ra, xông thẳng cận Thái Lai, "Ngươi là tiểu tử này hộ vệ, ta ngay cả ngươi đều giết." Cận Thái Lai vội vàng chấn lẽ, trong lòng mắng to Hứa Dương giàu hoạt, vội vàng giải thích, "Minh Tiêu Thế Tôn, ta cũng không che chở tiểu tử này ý, sợ dĩ đi theo hắn, chính là có ẩn tình khác. Ngươi nghĩ muốn giết hắn, mời cứ việc động thủ tốt lắm, ta cận Thái Lai thế, tuyệt không ngăn cản ngươi một chút nào nữa." "Ừ." "Nói thế tất nhiên." Minh Tiêu Thế Tôn cau mày nói, V2 chương 1561, bố trí đại trận tam cường đối chiến. Chương 1561, bố trí đại trận, tam cường đối chiến. Cận Thái Lai trưởng lão, ta biết chủ ý của ngươi, muốn cho ta trước ngăn cản một hai, tốt tự cánh hung xuất thủ đánh lén Minh Tiêu Thế Tôn. Bất quá, này sợ rằng không được a, thực lực của ta ngươi cũng biết, đối mặt một kiếp Thế Tôn, chỉ biết bị một chiêu miểu sát. Hứa Dương kêu lên. Ừ. Minh Tiêu Thế Tôn ánh mắt, lần nữa nhìn chằm chằm hướng Cận Thái Lai. Nếu như Cận Thái Lai gắng phải ngăn trở, hắn nghĩ muốn thu thập dụng đối phương, đúng là cần hao phí một chút khí lực, Hứa Dương khó tránh khỏi có từ đó bỏ chạy. Nếu như cận thái lai không có thể tồn sơ cảnh thực lực, Minh Tiêu Thế Tôn đã sớm một trưởng phách đi qua, đều giết chết chuyện. Cận Thái Lai âm thầm mắng to Hứa Dương không ngừng, đồng thời cố gắng hướng Minh Tiêu Thế Tôn giải thích, "Minh Tiêu đạo hữu, ngươi có thể ngàn vạn không nên tin thẳng nảy bất kỳ một câu nói. Ta đã thể sẽ không xuất thủ, chẳng lẽ ngươi không tin ta một cái Thế Tôn lời nói, ngược lại phải tin tên tiểu bối này lời nói sao?" Minh Tiêu Thế Tôn có chút tin, bất quá vẫn là không yên lòng nói, "Vậy ngươi vì sao một đường theo tới?" Cách xa một chút, Cận Thái Lai vội vàng ngẩng đầu, hướng cao thiên bay đi. Xong, ba người trên đỉnh đầu nhưng đột nhiên xuất hiện một tầng quăng màng, đem ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ha ha, Hứa Dương cười nói, "Cận Thái Lai Thế Tôn, đa tạ ngươi giúp ta trì hoãn một thời gian ngắn, để cho ta có thể thông dong bố trí trận pháp. Ở nơi này ngồi trong đại trận, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, tất cả đều đem mạng lưu lại." "Ưng." Bất kể là Minh Tiêu Thế Tôn, vẫn còn là Cận Thái Lai, cũng lấy kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương. Theo bọn họ, Hứa Dương có can đảm làm như vậy, hoàn toàn hay là tại muốn chết. Song, đang ở bọn họ khó có thể tin trong ánh mắt, Hứa Dương đem mi tâm tộc văn nhẹ nhàng vẽ, khắc sâu tại một khối trên mặt bài. Nhưng ngay sau đó đem Ngọc Bài Thu vào nhận chữ vận. Ngay sau đó, hung hồn bàng bạc bắt cực uy lực từ trên người Hứa Dương bộc phát ra. Từng tầng từng tầng thiên cùng thứ tự mở ra. "Tốt, tốt, ngươi rốt cục lộ ra ngươi diện mục thật sự." Cận Thái Lai Thế Tôn có chút kích động nói, "Cận Dương, ta sớm cũng biết ngươi ẩn nấp lực lượng, lòng mang bất chính. Đây là chuyện gì xảy ra?" Minh Tiêu Thế Tôn hiển nhiên cũng bị Cận Thái Lai cùng Hứa Dương làm cho có chút hồ đồ, mà âm trầm hỏi, "Minh Tiêu đạo hữu, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, cái này Cận Dương chính là lực lượng, cũng không phải là huyết huyết lực, mà là nhân tộc bắt cực lực." Hắn cái vốn cũng không phải là cái gì ngự thú tộc người, mà là đến từ nhân tộc. Hơn nữa căn cứ ta ngự thú tộc cao tầng đoán, trước sau giết chết Minh Úy Thế Tôn, Minh Ngao Thế Tôn, cùng với Minh Thái Hự, cũng là cái này nội ứng. Cần Thái Lai like trước sau một tự định giá, lập tức tụ trước tốt lắm tiếng nói, rõ ràng địa báo cho Minh Tiêu. Nhìn linh hồn của hắn hơi thở, tuyệt không cao hơn 30 tuổi. Hắn sẽ có thực lực này, đánh chết hai gã thế tôn cường giả. Minh Tiêu Thế Tôn vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Hai vị, các ngươi nói nhảm nhiều lắm, hiện tại Chu Vi mấy ngàn dặm đều ở Hứa Dương đại trận bao phủ bên trong, không cần lo lắng bọn họ chạy trốn. Hứa Dương cũng liền phóng hạ nguy trang. "Kế tiếp, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này." Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đỉnh đầu hàng tam thế minh vương hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, đồng thời bắt cực huyền lực qua lại dung hợp. Trong lên bí thuật thi triển ra, Hứa Dương thực lực đột nhiên tăng lên mấy chục lần, đạt đến có thể cùng một kiếp thế tôn đỉnh núi cường giả sánh ngang trình độ. "Cái gì?" Minh Tiêu thế tôn ánh mắt trợn tròn, hắn còn là lần đầu tiên thấy, trên đời lại có như thế yêu nghiệt thiên tài. Cận Hải Lai cũng bị Hứa Dương thực lực rung động. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị tâm tư, rất nhanh kịp phản ứng, "Minh Tiêu đạo hữu, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, người này thực lực thủ vì không yếu." ta hoài nghi hắn lấy bí pháp nào đó che đậy linh hồn nơi tờ, cho chúng ta nhận sai tuổi của hắn. Trên thực tế hắn là một tu vi thâm hậu lão quái vật. Cẩn Thái Lai tiếp tục nói, trước mặt chỉ có ta và ngươi liên thủ, bắt giữ người này, hướng trong tộc bẩm báo, mới có thể tiêu tan trừ ta và ngươi hai tộc ở giữa hiểu lầm, một lần nữa bắt tay thân thiện. Minh Tiêu thần sắc trên mặt biến ảo, hiển nhiên ở cân nhắc hơn thiệt. Rất nhanh, hắn thủ gật đầu nói, "Tốt, vậy thì như ngươi nói, ta và ngươi cặp tay, bắt giết người này." Ở nơi này tâm chu vi mấy ngàn dặm trong hư không, ba cái thế tôn cấp khí thế, xa xa đối kháng. Cẩn Thái Lai sau lưng, là một mảng lớn huyết quang. Mình tiêu sau lưng là bắt đầu khởi động đồng tối, mà Hứa Dương sau lưng cũng là vô tận thái quang. Ba đạo quang mang tại trong hư không giao kích, ba tên cường giả ở giao thủ lúc trước, đầu tiên triển khai khí thế thượng tranh đoạt. Cứ việc huyết quang, hắc quang đồng thời chống cự Hứa Dương thải quang khí thế, nhưng hai đạo quang mang vẫn còn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng biến mất. Hai gã chính quý thế tôn sát mặt, cũng không mảnh biến thành nghi ngờ, sau đó biến thành tiếp sợ, cuối cùng còn lại là sợ hãi. Trên trán của bọn hắn, cũng là toát ra giọt giọt mồ hôi hột. "Tố hay, Cận Dương, an tâm mở quyển." Cận Thái Lai like tu vi yếu nhất, Tại khí thế tranh đoạt thượng đầu tiên bại hạ trận, hắn hét lớn một tiếng, một cái trọng quyền cách không ảnh hướng Hứa Dương, huyết quang dày như núi, mang theo một cỗ sụp đổ núi liệt địa hùng hồn xu thế. Khí thế đấu bị đánh phá, Minh Tiêu thầm mắng một tiếng, cũng không xuất thủ không được, hắn một trường xa xa hướng Hứa Dương vào đầu chụp được, to như thước cùng. Hứa Dương ha ha cười một tiếng, hắn tại khí thế tranh đoạt trung chiếm được thượng phong, một kích kia đã lấy được tiên cơ. Chỉ thấy Hứa Dương cả người thải quang, như thiên hà một loại pháp phối mà lên, đón đánh Minh Tiêu thế tôn cự trượng. Mà Hứa Dương bản thể, cũng là gào thét xông về cận thái lai, một cái đại điệu chi quyền, ngang nhiên chào ra lấy lực lượng một người, đồng thời đối kháng hai đại thế tôn. Minh Thiêu thế tôn cự trưởng vỗ vào Hứa Dương đỉnh đầu thải quang khí trụ phía trên, hai người ầm ầm chạm vào nhau, riêng của mình tiêu tán. Mà cận thái Lai có thể lại không được, hắn cách không đánh ra một quyền, bị Hứa Dương cứng đối cứng trực tiếp đánh nát quyền lực, nhưng ngay sau đó hơn thế không suỳ, đại địa chi quyền đụng vào của hắn quyển phong. Rắc rắc phần phật một tiếng vang nhỏ, cận thái Lai thân thể kịch chấn, lui về phía sau ra chừng 10 trượng. Hữu quyền của hắn không ngừng run rẩy, đau triệt tận xương. Cận thái Lai thực lực vốn cũng không bằng Hứa Dương, huống chi để cho Hứa Dương tụ đủ khí thế mới vừa một quyền này đối hoành, nếu như không phải là Hứa Dương phân tâm ngăn cản mình tiêu thế tôn, Cẩn Thái Lai sẽ thảm hại hơn, rất có thể có trước gãy một cánh tay. Tiểu tử này rất lợi hại, toàn lực giết hắn rồi. Minh Tiêu Thế Tôn một trường vô công, trong mắt chợt có rút lại. Hắn không dò xét, hai tay lần lượt thay đổi họa suất từng cái từng cái vòng tròn, quất to, vạn luân phá thiên, chém. Từng cái từng cái vòng tròn hóa thành từng đạo lạnh lẽo đao luân, hướng Hứa Dương phương hướng gào thét chém tới, tạo thành dày đặc đao luân chi mưa. Trong đó mỗi một đạo đao luân cũng hàm chứa miểu sát huyền hoàn cường giả đáng sợ uy lực, tuyệt đối không tha khinh thị. Cẩn Thái Lai cũng chỉ hoan quá khí. Trong lòng đối với Hứa Dương có hận lại sợ. Mới vừa hắn bị đẩy lui thời điểm, Hứa Dương nếu như lắc mình tiến công, hắn thế tất khó có thể may mắn thoát khỏi, ít nhất cũng có trọng thương. May nhờ có Minh Tiêu Thế Tôn ở một bên kiềm chế, hắn có thể miễn ở bị thương. Bất quá, hắn trong lòng cũng là xông ra một cú quất đụ. Quy 2 chương 1562, Thu yêu gia thú linh gia chỉ. Chương 1562, Thu yêu gia, thú linh gia chỉ. Đường Đường Thế Tôn lại muốn liên thủ đi chiến một cái huyền hoàng cảnh giới ma đầu tiểu tử, loại quất nhục này cảm giác, Cẩn Thái Lai thật sự không muốn thừa nhận. Giải quyết cách chỉ có một, đó chính là giết Hứa Dương, để cho cái này không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử hoàn toàn vỡ lạc. Thú linh gia chỉ, cần thái Lai Mi tâm tộc văn một trận mà nguyện, phản phất sống lại một loại. Nhưng ngay sau đó khí thế của hắn đột nhiên tăng lên, sau lưng hiện ra một đầu khủng lỗ thụ yêu hư ảnh. Ngìn vạn đạo cảnh, như cánh tay một loại, điên cuồng hướng Hứa Dương quật đi qua. Lao này, vừa lên tay tiểu liều mạng. Hứa Dương trong lòng vi kình, nự thú tộc thú linh gia chỉ, vô cùng dễ dàng tổn thương bổn nguyên, nếu như bị người khác đem thú linh phá vỡ, tu viền giả không chỉ có hội nguyên khí tổn thương nặng nề, hơn nữa tu vi cũng sẽ xuất hiện rút lui. Đối mặt hai đại thế tôn sắt chiều, Hứa Dương không sợ chút nào. Hai tay hắn một xé, phù văn biến ảo trong lúc, đã tại trước mặt mở ra một đạo bích lam sắc nước gợn cái giới. Tầng này màu thủy lam màn sáng, phản phất là tùy lưu động nước gợn tạo thành, chính là Hứa Dương ở lĩnh ngộ liên nguyên pháp tắc sau, sở thi triển ra chân thủy giới huyền thuật. Lĩnh ngộ liên nguyên pháp tắc sau, chân thủy giới sẽ không nữa chỉ là một đạo đơn thuần phòng ngự, mà là biến thành một đạo có nguồn suối nước chảy, cái này mọn mọn, chính là Hứa Dương không ngừng rót vào trong đó thủy cực huyền lực. Nói cách khác, Hứa Dương chỉ cần không ngừng đem thủy cực huyền lực rót vào chân thủy giới, là có thể để cho chân thủy giới phòng ngự, kéo dài năng lực lớn nhất hóa. Suỵ suỵ suỵ. Minh Tiêu Thế Tôn vạn luân phá thiên chém, tuôn rơi bắn vào chân thủy giới bên trong, nhưng phản phất tiến vào ngoại gia nhất trọng không gian, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà chân thủy giới nhộn nhạo rung động, nước chảy liên miên, cũng không có bị vạn luân phá thiên chém nghiền nát dấu hiệu, hơi chút rung chuyển, lập tức khôi phục nguyên trạng. Cần thái lai thú linh gia chỉ, thu yêu cảnh rút ra đánh. Hiệu quả càng kém, khoảng chừng chân thủy giới mặt ngoài, dạn nổi lên một tầng trong suốt rung động mà thôi. Cái gì? Cái này không thể nào. Hai đại thế tôn trong lòng, đồng thời dâng lên một loại thật sâu cảm giác vô lực. Cái này số tuổi vẫn chưa tới 30 tuổi thanh niên, rốt cuộc là thần thánh phương nào, không chỉ có thực lực mạnh vượt qua, huyền thuật lại càng tinh diệu vô phương. Hiện tại tới phiên ta. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, một tay cao cao vung lên, nhưng ngay sau đó vung đánh mà rơi, một đạo quang nhận vô thanh vô tức về phía Cận Thái Lai trên tới. Cận Thái Lai từ nơi này một đạo quang nhận bên trong, cảm nhận được tử vong hơi thở, hắn vội vàng quát, Minh Tiêu đạo hữu giúp ta. Minh Tiêu Thế Tôn thầm mắng một tiếng, nhưng hắn cùng Cận Thái Lai môi hở răng lạnh, phải có cứu. Lập tức hắn một trảo móc ra. Năm đạo bén nhọn hơi mang quát tới, tấn công hướng Hứa Dương. Hắn dùng, chính là vây nguy cứu triệu phương thức, Hứa Dương chỉ cần phân tâm ngăn cản một chảo này, thế tất sẽ buông lòng đối với vô thanh quang nhận không chế. Xong, Hứa Dương đỉnh đầu cựu trọng thiên cung tạo ra, toàn bộ thân hình cũng trở thành lưu ly sắc, hắn căn bản không chút nào né tránh, mà là toàn tâm thần thao túng đạo kia vô thanh quang nhận, cắt ngang hướng cận thái lai. Cận thái lai điên cuồng hét lên một tiếng. Thu yêu thú linh mở ra hai đạo nhất tráng kiện chặt cây, ôm ngang hướng kia đạo quang nhận. Khục khích hai tiếng nhẹ vang lên, thu yêu thú linh hai cây chặt cây bị trực tiếp chiếm dụng. Ở Hứa Dương thao túng dưới, vô thanh quang nhận chợt kéo dài, cắt ngang quá thú yêu thú linh khổng lồ thân thể nhất thời đem đoạn thành hai đoạn. Tán cây chán nạn kẻ rốt, cần Thái Lai một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, đỉnh đầu tộc Văn cũng nhanh chóng hàm đạo, một tấc tức biến mất. Đây chính là tộc Văn Nguyên Nác, hắn đã nguyên khí tổn thương nặng nề, hơn nữa tu vi xuất hiện không nhỏ rút lui, chiến lực tổn thất hơn vần nữa. Minh Tiêu Thế tốn quát mắng một tiếng, hắn chỉ có ra tăng công kích Hứa Dương lực lượng, ở bên Ngông Minh huyền lực ra chỉ, hắn móc hướng Hứa Dương, cái kia một trảo, thậm chí mang theo đen nhánh khe không gian, đây là không gian cũng không chịu nổi cường đại như thế uy lực bố trí. Cự giắc của nghiêm rết rết. Hứa Dương đỉnh đầu cự trọng tiết cùng, tích liệt rung động, nhưng ngay sau đó rút về Hứa Dương trong cơ thể. Kia nam đạo màu xám cho lại mang, hơn thế không suy, tiếp tục trộm tới Hứa Dương thân thể. Tất, Minh Tiêu Thế Tôn mừng rỡ, không nghĩ tới hắn thành lớn nhất người thắng, một chảo này lực đạo hắn biết rõ, coi như mình Thế Tôn bảo thể chịu lên, cũng muốn được không nhẹ bị thương. Hứa Dương càng lợi hại, thân thể khoảng cách Thế Tôn bảo thể, khẳng định còn có thật lớn chênh lệch, một chảo này rất có thể có muốn cánh mạng của hắn. Ở giết chết nhân tộc này tiểu tử sau, vừa lúc thừa dịp cận thái lai nguyên khí tổn thương nặng nề, đưa cũng chém giết. Về phần cái gọi là hai tộc đại chiến, hư hư, đương nhiên là tiếp tục đánh xuống thật là tốt, ta minh tộc đã tận lên nội tình. Cuộc chiến tranh này căn bản là không cách nào dừng lại. Chẳng qua là, ý nghĩ rất là tốt, nhưng trên thực tế Hứa Dương phải lững, nhưng cho Minh Tiêu Thế Tôn đánh đòn cảnh cáo. Hứa Dương chúng một chảo này, thân thể run rẩy lui về phía sau ra chừng 10 trượng, nhưng nhưng ngay sau đó vừa đứng vững vàng thân thể. Hắn sắc mặt hơi có một tia tái nhợt, song cái eo như cũ thẳng tắp. Kim cương bất hoại thân đại thành, sở mang đến kinh khủng lực phòng ngự, hoàn toàn có thể sánh ngang Thế Tôn. Hứa Dương mặc dù bị thương, nhưng tuyệt đối không nặng, hoàn toàn còn có chiến đấu lực lượng. Xem xét lại cận thái lai, cũng là đã nguyên khí tổn thương nặng nề, lần này đối bình, Hứa Dương chiếm rất lớn tiền nghi. Cận Thái Lai trưởng lão, ngươi ngày đó ở Sa Chỉ Vương cung giễu vợ Dương Oai, rất đắc ý đúng không?" Hứa Dương cười lạnh hai tay chống ngực ôm thành cầu, nhàn nhạt nói, "Ta hiện tại sẽ đưa ngươi lên đường." Một đóa tinh mỹ hoa liên, phản phất tác phẩm nghệ thuật một loại, khẽ xoay tròn ở Hứa Dương song trượng trong lòng thành hình. Đồng thời, một cổ hụy diệt tính đáng sợ bạo động, từ xích hồng sắc hoa liên bên trong nổ nặn ra. Cận Thái Lai quẻ miệng tràn đầy máu, thở hào hển nói, "Minh Tiêu đạo hữu." "Hừ, Minh Tiêu thế tôn trong mắt loạn truyện, hắn đã ở khổ từ đối sách. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là thừa dịp Hứa Dương xuất thủ công sát Cận Thái Lai thời điểm, Toàn lực trào ra uy lực lớn nhất huyền thuật, đem Hứa Dương trọng thương sau đó đánh chết. Nếu như lần này không thể để cho Hứa Dương trọng thương, như vậy cận thái Lai chết tiểu Lạc Ví, kế tiếp hắn một mình đối chiến Hứa Dương, phần thắng rất hấp. Hủy Diệt Hỏa Liên, đi. Hứa Dương cao quát một tiếng, đem Hủy Diệt Hỏa Liên đột nhiên ném. Cận thái Lai hét lớn một tiếng, ngưng tụ còn sót lại huyết huyễn lực, nỗ lực ở trước mặt tạo thành một cái huyết quang chi lá chắn, làm cuối cùng dãy rủa. Ma Minh Tiêu Thế Tôn, cũng là trong lòng mừng như điên, nhanh chóng ngưng tụ mình huyết lực, cấu trúc ra một cây sắc bén màu đen trường mâu, chuẩn bị bắn về phía Hứa Dương. Chỉ bất quá, ở Minh Tiêu Thế Tôn ném mạnh trường mâu lúc trước, cũng là ngạc nhiên phát hiện, kia hủy diệt hỏa liên, phi hành quy tắc, tựa hồ có chút không đúng. Cái ý nghĩ này còn không có quay tới, Minh Tiêu Thế Tôn cựu chạy tới một cổ cường đại tâm thần lực lượng, khóa chặt lại bản thân. Nhưng ngay sau đó hủy diệt hỏa liên trên không trung vòng vo thật to đường vòng cung, thẳng tắc về phía Minh Tiêu Thế Tôn đánh kích mà đến. Minh Tiêu Thế Tôn phần lớn huyền lực cũng dùng để ngưng tụ kia cái đen mâu phía trên, nơi nào còn có phòng ngự lực lượng. Hắn trong lòng biết chúng kế, bất quá nhưng cũng khơi dậy dũng mãnh khí, quát to, lão tử cùng ngươi liều mạng. Phá thiên chim mâu, đi. Uy hai chương 1563, phá thiên mâu hỏa liên bại địch trước 1563, phá thiên mâu, hỏa liên bại địch. Ở bị hỏa liên đánh trúng một sát na, Minh Tiêu Thế Tôn rốt cục ném mạnh ra khỏi chôi này mẫu đen chường mâu. Chường mâu vừa bắt đầu tốc độ không nhanh, mà là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, thậm chí cùng vô thanh quang nhận huyền thuật giống nhau, trở nên vô thanh vô tức. Hứa Dương sắc mặt biến hóa, hắn cảm nhận được này phá thiên chi mâu lợi hại, cũng không phải là vô thanh vô tức, mà là uy năng quá mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, vừa xa tốc độ của âm thanh nguyên nhân. Hỏa liên, nổ tung. Hứa Dương vẫn tỉnh táo địa hai đấm năm chặng, làm nổ hủy diệt hỏa liên. Trong hư không, nhất thời nổ bung một đóa rực rỡ mây hình ẩm của bạo hỏa cực năng lượng đẩy trời tản sát bữa bãi, mà một ít cái phá thiên chim âu ở đánh chúng Hứa Dương lúc trước, lại bị một cái dài khắp lông xanh bàn tay to, hời hợt điểm nắm được. Nhưng ngay sau đó bàn tay to năm ngón tay đột nhiên si dịch, đem phá thiên chim âu hoàn toàn vứt vãi. Cái gì? Cẩn Thái Lai mắt thấy một màn này, thần sắc hoảng sợ. Hứa Dương trước mặt, một cụ cao lớn cổ thi lẳng lặng đứng sững sững, nó cả người sinh trưởng lông xanh, không bị lông xanh bao trùm khu vực, bảy biển da phờ phạc màu sắc. Những thứ này cũng không phải là trọng điểm, quan trọng là, cổ thi thể này trên người, tản ra một cỗ còn sót lại thệ uy. Khô khô Quả nhiên, quả nhiên là ngươi. Ngươi giết Minh Thái hư cùng mình nào, cấp lấy thánh thi. Không nghĩ tới, Diệp Hồn Linh còn cho phép ngươi. Nói chuyện chính là Minh Tiêu Thế Tôn, hắn chính diện thừa nhận hủy diện hỏa liên một kích, cả người nám đen, cơ hồ bất thành nhân dạng, đã là hấp hối. Mới vừa những lời đó, là hắn nỗ lực nói ra được. Hứa Dương lay động Diệp Hồn Linh, đem thánh nhân cổ thi thu hồi, lắc đầu thầm than. Hắn vốn là muốn rựa vào bản thân lực lượng, đánh chết hai gã thế tôn cường giả. Nhưng là, thế tôn cao thủ sắp chết phản kích lực lượng, thật sự là đáng sợ, không có tính áp đảo thực lực, rất khó hào phát vô thương điệu đánh chết thế tôn. Chỉ bất quá Lần này thánh nhân cổ thi xuất hiện thời gian quá ngắn, tiêu hao thi khí cũng tương ứng không nhiều lắm. Còn lại thi khí dự bị, hẳn là còn đầy đủ xuất thủ một lần. Ở một cơ hội cuối cùng dùng xong sau, Hứa Dương tiểu cần tương đối dài thời gian để cho thánh nhân cổ thi bản thân thu nạp tâm khí, chuyển biến làm thi khí chứa được. Người nói không sai, đích xác là ta. Bất quá bây giờ, các ngươi đã không thể nào đem tin tức kia chuyển lại cho riêng của mình được. Hứa Dương lẳng lặng nói. Mới vừa đang thi triển huy diện hỏa liên thời điểm, Hứa Dương làm bộ mục tiêu chỉ hướng cận thái lai, trên thực tế nhưng vẫn đang có ý đồ với Minh Diêu. Nếu như của Hán Hủy diện hỏa liên huyền thuật đánh trúng Cận Thái Lai, kết quả nhất định là Cận Thái Lai chết, Minh Tiêu chiến lược hoàn hảo, nghĩ muốn thu thập hắn còn muốn phí một phen khí lực. Nhưng hiện tại, Cận Thái Lai như cũng là nửa chết nửa sống. Minh Tiêu thương thế nhưng nặng hơn. Đây đối với Hứa Dương mà nói, không thể nghi ngờ là hơn kết cục tốt đẹp. Thình thịch. Hứa Dương cách không một trượng vết lạc, trực tiếp đem nửa chết nửa sống Minh Tiêu Thế Tôn quát phách mái. Thế Tôn bảo huyết rồi rít rơi, Hứa Dương đem Minh Tiêu Thế Tôn nhẫn chữa vật thu hồi. Cận Dương, ngươi hẳn không phải là gọi Cận Dương sao? Đến nơi này một bước, Cận Thái Lai Thế Tôn cũng nhìn đâu. Hắn biết không trông nom mình tại sao cầu xin tha thứ, Hứa Dương cũng không thể bỏ qua cho bản thân, không bằng rơi vào tức thời một điểm, để cho ta làm hiểu quỹ. Ngươi tên thật là cái gì? Ta tên là Lâm Hứa Dương." Hứa Dương nói. "Quả nhiên, ngươi chính là giết chết cận đấu hư phạm." Cẩn Thái Lai Ho khan một tiếng, thở dốc nói, "Ta rất hiếu kỳ, lai lịch của ngươi, rốt cuộc là dạng gì sư phụ mới có thể dạy ra ngươi nhân vật như thế." "Cái này ngươi tựu không cần biết rồi." Ta tất nhiên liền nói ra, ngươi cũng không tin, Hứa Dương cũng không nói gì, Tả Hoàn Lạc Bạch Thủy, bởi vì hắn biết Cẩn Thái Lai khẳng định không tin. Ngươi còn có cái gì dị ngôn? Khụ khụ. Nguyên nhân tộc hoàn toàn hủy diệt. Cận Thái Lai trong mắt lóe cừu hận thấu xương tia sáng. Hứa Dương không nói gì, một trưởng phế lạc, đem điều này nửa tàn thế tôn đánh chết. Hứa Dương nhưng ngay sau đó sắp xếp chiến trường, hắn đem Cận Thái Lai cùng mình tiêu chức nhấn chữ vật lục xe mô phèn, đem bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức bảo dược, để của mình nhấn chữ vật chung. Ngay cả lúc trước cướp đoạt mấy cái minh tộc thanh niên chức nhấn chữ vật, cũng đều xử lý sạch. Thu hoạch hơi phong ha. Xem ra cái này rất địch đoạt bảo phương pháp, quả thật có thể được. Hứa Dương nhìn nhiều gấp đôi dư liệu, trong lòng vui sướng. Cứ như vậy Ta chuẩn bị hoán bị cảnh dữ liệu, cũng đã đủ rồi một nữa. Tiểu Huyền Tử, đây cũng là hai cỗ thể tồn thi thể, ngươi tính toán xử lý thế nào đây? Thanh Đồng bạn bỗng nhiên rung động. Ngươi vừa tỉnh. Lần này cũng là rất chịu khó a, Hứa Dương thuận miệng chê gẹo, "Này hai cỗ thi thể, ta tính toán ngay tại chỗ chôn." "Ai, ta liền nói ngươi có lãng phí, tốt như vậy tài liệu, ngươi cũng không muốn thu." Thanh Đồng bạn đánh ra một cái hơi có vẻ tà ác khuôn mặt tươi cười, "Tiểu Huyền Tử a, ngươi biết không? Thế tồn bảo thể, nhưng là tốt nhất dữ liệu." Hứa Dương cau mày, "Ý của ngươi là?" "Không sai." Ngươi chỉ cần đem nải hai cỗ thế tôn bạo thể ngao luyện hạ xuống, dùng để tiến hành hoán bị cảnh tu luyện, tuyệt đối sẽ làm ít công to, đầy đủ đền bù ngươi dự liệu thượng thiệt tỏi không." Thanh đồng bạn viết chữ nói. "Nhưng này dạng, cùng ăn thịt người có gì khác nhau đâu?" Hứa Dương lắc đầu, điều này thật sự là vượt ra khỏi của hắn điểm mấu chốt. "Ai nha, các ngươi nhân tộc chính là lo trước lo sau, bị trói buộc cầm đi quá nhiều." Thanh đồng bạn viết chữ rêu cập nói, "Thành ngại sự người, phải nhịn thường nhân chỗ không thể." "Không, Hứa Dương ý thái kiên quyết, ăn thịt người, ta còn là chịu không được. Này vi phạm đạo tâm của ta, đến lúc đó độ thế tôn dược" Ta gây sự với cửa ải này. Vậy cũng tốt." Thanh đồng bạn tiếp tục viết chữ nói, "Tiểu Huyền tử, mặc dù không ngăn dụng bọn họ, này hai cố thế tồn thi thể, cũng là chính xác luyện thi tài liệu, giống như trước không thể bỏ qua cho a ngươi cho rủ chôn ở chỗ này, bố trí ẩn nặc trận pháp, vẫn là có khả năng có bị người phát hiện." Thửa Dương cau mày nói, "Nhưng là, ta không có minh tộc luyện thi công pháp. Luyện thi pháp môn, nhưng là minh tộc cơ mật, bình thường đích đệ giai thế tồn, có tối đa luyện chế huyền vương thi pháp môn mà thôi. Chỉ có cao cấp thế tồn trong tay, mới có nhất tinh thâm luyện chế thế tồn thi thể pháp môn." Bất quá Người trước tiên có thể đem nải hai cỗ thi thể chứa đựng đứng lên nhà, sau này vạn nhất cơ duyên xảo hợp, chiếm được thế tôn luyện thi phương pháp đây. Thanh đồng bạn đề nghị rất đúng trọng tâm, Hứa Dương biết nghe lời phải, lúc này đem cận thái lai, minh tiêu thế tôn thi thể, thu nhập rồi nhiếp hồn linh trùng. Thanh đồng bạn, ngươi lần này đi ra ngoài, hẳn là không chỉ là vì nải hai cỗ thi thể chuyện tình sao? Nói đi, còn có chuyện gì? Hứa Dương hỏi. Hắc hắc, vẫn còn là tiểu huyền tử ngươi hiểu ta a. Thanh đồng bạn ra mặt thật dày, lập tức đả xạ tùy côn thượng địa viết chữ nói, ta cũng vậy chợt nhớ tới tới. Nếu có cơ hội, có thể hay không nữa đi một chuyến ma nguyên? Hứa Dương hơi kinh hãi, đi Ma Nguyên. Nơi đó nhưng là minh tộc đại bản doanh, minh tộc bí cảnh cửa vào, đang ở Ma Nguyên chỗ sâu. Ngươi muốn làm gì? Quy 2 chương 1564, chấn ma đại cục gạch tỉnh cầu. Chương 1564, chấn ma đại, cục gạch tỉnh cầu. Hắc <cười> hắc, Ma Nguyên bên trong, cùng ta có liên quan. Hệ. Tự nhiên là chấn ma đại nữa, Thanh Đồng bản viết chữ nói, tiểu huyền tử, chấn ma đại đối với ta mà nói, ý nghĩa trọng đại, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm về chấn ma đại, đây chính là giúp của ta lớn bận rộn. Ngươi để cho ta làm chuyện gì, ta cũng bảo đảm hoàn thành. Hứa Dương gật đầu nói. Dĩ nhiên có thể, chỉ bất quá lấy ta thực lực hôm nay, muốn mạnh mẽ xông tới Ma Huyên, còn xa xa không đủ. Không từ mà biệt, một cái ngũ kiếp thế tôn, là có thể dễ dàng đem ta đánh chết. Hùng chi, minh tộc bên trong cũng không có thiếu lục thất kiếp cường giả tồn tại, minh tộc đứng đầu lại càng bắt kiếp thế tôn đỉnh núi cao thủ. Dừng lại, dừng lại. Thanh đồng bạn viết chưa nói, ta cũng không phải là để ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ. Chờ ngươi cần đi Ma Huyên thời điểm, lại đi không muộn. Vậy ngươi hiện tại tiểu gia nhắc tới tỉnh ta làm cái gì? Hứa Dương Kỳ quái hỏi. Cái này sao? Bởi vì ta có dự cảm, ngươi dùng không được bao lâu sẽ đi. Thanh đồng bạn giở hơi địa viết chưa nói, ai, số tuổi lớn chính là tinh thần không động đạo, mệt nhọc, đi ngủ. Tiểu Huyên tử làm rất tốt. Uy. Hứa Dương kêu hai tiếng, lại thấy đến thanh đồng trên bảng đã ảm đạm một mảnh, không có bất kỳ ký hiệu tồn tại. Lộ vẻ những cái này lười nhác thằng này, ở giao đãi xong chuyện tình sau vừa đi ngủ. Nói về, Hứa Dương bên cạnh có hai cái thần ngủ, một người là phi cẩu, tên tiểu tử này gần nhất vẫn núp ở Hứa Dương cách trong túi, bất kể Hứa Dương là cùng địch nhân phê chiến, vẫn còn là một mình một người tu luyện, chưa từng có tình quá. Thần ngủ danh hiệu hoàn toàn xứng đáng. Lại một cái chính là Thanh Đồng bạn, người này thuần túy là lười, đang tìm đến cảm thấy hứng thú bảo vật thời điểm, có thể tinh thần thật lâu, nhưng một khi không có nó cảm thấy hứng thú chuyện tình, lập tức tiu bộ bỏ xuống Hứa Dương đại mộng chu công. Hô, cuối cùng đem theo rối cẩn thái lai giết chết, còn tha cho lên một cái minh tiêu thế tôn. Hiện tại nước xa chỉ chiến trường, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Ta phải mau đi trở về xem một chút, thừa dịp là cục, nhiều đoạt mấy cái chữ vật giới. Đã từ ghét người cấp của bên trong ném đến ngon ngọt Hứa Dương, rất nhanh sẽ đem mục tiêu đặt ở hai tộc những khắp thanh niên cao thủ trên người. Hắn thân hóa đột quang, một tiếng gào thét liền hướng thành xa trì bắc giao bay đi. Lúc ấy vì tránh né Minh Tiêu Thế Tôn truy đuổi, Hứa Dương rời xa chiến trường mấy vạn dặm xa. Nếu như không phải là Minh Tiêu Thế Tôn thi triển không gian xuyên qua, Hứa Dương chạy trốn khoảng cách còn có thể lâu. Bất quá mấy vạn dặm lộ trình, đối với Hứa Dương tới nói thật không coi vào đâu. Hắn thân hóa đột quang, ở phong hành pháp tắc tác ra chỉ dưới, một cái hô hấp có thể bay hành trăm dặm, là bình thường huyền hoàn gấp 10 lần trở lên. Mấy vạn dặm đường sá, cũng chỉ là mấy trăm thời gian hô hấp mà thôi. Mà lại tới đến thành xa trì bắc giao thời điểm, Hứa Dương nhưng ngạc nhiên phát hiện, trong sân ngự thu tộc lại bày biện ra binh bại như núi đổ khuynh hướng. Ta lui đi, lũ thú tộc còn cùng minh tộc đánh sinh động, làm sao hiện tại tuy nhiên cũng đang lẫn chỗ mạng. Hứa Dương kinh ngạc. Chủ nhân. Một đạo truyền âm từ phía sau truyền đến, cận cổ bay đến Hứa Dương bên cạnh. Bên cạnh hắn 100 vị đỉnh huyền hoàng hộ vệ, hiện tại đã một cái cũng mất. Ngay cả cận cắt trợ bộ hạ cũ, cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Này chiến đấu, là chuyện gì xảy ra? Hứa Dương nghi vấn nói. Minh tộc, xuất động nhóm lớn thế tôn cấp lần thì. Cận cổ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hai người mặt bên hướng nam phi hành chạy trốn, mặt bên truyền âm nói chuyện với nhau ở cận cổ kể rõ dưới, Hứa Dương rốt cục làm rõ chiến cục. Lự thú tộc có 3 tên tứ kiếp thế tôn, ở cao tầng chiến lực thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mặc dù vừa bắt đầu chỉ có cận thái tư một người, nhưng sau lại theo cận thái vương, cận thái khuôn này hai cái tứ kiếp thế tôn và bản, minh tộc thế tôn các trưởng lão rốt cục chống đỡ không được, bị đặt ở hạ phòng, lúc này có 2 gã minh tộc thế tôn vẫn lạc. Nhưng là, minh tộc nhưng ngay sau đó liền ném ra thế tôn luyện thi này một lá bài tẩy. Cả thể 40-50 cụ thế tôn lự thì, cùng nhau xuất hiện uy thế có thể nói là kinh thiên động địa. Rất nhanh vạn trượng trời cao thế tôn trên chiến trường, lự thú tộc đại bại thiếu thua. Cận thái tư trong lúc cấp bách đờ tin, ra lệnh cận cổ đám người mau lui. Mặc dù cận thái tư không nói, Lự thu tộc cũng chỉ có thể rút lui. Minh tộc chẳng qua là phái hai cô thế tôn luyện thi gia nhập à mặt chiến trường, ngay cả giết ngự thú tộc chứa nhiều vô địch vương hoàng, chân chính là máu chảy thành sông. Lự thu tộc thế tôn cửa nguy hiểm. Hứa Dương trong lòng suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó hỏi, Minh tộc thế tôn luyện thi, chiến lực như thế nào? Cận cổ lòng vẫn còn sợ hay nói, quả thực tiểu tương đương với chân chính thế tôn. Có vài đầu thế tôn luyện thi, thậm chí đọ bọn nó khi còn sống chiến lực mạnh hơn vượt qua. Thật không biết là làm sao luyện chế ra. Lợi hại như thế Hứa Dương có chút ngoài ý muốn, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. "Chủ nhân, kia hai đầu thế tôn luyện thi còn ở phía sau hàm theo sau giết, ngài vì sao dừng lại rồi?" Cận Cổ vội vàng hỏi. "Ta muốn đi cứu ra Cận thái tử." Hứa Dương nói. "Ách." Cận Cổ kinh ngạc nói, "Chủ nhân không phải là hi vọng hai tộc đại chiến, bị chết cao thủ càng nhiều càng tốt sao? Tại sao còn muốn đi cứu người?" "Chính xác, ta là hi vọng Ngự thú tộc cùng Minh tộc chết chung." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Nhưng hiện tại xem ra, Minh tộc thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Vạn nhất những thứ này thế tôn cao thủ cũng bị Minh tộc luyện thi giết chết, ngắn như vậy kỳ bên trong." không có thể tôn cường giả trấn giữ ngự thú tộc, đem hoàn toàn co đầu rút cổ, mà nhân tộc đem một lần nữa bại lộ ở minh tộc tầm mắt dưới. Cận cổ hiểu rồi hứa dương ý tứ, cũng mang sầu lo nói, "Chủ nhân đoán không giả, tộc ta vị để cho ba tên tứ kiếp thế tôn sớm ngày thôi phục chiến lực, đem huyết phách ưu tiên cung ứng cho bọn hắn, điều này cũng đưa đến tộc ta ngũ kiếp thế tôn trưởng lão, khôi phục tốc độ chậm chạp. Cho dù là nhất lạc quan đoán chừng, cũng ít nhất phải nửa năm sau, ngũ kiếp thế tôn mới có thể dần dần khôi phục như cũ. Cho nên, càng không thể vào lúc này, để cho ngự thú tộc thế tôn cao thủ toàn quân bị diệt." Hứa Dương trầm giọng nói, "Thuật hạ hiểu." Bất quá chúng ta phải làm hành động như thế nào? Cận Cổ hỏi, hiện tại minh tộc thế tôn đã chỉ huy nhóm lớn thế tôn cấp luyện thì đem tộc ta thế tôn hoàn toàn vây quanh. Lấy chủ nhân chiến lực, sợ rằng hợp nhau một cái thế tôn chính là cực hạn, đối với nhóm lớn thế tôn luyện thi mà nói, chỉ có thể là như mỗi bỏ biến a. Yên Tâm, ta không cần tự mình xuất thủ, Thứa Dương lấy ra một con lóe lên kim quang mặt quỷ lục lạc, nói, hôm nay chỉ có trước tiên đem lần này cơ hội ra tay cho dùng xong, cũng được. Cận Cổ, mang ta đi bầu trời chiến trường, tìm kiếm cận thái tư trưởng Lao Trô ở chiến đấu khu vực Cận cổ mặc dù không giải thích được Hứa Dương nói là có ý gì, bất quá hắn biết bây giờ không phải là tỏ mò thời điểm. Hắn dẫn Hứa Dương, hai người thân ảnh hóa thành hai đạo đột quang, hướng trong đó một chỗ cao thiên chiến trường bay đi. Ngay từ lúc gấp trở về lúc trước, Hứa Dương cũng đã đem tộc văn chờ ngụy trang làm tốt, không lo lắng bị ngự thú tộc thế tôn khám phá. Huống chi, lần này hắn cũng tính toán bí mật bản thân, cũng không lộ diện. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới nhanh hơn. Quy 2 chương 1565, chiến thế tôn tam kiếp lần thi. Chương 1565, chiến thế tôn, tam kiếp lần thi. Giống Một tiếng trầm muộn tiếng hô, như lôi đỉnh một loại vang lên, vững vàng bị phá vỡ Hứa Dương cùng Cận Cổ đột quang. Hai người thân hình quay cuồng, về phía sau đẩy ra chừng 10 trượng, mới vừa triệt tiêu này kinh khủng âm ba công thế, đồng loạt ngạc nhiên không trừng. Đợi đến phục hồi tinh thần lại, Hứa Dương rốt cục thấy, trước mặt bọn họ nhiều ra một đầu sinh trưởng màu đỏ bộ lông thế tôn luyện thi. Đây là Minh tộc phái ra, đổi giết ngự thú tộc bình thường huyền hoàng thế tôn luyện thi, không nghĩ tới lại bị chúng ta đột phải. Cận Cổ sắc mặt có hơi trắng bệnh, từ mới vừa này thế tôn luyện thi một rống bên trong, hắn cũng cảm giác được nó mạnh mẽ, khi còn sống chỉ sợ là một vị tam kiếp thế tôn chủ nhân, nên làm cái gì bây giờ? Cận cổ không có chú ý, một đôi mắt nhìn về phía Hứa Dương. Cận cổ ngây mả lui về phía sau. Hứa Dương hít sâu một hơi, chồng lên bí thuật đồng thời mở ra, Cựu Trọng Tiên cung thứ tự triển khai, một cỗ bánh cuộn trà uy áp thế bay lên, lên ra, xa xa đối kháng thế Tôn Luân Thi. Nay đầu thế Tôn Luân Thi, khi còn sống có lẽ là tam kiếp thế Tôn, nhưng hiện tại nói đã chết. Cho dù Minh tộc vận dụng bí pháp, đem luyện thành chiến đấu binh khí, nhưng muốn sánh ngang khi còn sống thực lực, còn là không thể nào. Ta toàn lực xuất thủ, hẳn là đầy đủ đem bắt lại, không đáng giá được hiện tại Thi Vũ vận dụng thánh nhân của thi. Thánh nhân cổ thi thi khí sợ tổn tại không nhiều lắm, Hứa Dương muốn cẩn thận sử dụng. Một khi ở Cứu viện Cận Thái Tư thời điểm, thánh nhân cổ thi thi khí tiêu ma sạch sẽ, sẽ, vậy thì sẽ phi thường phiền toái, bởi vì Hứa Dương bản thân có chân thực lực lượng, là không thể cho hấp thụ ánh sáng ở Cận Thái Tư đám người trước mặt. Ngao giống. Thế Tôn Luyện Thi một đôi huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm hướng Hứa Dương, dài khắp hồng lông thân thể, như một đạo huyết ảnh, trực tiếp hướng Hứa Dương quét tới, đồng thời một cái thẳng quyền, làm lực đánh tới. Hứa Dương có lòng thử một lần này, đầu tam kiếp thế Tôn Luyện Thi mạnh mẽ trình độ, hắn thổ khí mở thanh âm, xoay eo mở cánh tay, một cái đại địa chi quyền chào ra. Hàm chứa màu vàng lợt tối tâm kia sáng quy phong, cùng tam kiếp thế tôn luyện thi hồng long cự quyển cách không chạm vào nhau. Đầu tiên là thi khí cùng huyền lực kịch liệt va chạm, dẫn phát rồi liên tiếp nổ tung khí lãng, hướng bốn phía thật nhanh quét tán. Ngay sau đó, Hứa Dương quả đấm, cùng tam kiếp thế tôn luyện thi hồng long cự quyển, hung hăng đụng vào nhau. Bành! Và ở biếp biếp biếp biếp nhẹ nhẹ tiếng nổ mạnh chung, một tiếng buồn bực truyền ra. Sa sa ở một bên xem chiến cận cổ, trái tim phảng phất là bị người dùng lực nắm một chút, mà nhị cũng mơ hồ làm đau. Lần này ngang nhiên đụng nhau, Hứa Dương thân hình trực tiếp về phía sau té ra trăm trượng xa. Khí huyết một trận sôi trào không nghỉ. Mà kia tam kiếp thế tôn Luyện Thi, nhưng thật giống như ngay cả đám ti lực phản chấn cũng không cảm giác được, buồn bực giống bên trong, tiếp tục hướng Hứa Dương công sát mà đến. Ừ, ta đại khái rõ ràng. Nay đầu tam kiếp thế tôn Sở Luyện Thành hành thi, chiến đấu chân chính lực, đại khái tương đương với một kiếp đỉnh núi thế tôn, chỉ bất quá thân thể đúng là mạnh mẽ vô cùng, điểm này muốn thắng được một kiếp thế tôn rất nhiều. Trải qua một lần đối bí, Hứa Dương đã nắm rõ ràng rồi này đầu Hồng Long hành thi thực lực, hắn trong lòng lập tức có đối sách. Đó chính là Tuyệt Không Liệu Mạng. Đối mặt tam kiếp thế tôn Luyện Thi truy kích mà đến một quyền, Hứa Dương thân hình thoáng một cái, tại chỗ để lại một cái tượng gỗ phân thân, chân thân ở quang cực huyền lực chiết xạ dưới ở nạc, xông thẳng lên trời. Kia tam kiếp thế tôn luyện thi, một quyền đánh trúng tượng gỗ, người sau chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời bụi rơi. Vô Thanh quang nhận, Hứa Dương cánh tay phải đã sớm cao cao vung lên, mãnh lực vung lên. Nhất thời một đạo quang nhận xuyên thấu nặng nghề vân khí, Vô Thanh vô tức về phía đầu kia tam kiếp thế tôn luyện thi cắt đi. Rõng. Tam kiếp thế tôn luyện thi chiến đấu chi khôn cũng không cao, nó căn bản cũng không có ý tứ được, này một cái vô thanh quang nhận đáng sợ, mà là như ngất trời pháo giống nhau xông thẳng bầu trời, một quyền bảy trời giáng ra. Suy, một tiếng vang nhỏ, Vô Thanh Quang nhận đem tam kiếp thế Tôn Luyện Thi một cái hồng lông cánh tay, cho vững vàng địa cắt xuống. Chỉ bất quá, kia vết thương tràn ra nhiều tia huyết vụ, cũng không một tí vết máu. Thử nghĩ xem cũng đúng, thế Tôn Luyện Thi, bản chất là một cỗ thi thể, máu đã sớm độc lại, nơi nào còn sẽ có máu tươi. Bất quá, sau một khắc để cho Hứa Dương trợn mắt ốc mồm chuyện tình xảy ra. Thi thể Tôn Luyện Thi không có chút nào cảm giác đau, ở một cái cánh tay bị cắt xuống sau, trực tiếp lăng không mò ở nó tay trái nhấn một cái, đem đứt rời cánh tay, vững vàng đặt tại cánh tay phải miệng vết thương, huyết vụ nhanh chóng hướng ghé liệm miệng vết thương thu lại. Ở Hứa Dương biến mất tại điểm, thế tôn luyện thi cánh tay phải đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Không trung chỉ có mấy cây hồng lông, theo gió thổi qua. Nay phục hồi như cũ năng lực, đọ chân chính thế tôn bạo thể, phải đổi thái nhiều. Hứa Dương trong lòng kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Dũng." Thế tôn luyện thi phảng phất không biết mệt mỏi một loại, ở chữa trị cổ tay sau, nhanh chóng hướng Hứa Dương đánh tới, hai tay của nó liên tục huy vũ, từng đạo nhàn nhạt màu xám cho khí lưu, gào thét hướng Hứa Dương vọt tới. Đây là cái gì? Hứa Dương vận chuyển huyền lực, vung quyền ngăn cản, nhưng là kia màu xám nhạt khí lưu, ở chạm đến Hứa Dương quanh thân hộ thể huyền lực lúc, cựợt bảo tán, đem Hứa Dương hoàn toàn gói lại. Hứa Dương lập tức tự cảm nhận được một cỗ thấm vào cốt tủy lạnh lẽo, kia màu xám nhạt khí lưu, phản phất có ý thức một loại, liều mạng điệt thông qua Hứa Dương, cả người lỗ chân lông mảng ra, chui vào Hứa Dương thân thể. Theo màu xám cho khí lưu xâm nhập Hứa Dương thân thể, dần dần bắt đầu không nghe sai sự. Nay quỷ dị màu xám cho khí lưu, lại có tê giải ta thân thể hành động tác dụng. Ta hiểu được, đây là thế tôn luyện trong thi thể thi khí. Hứa Dương động nghiệm trong lúc, vận chuyển kim cương bất hỏa thần, cả người bịn kín một tầng lưu ly sắc bạc quang, màng da căng thẳng, lỗ chân lông thu hồi. Ngận cả Mao Sám cho thi khí tiến thêm một bước xâm lấn. May nhờ hắn xem thời cơ cầm đi mau, nếu như phản ứng nữa chậm một chút, sợ rằng muốn ở trong lúc bất tri bất giác, chịu thiệt to lớn. Muốn tốc chiến tốc thắng, không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Cảm nhận được trên trời cao thế tôn chiến trường, một cổ thuộc về Ngự thú tộc thế tôn hơi thở không ngừng vỗ lạc, Hứa Dương sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Hắn song trưởng xê dịch, chống dung ôm thành cầu, bên trong một đóa tinh mỹ hỏa liên, phiếm đồng nặc hủy diệt ba động, dần dần thành hình. Nga hống hống hống. Tam kiếp thế tôn luyện thi thân hình cấp tốc bay vụt, trong nháy mắt tiểu vọt tới Hứa Dương trước mặt, hai đấm cao cao khép lại giơ lên. Dùng sức hướng Hứa Dương đỉnh đầu đâm xuống. Hứa Dương phong hành pháp tắc vật truyện, thân hình đi nhanh, thoát khỏi một quyền này uy thế ba phủ, đồng thời hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy ngang, đem một ít đóa tinh mỹ hủy diệt hòa liên, đẩy hướng tam kiếp thế Tôn Luyện Thi. Ầm. Trong hư không, đột nhiên tuôn ra một đóa to mây hình ấm, kích động năng lượng trùng quanh bắt đầu khởi động, như hải hà con nước lớn, quay cuồn tuôn ra tràn đầy ra. Cận cổ ở một bên thấy vậy kinh hãi, đối với Hứa Dương sùng bái cảm giác đột đỉnh. Hắn phi thân tiến lên, "Chủ nhân, có phải hay không đã?" Nói mới vừa mới nói được một nửa, cận cổ lại thấy đến Hứa Dương nghiêm túc lắc đầu. Hắn kinh hai rưỡi. Vận chuyển linh giác cảm giác, quả nhiên ở đây dâng lên cự nộ lớn khí lặng trùng, cảm ứng được tam kiếp thế tôn luyện thi một đi ba động.